điều này sẽ sinh ra năm cao thủ tuyệt đỉnh đây nếu ai có cơ duyên có được cả năm sức mạnh quả là người trời giờ phút này rất nhiều cao thủ đã cảm ứng được sự biến đổi của thiên đạo đều biết tạo hóa lần này có liên quan đến ngũ hành cao thủ siêu cấp thì biết rằng đó là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành còn cao thủ bình thường chỉ có thể cảm ứng được là có liên quan đến ngũ hành chỉ là các cao thủ không thể nào tranh giành được tạo hóa này chỉ có thể được tranh giành bởi những thiên tài thế hệ trẻ không biết là ai đã truyền ra tin tức ngay sau đó thiên tài từ tam thiên thế giới đều biết rằng tạo hóa lần này chính là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành lao tổ khu đất cấm tôi đây đã tính toán lần này tạo hóa chính là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành nếu có được một trong sức mạnh bản nguyên của ngũ hành có thể trở thành cao thủ tuyệt đ ỉ n h nếu có được năm cải vậy liền có thể nghịch trời sức mạnh bản nguyên của ngũ hành là gì ngũ hành theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ bản nguyên chính là lực lượng nguyên thủy nhất trong vũ trụ bản nguyên của ngũ hành tuyệt đối là đáng sợ đấy vẫn không hiểu anh không cần hiểu anh cũng không có tư cách để đạt được những tạo hóa này t h i ê n tài của tam thiên thế của g i i ớ và tu t sĩ của a m thiên t h ế giới đều đ a n g t h ả o l u ậ n về sức m ạ n hai bản nguyên c ủ ngũ hành. Toàn bộ các s n h v ậ t t r ê n cũng khắp thế giới cũng đều bắt giới đều đầu m o n g c h ờ sự xuất h i ệ n tranh giành của có hóa, hóa. tạo thể tạo Trước để 1217, lịch sử đại khái giang cung tuấn đã biết được tạo hóa lần này có liên quan đến ngũ hành nhưng anh không biết rứt cuộc đó là gì anh đã ra khỏi tiên phủ chỉ trong vài ngày những chuyện liên quan đến tạo hóa lần này đã lan rộng khắp thế giới thậm chí còn chi tiết hơn những gì giang cung tuấn biết sức mạnh bản nguyên của ngũ hành giang c u n g tuấn cũng hơi sửng sốt sau khi thấy tin tức được đăng trên diễn đàn v õ giả chị tổ quỳnh sức mạnh bản nguyên của ngũ hành là gì giang c u n g tuấn hỏi tổ quỳnh ở trong t i ế n phủ làm sao tổ quỳnh đáp chẳng lẽ tạo hóa xuất hiện lần này là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành sao đúng vậy giang c u n g tuấn nói hiện tại bên ngoài đều truyền ra như vậy tổ quỳnh giải thích sức mạnh bản nguyên chính là sức mạnh xuất hiện khi trời đất được sinh ra đó là sức mạnh nguyên thủy nhất mà sức mạnh bản nguyên của ngũ hành tương ứng với năm món bảo vật nói sức mạnh bản nguyên là nói năm món bảo vật này thì đúng hơn đây rốt cuộc là cái gì giang cung tuấn tò mò hỏi tổ quỳnh nói làm sao tôi có thể giải thích điều này cho cậu được bởi vì tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bản nguyên của ngũ hành cái tôi biết được đều là đọc ghi chép trong sách cổ tôi chỉ biết rằng ở cổ thiên đình của thời đại cổ xưa có năm vị cao thủ siêu cấp khống chế sức mạnh bản nguyên của ngũ hành làm chủ năm bảo vật này thực ra ngoài ngũ hành còn có bản nguyên của âm dương và các loại khác để giải thích một cách đơn giản hơn thì bản nguyên là các sức mạnh căn bản của vũ trụ và những sức mạnh căn bản này hội tụ thành vũ trụ nơi chúng tôi đang sống tổ q u ỳ n bắt đầu giải thích chỉ là giang cung tuấn cũng không hiểu rõ lắm nghe rất mơ hồ tổ quỳnh nói cậu cũng không cần hiểu rõ những cái này đợi tạo hóa xuất hiện thì tự nhiên sẽ biết Ô hát giang cung tuấn cũng không hỏi nữa bây giờ việc anh muốn làm là kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của tạo hóa anh tiếp tục dạo trong diễn đàn võ giả trên diễn đàn không chỉ có những võ giả trái đất mà còn có những thiên tài từ tam thiên thế giới với sự xuất hiện của sức mạnh bản nguyên của ngũ hành rất nhiều người đều đăng bài viết tất cả đều nói về chuyện liên quan đến sức mạnh bản nguyên của ngũ hành nói nhưng cũng đều rất phi diện không được chi tiết bằng tổ quỳnh giang c u n g tuấn tôi có thể phổ cập kỹ lương cho cậu một chút về chuyện liên quan đến sức mạnh bản nguyên của ngũ hành bên trong tiên phủ giọng nói của tổ quỳnh vang lên trong tâm trí giang c u n g tuấn được chị nói đi giang c u n g tuấn đáp tổ quỳnh nói ban đầu bản nguyên của ngũ hành vốn là ở trong tay năm vị tổ thần tổ thần giang c u n g tuấn sửng sốt nói cái này là gì tổ quỳnh nói tổ thần chính là vượt qua cả đại đế không phải nói từ xưa đến nay không có cao thủ nào có thể vượt qua đại đế sao sao bây giờ còn có tổ thần vượt qua cả đại đế giang công tuấn nghi ngờ hỏi tổ quỳnh đáp đó là những nhân vật của thời đại cổ xưa những nhân vật này chỉ tồn tại trong ghi chép của sách cổ thời đại có các tổ thần được gọi là thời đại cổ xưa lâu cỡ nào tôi cũng không biết được dù sao ở thời đại của tôi căn bản không có tổ thần ngay cả cao thủ mạnh nhất trời đất này cũng không có đột phá cảnh giới đại đế tuy nhiên trong thời kỳ lịch sử kia vẫn có một số tiếp cận được đến tổ thần trong số đó có lao tổ của nhà họ thiên ở đại lục thiên long là ở trình độ này còn có lao tổ của thôn thiên vũ cũng ở cấp độ này đã vượt qua đại đế đã đến rất gần với tổ thần nhưng lại chưa đạt tới được ô hát giang cung tuấn lắng nghe cẩn thận tổ quỳnh không nói về điều nữa lại nói năm vị tổ thần lần lượt điều khiển năm sức mạnh bản nguyên kim mục thủy hỏa thổ thời đại cổ xưa có rất nhiều tổ thần nhưng cuối cùng không biết chuyện gì đã xảy ra các vị tổ thần của thời đại đó đã hoàn toàn biến mất và thời đại cổ xưa cũng đã kết thúc thời đại cổ xưa suy tàn dẫn đến thời đại cổ thiên đ ỉ n h ở cổ thiên đ ỉ n h có các cao thủ đã nhận được bản nguyên của ngũ hành tiến vào cảnh giới đại đế mà tôi là người ở thời đại cổ thiên đình ba tôi là chiến thần cổ thiên đình ở thời đại cổ thiên đình cũng đã từng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng khi đó tôi còn rất nhỏ căn cơ tu luyện còn rất yếu cũng không biết nhiều lắm tôi nhớ được tôi đã bị ba tôi phong ấn và trước khi phong ấn tôi ba tôi đã nói điều gì đó với tôi nghe vậy giang cung tuấn không khỏi hỏi nói cái gì tổ quỳnh nói trước khi phong ấn cho tôi ba tôi đã nói rằng trời đất đã thay đổi không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh lần này trời đất luân hồi không ai có thể thoát khỏi luân hồi ba không muốn con chết phong ấn con lại chờ đến khi con thức dậy thì mọi thứ đã không còn nữa con sẽ xuất hiện trong một thời đại hoàn toàn mới nói xong cô ta hít một hơi thật sâu quả nhiên khi tôi thức dậy đã là một thời đại khác mà thời đại này chính là thời đại thượng cổ của kinh hồng đại đế đây cũng là một thời đại rực rỡ huy hoàng cứ một khoảng thời gian trôi qua sẽ có một vị đại đế xuất hiện chỉ t i ế p cuối cùng ma tộc lại xâm chiếm trái đất làm cho thời đại thượng cổ cũng trở thành dĩ vãng mà thời đại bây giờ được gọi là thời đại tận thế giang cung tuấn cẩn thận lắng nghe nghe đến đây anh cũng đã hiểu sơ được lịch sử của vũ trụ này lịch sử của vũ trụ đại khái được chia thành bốn thời. thời đại cổ xưa thời đại cổ thiên đình thời đại thượng và thời đại tận thế của hiện tại có điều mỗi thời đại tồn tại bao nhiêu năm anh cũng không biết có lẽ tổ quỳnh cũng không thể biết rõ mỗi thời đại có bao nhiêu năm sức mạnh bản nguyên của ngũ hành có nguồn gốc rất lớn cái này bắt nguồn từ tổ thần ở thời đại cổ xưa trong thời đại cổ thiên đình năm vị cao thủ có được bản nguyên của ngũ hành cũng là ở cấp bậc đại đế bởi vậy mới nói chỉ cần có được một trong năm bản nguyên thì tiềm lực sẽ là vô hạn ít nhất có thể đạt tới đại đế tổ quỳnh chỉ đơn giản phổ cập cho giang công tuấn thông tin về bản nguyên của ngũ hành cũng nói sơ qua cho giang công tuấn về một ít lịch sử giang cung tuấn nghe rất cẩn thận tại sao thời đại cổ xưa và thời đại cổ thiên đình lại bị diệt vong anh nghi hoặc hỏi có khi nào loài người làm những việc xâm phạm đến thiên đạo dẫn đến thời đại tận thế và thiên đạo sẽ nhằm vào loài người tổ quỳnh nói cái này tôi cũng không biết tuy rằng tôi đến từ thời đại cổ thiên đình nhưng tôi vừa sinh ra được không bao lâu đã bị phong ấn tôi cũng không rõ về thời đại cổ thiên đình chứ đừng nói là thời đại cổ xưa tôi chỉ biết một chút về thời đại thượng cổ nhưng bây giờ cậu chưa cần biết những điều việc cậu cần làm bây giờ là tu luyện nghiêm túc nỗ lực hết mình để đi tranh đoạt tạo hóa giang cung tuấn kiên định nói tôi biết rồi tôi nhất định sẽ tranh đoạt sức mạnh bản nguyên của ngũ hành ai dám ngăn c ả tôi tôi sẽ giết người đó trong lòng giang cung tuấn liền có niềm tin anh chắc chắn có đủ sức mạnh để cạnh tranh với các thiên tài của tam thiên thế giới đoạt lấy tạo hóa đấy cẩn thận một chút đừng chủ quan tổ quýnh nhắc nhở từ thời đại thượng cổ đến nay không biết đã có bao nhiêu thiên tài được phong ấn có ý định tái xuất ở thời đại này cậu cảm thấy ma lạc đã rất mạnh rồi nhưng tôi nói rõ cho cậu biết trong tương lai khẳng định sẽ còn xuất hiện nhiều thiên tài còn đáng sợ hơn cả ma lạc cảm ơn đã nhắc nhở tôi sẽ cẩn thận sau khi trao đổi một chút với tổ quỳnh giang c u n g tuấn tiếp tục dạo trên diễn đàn xem một số chuyện phiếm trên diễn đàn t r ă m m ư ờ 1 tám tạo hóa xuất hiện giang c u n g tuấn xem diễn đàn võ giả một lúc rồi rời khỏi diễn đàn anh ngồi trên g h ế sofa chìm đắm trong suy nghĩ lần này tổ quỳnh đã nói với anh rất nhiều chuyện anh cũng biết lai lịch của tổ quỳnh tổ quỳnh là người đến từ thời đại cổ thiên đình hơn nữa ba cô ta có lai lịch rất lớn chính là chiến thần của thời đại cổ thiên đình có thể xưng là chiến thần thì chắc hẳn sức mạnh của ba cô ta đã đạt đến đỉnh cao rồi chỉ là anh cũng không biết tại sao tổ quỳnh biết kinh hồng đại đ ệ và làm thế nào lại xuất hiện ở trong t i ế n phủ thời gian tiếp theo giang cung tuấn đều ở lại long quốc cùng với giang vị lam đồng thời chờ tạo hóa sau kiếp thứ hai xuất hiện anh cũng không hy vọng xa vời có được tất cả bản nguyên của ngũ hành anh chỉ cần lấy được một trong số đó đã là vận may to lớn rồi cứ như vậy bảy ngày trôi qua bảy ngày sau vào một buổi sáng mặt trời vừa ló dạng phía chân trời xuất hiện một ánh bình minh bùm một nơi nào đó trên trái đất đột nhiên nổ tung tiếng vang của vụ nổ rất khủng khiếp cả trái đất đều rung lên như thể trái đất sắp nổ tung chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc là làm sao vậy sức mạnh chấn động thật kinh khủng tất cả các tu sĩ trên trái đất đều cảm nhận được tiếng động này họ đều nhìn về hướng phát ra tiếng nổ tiếng nổ lớn phát ra từ cực nam của trái đất tạo hóa đã xuất hiện sao không ít người suy đoán rằng đó là tạo hóa sau kiếp thứ hai xuất hiện không ít tu sĩ nhao nhao lên đường đi về hướng phát ra tiếng nổ buổi sáng giang cung tuấn yên lặng ngồi thiền ở sân sau của hoàng cung đột nhiên mặt đất bên dưới chấn động sau đó anh nghe được một tiếng nổ lớn âm thanh truyền đến từ rất xa anh không khỏi đứng lên nhìn c h ầ m c h ầ m vào phương xa vẻ mặt ngưng trọng chuyện gì đã xảy ra tại sao trái đất lại rung lên như vậy do dự một chút anh đứng dậy bay về hướng có chấn động dùng toàn bộ sức lực tốc độ rất nhanh càng tới gần cực nam của trái đất chấn động càng lớn khi đến cực nam anh phát hiện ra hàng trăm nghìn sinh vật bao gồm cả loài thú tộc mới xuất hiện gần đây và những thiên tài từ tam thiên thế giới rất nhanh đã xuất hiện ở nơi phát ra chấn động trên bầu trời phía trước xuất hiện một vòng xoáy năng lượng cực lớn trung tâm vòng xoáy màu vàng phát ra ánh sáng màu vàng trói mắt như ánh mặt trời vòng xoáy năng lượng không ngừng xoay tròn phát ra một sức mạnh to lớn thậm chí cả khoảng không cũng trở nên méo mó không một ai dám đến gần vì năng lượng ở gần vòng xoáy quá mạnh mẽ và khủng khiếp tất cả các sinh vật đều quan sát từ xa anh giang có một giọng nói ở phía sau lưng giang cung tuấn quay người nhìn lại liền thấy ba người trần vũ hiến nô huy và tiêu g i a o vương chạy đến ừng anh gật đầu trần vũ hiến hỏi tạo hóa xuất hiện phải không giang cung tuấn lắc đầu tôi không biết nhưng có lẽ là tám chín phần m ư ơ i rồi chị tổ quỳnh nói tạo hóa sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này bây giờ ở nơi này có chấn động lớn như vậy tôi đoán là tạo hóa xuất hiện rồi cả ba người đều nhìn vào vòng xoáy năng lượng phía trước vòng xoáy không ngừng xoay tròn xoay tròn suốt ba ngày ba ngày sau cách ra thành năm vòng xoáy chính giữa mỗi vòng xoáy đều có một cánh cửa chẳng lẽ là thời không chi môn không ít thiên tài nghi hoặc trao đổi ngay sau đó có thiên tài đã thử bước đến trước cánh cửa hư hảo bên trong năm vòng xoáy những sinh vật này liền đi vào các thời không chi môn khác nhau giang cung tuấn liếp nhìn ba người phía sau nói chúng tôi cũng đi vào xem để có nhiều cơ hội tranh đoạt tạo hóa thì nên đi vào các thời không chi môn khác nhau được cả ba người đều gật đầu giang cung tuấn nhìn một chút đến gần một vòng xoáy trong số đó tiến vào thời không chi môn bên trong vòng xoáy sau khi bước vào c h ỉ cảm thấy hoa mắt khi xuất hiện lần nữa đã ở một nơi xa lạ rồi nơi này là một dây núi xung quanh có hình dạng của nham thạch sau khi chảy ra tràn đầy khí tức nguyên thủy thật là một sức mạnh nguyên tố hùng hậu bên trong tiên phủ tiếng cảm thán của tổ quỳnh vang lên giang cung tuấn không khỏi kết nối với tổ quỳnh ở trong tiên phủ chị tổ quỳnh chị cảm ứng được cái gì giọng nói của tổ quỳnh vang lên trong đầu anh sức mạnh thuộc tính hỏa năm thời không chi môn tương ứng với năm thế giới không thực mỗi thế giới đều có một sức mạnh bản nguyên nơi này sức mạnh thuộc tính hỏa mạnh mẽ như vậy bản nguyên nơi này hẳn là bản nguyên hỏa chị tổ quỳnh chị phải chỉ cho tôi giang cung tuấn cầu khẩn tôi cần có sự chỉ dẫn của chị mới có thể lấy được bản nguyên hỏa sau khi lấy được bản nguyên hỏa có lẽ còn có thể tranh đoạt bản nguyên khác chỉ cần đạt được một trong các bản nguyên của ngũ hành đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi tuy nhiên giang cung tuấn có tiên phủ bên trong tiên phủ có một cao thủ là tổ quỳnh tham vọng của anh cũng lớn dần lên muốn lấy thêm nhiều bản nguyên của ngũ hành hơn nữa nhất định tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu tổ quỳnh nói hồi đó tôi tiến vào tiên phủ của kinh hồng đại đế mà cậu lại có được tiên phủ tôi và cậu đã có nhân quả cậu có tiềm lực càng lớn tôi càng e ngại vậy nên tôi sẽ trợ giúp cậu phát triển giang cung tuấn cũng không hiểu rõ tổ quỳnh nói vậy là có ý gì nhưng điều đó không quan trọng chị tổ quỳnh chị mau nói cho tôi biết rốt cuộc bản nguyên hỏa ở đâu đợi một chút đợi tôi cảm ứng đã tổ quỳnh bắt đầu ở trong tiên phủ nghiêm túc cảm ứng cảm ứng về cái thế giới không thực này khoảng mười phút trôi qua giang c u n g tuấn cậu đi về phía bên trái đi tổ quỳnh bắt đầu chỉ đường cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn phân biệt phương hướng một chút sau đó dùng toàn lực tiến lên anh tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của tổ quỳnh sau khi bay khoảng thời gian mười ngày anh xuất hiện phía trước một ngọn núi ngọn núi này rất đặc biệt là một ngọn núi lửa nhìn từ xa một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ngọn lửa này màu trắng nhìn phía trên có chút kỳ quái nhưng ngọn lửa màu trắng này dường như không có như đó sau khi giọng công tuấn đến gần cũng không cảm thấy nóng chị tổ quỳnh chính là trong chỗ này sao giang công tuấn hỏi giọng của tổ quỳnh vang lên từ trong tiên phủ ừ đúng vậy chính là bên trong chỗ này tôi có thể cảm ứng được chỗ này có sức mạnh bản nguyên nhưng điều khiển tôi nghi ngờ là tại sao tôi lại cảm nhận được nó dễ dàng như vậy có lẽ nơi này còn có cửa ả i cần vượt qua cửa ả i mới tới được chỗ bản nguyên hỏa đến xem trước giang c u n g tuấn bước vào ngọn núi lửa phía trước ngay khi đến gần anh đã bị bao quanh bởi ngọn lửa tờ gng chỉ là anh không cảm thấy bỏng rát gì cả điều này khiến anh rất nghi ngờ mang theo nghi ngờ này tiếp tục đi tới đi thêm vài bước giang công tuấn liền cảm giác được độ nóng liền nóng lên như vậy giang cung tuấn lập tức đổ mồ hôi mồ hôi lập tức thấm ư ớt quần áo nhưng anh vẫn có thể chịu được cái nóng ở đây tiếp tục đi tới càng đi vào sâu nhiệt độ càng cao lúc này quần áo trên người anh cũng đã bị thiêu cháy da thịt cũng bị nung đỏ giống như bàn ủi nhiệt độ thật khủng khiếp giang cung tuấn dừng lại nhìn về phía xa nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy lửa trắng tràn ngập trong ngọn lửa màu trắng sức mạnh nguyên tố hỏa mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể thiêu đốt cơ thể anh nếu như không phải nóng lòng muốn lấy được bà nguyên nơi này là nơi rất tốt để luyện hóa Luyện hóa trong h thể ở đây hơn vô số lần những người khác. Chị、Tổ、Quỳnh, tôi sắp không chịu â đây n lần người nổi nữa Tổ tôi ở vô số sắp ồ i Làm s a mới có thể đ ế được chỗ bản n u Cung Tuấn Quỳnh đầu y đây? ê tiên n ngũ hành Giang tính toán đã. Tổ Quỳnh ngồi xếp bằng trong tiên phủ, bắt đầu tính toán.、Chết. Trong của Chờ chút, chờ Chết! phủ, hỏi. đã. tôi một Tổ bắt xếp lúc h o à n g hốt cô ta nghe được một giọng nói giọng nói vang lên trong tâm trí cô ta cô ta lập tức nôn ra máu cô ta ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh thế nhưng mà cô ta đã bị cắn lại cô ta từ trên mặt đất đứng dậy khuôn mặt xinh xắn tái nhợt tự lẩm bẩm một mình tôi giúp giang c u n g tuấn tính toán vi phạm quy tắc của thiên đạo bị cắn trả gánh chịu nhân quả rất lớn chị tô quỳnh chị tính ra chưa giang c u n g tuấn đợi hơn hai mươi phú t không đáp lại anh không nhịn được mà hỏi lúc này tố quỳnh mới mở miệng nói đã tính ra nghe vậy giang c u n g tuấn vui mừng không xin nói thật sao thật nhưng giang c u n g tuấn tố quỳnh ngập ngừng chị tô quỳnh có chuyện gì vậy tố quỳnh suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói cho tố quỳnh vẫn giang công tuấn để giúp cậu tôi đã dính phải nhân quả rất lớn tôi đã tìm ra cách lấy được bản nguyên của ngũ hành nhưng tôi cũng phải trả một cái giá lớn tương xứng a trả giá lớn thế nào giang cung tuấn không nhịn được mà hỏi tố quỳnh nói nếu như ở thời đại cổ xưa tôi sẽ thẩm phán giả của thiên đạo phán xét tôi cũng không biết sẽ gặp phải cái gì tố quỳnh chỉ biết mình đã vi phạm thiên đạo dính phải nhân quả chết thì cô ta không sợ thế nhưng dính phải nhân quả còn đáng sợ hơn cả cái chết nghiêm trọng như vậy giang cung tuấn tao mày lập tức xin lỗi thực xin lỗi hai tố quỳnh khẽ thở dài Nói, tôi vốn tưởng rằng chỉ cần tôi không trực tiếp giúp cậu nhân quả dính phải sẽ rất nhỏ tôi có thể hóa giải nhưng mà lần này là do tôi chủ quan lại tính toán giúp cậu làm sao để lấy được bản nguyên của ngũ hành nếu là những đồ vật bình thường thì có thể không sao nhưng đây lại là bản nguyên của ngũ hành một trong những sức mạnh lớn nhất trong trời đất chị tố quỳnh đến cùng thì chị sẽ xảy ra chuyện gì giang cung tuấn không khỏi hỏi tố quỳnh không nói gì nhiều chỉ nói hiện tại tôi chỉ mong cậu có thể lớn mạnh lên đặt tới cảnh giới không tưởng như vậy mới có thể hóa giải nhân quả trên người tôi được rồi không nói những chuyện này nữa muốn lấy được bản nguyên hỏa chỉ có một cách chính là ở chỗ này luyện hóa cơ thể để cho cơ thể có sức mạnh thuộc tính hỏa sau đó đi vào trung tâm khu vực mạnh mẽ hấp thụ bản nguyên hỏa nếu cơ thể không được luyện hóa thành cơ thể thuộc tính hỏa nó sẽ không thể hấp thu được bản nguyên hỏa tố quỳnh nói về cách để lấy được bản nguyên hỏa luyện hóa cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa tố quỳnh nói đúng vậy tôi chỉ có thể giúp cậu đến vậy việc còn lại phải dựa vào chính vậy để luyện hóa cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa rất khó nhưng cơ thể của cậu thần kỳ như vậy đối với cậu mà nói có l ấ không coi là khó hơn nữa nếu muốn có thêm nhiều sức mạnh bản nguyên cậu phải tận dụng thời gian được tôi h i ể u rồi giang cung tuấn gật đầu sau đó tiếp tục đi sâu hơn càng v à o sâu nhiệt độ ngọn lửa càng cao anh đi đến một chỗ có thể chịu được ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu ngọn lửa xung quanh để luyện hóa cơ thể tố quỳnh chỉ dẫn cho anh cái gọi là biến cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa tức là để cho nguyên tố hỏa tụ lại trong tế bào của toàn cơ thể đồng thời luyện hóa ra một sức mạnh hoàn toàn mới đó chính là chân khí hỏa dưới sự chỉ dẫn của tố quỳnh giang cung tuấn bắt đầu luyện hóa bắt đầu tu luyện trong cơ thể anh vốn đã có hai loại sức mạnh hiện tại muốn tu luyện loại thứ ba là rất khó khăn nếu không có công pháp để khống chế cơ thể tuyệt đối không thể đồng thời dung nạp mấy loại sức mạnh dưới sự chỉ dẫn của tô quỳnh giang cung tuấn hấp thu ngọn lửa xung quanh để luyện hóa cơ thể của mình da thịt anh bị ngọn lửa phá hủy không ngừng tái tạo lại mà s ư ớ c mạnh cơ thể cũng không ngừng trở nên lớn mạnh cứ như vậy giang cung tuấn ở đây tu luyện suốt ba tháng ba tháng sau cơ thể anh cơ bản trở thành một cơ thể thuộc tính hỏa máu dường như cũng đã hóa thành ngọn lửa chạy trong mạch máu chị tô q u n h luyện hóa cơ thể này thế mà lại không khó chỉ cần có thể chịu được đau đớn khi ngọn lửa đốt cháy cơ thể là được nhưng để tu luyện được chân khí hỏa căn bản là không có khả năng tôi căn bản là không có công pháp để khống chế giang cung tuấn lo lắng bắt đầu hỏi tố quỳnh nghe vậy tố quỳnh cũng nhớ mày làm sao bây giờ cô ta cũng bế tắc cô ta quyết định thử tính toán lại một chút dù sao tình hình cũng đã rất tệ rồi cô ta tiếp tục tính toán ngay sau đó cô ta lại nôn ra máu tuy nhiên lần này cũng thu hoạch được rất nhiều cô ta dựa vào quy luật chấn động của thiên đạo tìm ra được rất nhiều tin tức giang giang cung tuấn tố quỳnh mở miệng ngay cả nói chuyện cũng run rẩy chị t ố quỳnh có chuyện gì vậy tố quỳnh nói tôi tôi đã tính toán ra một số tin tức rất quan trọng chị t ố quỳnh chị nói đi giang cung tuấn mong đợi tố quỳnh nói tôi đã tính toán ra ở thời đại cổ xưa năm vị tổ thần nằm giữ sức mạnh bản nguyên của ngũ hành từng tụ họp với nhau thảo luận rất lâu sáng tạo ra một bộ công pháp kinh thiên động điện là cái gì giang cung tuấn hỏi ngũ hành người biến tố quỳnh run rẩy nói đây đây chính là ngũ hành n g biến là một công pháp được sáng tạo ra từ năm loại sức mạnh bản nguyên giang cung tuấn tạo hóa lớn nhất sau kiếp thứ hai không phải sức mạnh bản nguyên của ngũ hành mà là ngũ hành lịch biến công pháp giang cung tuấn khiếp sợ sức mạnh bản nguyên của ngũ hành vốn đã rất đáng sợ bây giờ biết được cái này còn không phải là tạo hóa lớn nhất làm sao anh có thể không khiếp sợ mau rời khỏi nơi này đi tìm ngũ hành lịch biến tố quỳnh nói nhưng lời nói của cô ta đã tiết lộ thiên cơ to lớn cô ta đã phải hứng chịu một phản ứng dữ dội sức mạnh kinh khủng của thiên đạo biến n à o mà đến dường như cô ta đã bị va đập dữ dội mạnh mẽ ngã xuống mặt đất lúc này cô ta cảm giác được sức mạnh của mình lại biến mất bị thiên đạo đồng hóa thật đáng sợ tố quỳnh hít một hơi thật sâu cô ta biết rằng cô ta đã để lộ thiên cơ cao thủ đạt tới cấp bậc đại đế hoặc là gần với đại đế đều có thể nhìn rõ được thiên cơ chỉ là bọn họ đều sẽ không nói ra nếu không liền dẫn đến thái họa nhưng tố quỳnh vừa mới nói ra nhưng cô ta phải nói ra bí thuật siêu việt của ngũ hành lịch bị khu vực trung tâm năm vòng xoáy của thời không chỉ môn có một thời không chỉ môn đạn dấu càng nói tố quỳnh càng phải hứng chịu nhiều phản ứng dữ dội lúc này cô ta cảm thấy như mình sắp chết muốn chết phải không tố quỳnh cảm thấy thần thức của mình tan g ã nhưng ngay thời điểm này một dư ảnh xuất hiện đại đại đế cô hơi mở miệng ông linh hồn còn sót lại của ông còn chưa tiêu tan sắp rồi một giọng nói hư hảo truyền đến đã sớm tính đến ngày hôm nay sự tồn tại của tôi là để giúp cô vượt qua kiếp này nói xong bóng đen hư hảo vây tay trong lòng bàn tay hiện ra vô số chữ khắc những chữ khắc này bao lấy tố quỳnh lúc này tố quỳnh cảm thấy tốt hơn rất nhiều cô ta cũng cảm ứng được thiên đạo không nhằm vào cô a nữa cảm ơn kinh hồng đại đế tố quỳnh đứng lên vẻ mặt cung kính kinh hồng đại đế khẽ lắc đầu nói này tôi sẽ thật sự biến mất lần này cô phạm phải điều tối kỳ lần sau đừng tái phạm nữa nếu không sẽ không ai có thể cứu được cô trừ khi cô có sức mạnh xoay chuyển càng khôn vâng tôi hiểu rồi tố quỳnh gật đầu lập tức hỏi đại đế rốt cuộc giang cung tuân có thể phát triển đến một bước kia không tan g ảnh nói cái này không biết được bởi vì tôi đã tính toán được không lâu nữa thiên đạo sẽ thay đổi hỗn loạn tất cả mọi chuyện đều không thể tính toán được nữa ý ông là gì tố quỳnh không hiểu nói cách khác tương lai đầy biến hóa dư ảnh nói xong giọng nói càng lúc càng suy yếu cuối cùng hoàn toàn biến mất Huyền nữ đến tại ừ sao hai người họ lại ở đây nghĩ lại cũng cảm thấy có thể hiểu được hai người này đều đến từ ma giới là người ma tộc mà ở thời đại thượng của ma tộc là chủng tộc đáng sợ nhất bằng sức mạnh của một gia tộc phá hủy cả một thời đại tại ma tộc chắc chắn có cao thủ siêu cấp tổ quỳnh có thể biết đến sự tồn tại của ngũ hành lịch biến hẳn là ma tộc cũng có cách biết rõ mạch doanh đi tới xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn nhìn anh một cái m í môi cười nói tôi biết ngay anh không đơn giản mà biết rõ phía sau anh có người chỉ không ngờ là người phía sau anh đáng sợ như vậy thực sự có thể biết được nơi này giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói cô nói như vậy tức là cô cũng đến đây vì ngũ hành lịch biến mạch doanh gật đầu nói tôi cũng vừa mới nhận được tin tức từ cao thủ trong tộc truyền đến hơn nữa tin tức này là do hội tụ vô số cao thủ trong tộc của tôi mới tính ra được tuy rằng tính ra được nhưng cũng đã phải trả giá đắt, trả giá đắt. giang công tuấn sửng sốt đột nhiên anh không để ý tới mạch doanh nữa giao tiếp với tổ quỳnh ở trong tiên phủ chị tổ quỳnh chị giúp tôi tính toán ngũ hành n ị c h biến chị có bị làm sao không bên trong tiên phủ truyền ra tiếng t ổ quỳnh nói tôi có thể bị làm sao được nghe đến đây giang c u n g tuấn yên tâm sau khi trao đổi với tổ quỳnh giang c u n g tuấn nhìn mạch doanh cùng tam hoài linh cũng như người đàn ông áo xanh kia tổ quỳnh cũng có thể cảm ứng được sự việc bên ngoài thông qua tiên phủ cô ta nhắc nhở giang c u n g tuấn cẩn thận một chút có thể xuất hiện ở đây thì sau lưng đều có cường giả siêu cấp cao thủ có thể tính ra chỗ này đều là cao thủ đại đế hoặc gần đến đại đế ừm tôi biết rồi tôi sẽ cẩn thận giang cung tuấn cũng không nói nhiều mặc kệ là ai đến anh nhất định phải lấy được ngũ hành lịch biến cho dù là mạch doanh tranh đoạt với anh anh cũng sẽ không nhân l ư ợ n g bởi vì uy năng này q u á kinh người lấy được đồng nghĩa với việc hoàn toàn trỗi dậy chỉ là tạo hóa xuất hiện sau kiếp thứ hai quá đáng sợ vậy tạo hóa sau kiếp thứ ba kiếp thứ tư chẳng phải càng nịch trời hơn nữa đúng lúc này đằng xa có một người khác bước tới người này mặc áo tròn đen dung mạo khá khôi ngô tính tình dị thường cậu ta là ma lạc ma lạc đi tới thấy không ít người đã tụ hội ở đây không khỏi nợ nụ cười xem ra tôi không phải là đến nhanh không ngờ đã có nhiều người đoạt trước một bước như vậy rồi người đàn ông mặc áo xanh thấy nhiều người đến như vậy vẻ mặt càng thêm ngưng trọng chắc là không còn ai xuất hiện nữa đâu nhỉ giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm nhìn về phía xa anh không biết sức mạnh của tam hoài linh cũng không biết sức mạnh của người đàn ông áo xanh chỉ biết sức mạnh của ma lạc nhưng điều chắc chắn là tam hoài linh và người đàn ông mặc áo xanh rất dễ xử lý nhưng nếu lại có thêm người xuất hiện nữa thì việc lấy được ngũ hành bị biến tam hoài linh liếc nhìn ma lạc cũng không có nói nhiều mặc dù tất cả đều đến ma tộc nhưng lại thuộc các phe khác nhau mạch doanh chủ động chào hỏi mỉm cười nói anh ma lạc ma lạc nhìn cô ta một cái cười nhạt nói bối phận của tôi so với ba cô còn lớn hơn nhiều lần thế mà cô lại gọi tôi là anh mạch doanh lẹ lưới tinh quái cười chẳng lẽ lại gọi anh là lao tổ sao ma lạc hơi từ bỏ không muốn nói chuyện với mạch doanh quá nhiều bước đến phía trước ánh mắt dừng lại ở bức tranh phong cảnh khổng lồ giữa không trùng nhìn một lúc rồi c a o mày lẩm bẩm chẳng lẽ là ngũ hành lịch biến có liên quan đến bức tranh này sao đúng vậy có liên quan đến cái này xa xa lại truyền đến một tiếng cười không ngờ nơi này lại đông vui như vậy tôi còn tưởng rằng không ai có thể tới đây mấy người quay lại nhìn một người phụ nữ xinh đẹp từ đằng xa bước đến cô ta vốn cách một khoảng khá xa thế nhưng vừa x à i bước đi đến liền xuất hiện trong tầm mắt của nhiều người người phụ nữ này cao khoảng 1,8 m m ặ c váy đỏ tóc đen dài đường nét khuôn mặt thanh tú nước da chấm nón trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười cô ta tự giới thiệu xin chào mọi người tôi tên là huyền nữ tôi đến từ c ử u y ưu nghe thấy hai chữ c ử u y ưu tam hoài linh ma lạc và người đàn ông mặc áo xanh đều hơi lùi lại vẻ mặt giang cung tuấn đầy khó hiểu c ử u y ưu là nơi nào tại sao trong những người này lại có vẻ sợ hãi trong tiên phủ truyền đến giọng nói của tổ kình giang cung tuấn đừng coi thường huyền nữ này không đơn giản đâu giang cung tuấn thầm hỏi c ử u y ưu là nơi nào một nơi vô cùng bí ẩn và đáng sợ bây giờ cậu không cần biết điều này cậu chỉ cần biết rằng cựu ưu ưu không kém hơn ma tập đầu h giang cung tuấn nghi hoặc liếp nhìn huyền nữ huyền nữ mím môi cười đã muốn đến trái đất t ử lâu lắm rồi cuối cùng hôm nay em cũng đã được đến đây hân hạnh được biết các vị giang c u n g tuấn mỉm cười nói xin chào huyền nữ tôi là giang c u n g tuấn mạch doanh liên tục nháy mắt với giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn lại giả vờ như không nhìn thấy anh bước đến và bắt tay với huyền nữ huyền nữ sửng sốt không biết giang c u n g tuấn có ý đồ gì nghi ngờ liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn anh làm gì vậy giang c u n g tuấn hơi xấu hổ thu tay lại gãi gãi đầu không không có chuyện gì đây là ngũ hành đồ sao huyền nữ không nói nhiều nhìn bức tranh phong cảnh giữa không trúng trước mặt cô ta khẽ lẩm bẩm mặc dù giang cung tuấn biết ở đây có ngũ hành đột biến nhưng cũng không biết ngũ hành đồ là cái gì không khỏi hỏi huyền nữ ngũ hành đồ là cái gì huyền nữ giải thích tôi cũng không biết rõ lắm chỉ nghe nói qua tôi h từ thời đại cổ xưa bảo vật do năm tổ thần để lại đã được chuyển qua vô số đời bỏ qua thời đại cổ thiên đình và thời đại thượng cổ đến nay mới lại xuất hiện ngũ hành đồ luôn tồn tại trong truyền thuyết chưa ai từng thấy luôn đồn đại rằng ngũ hành đồ có liên quan đến bản nguyên của ngũ hành không ngờ hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy m ạ c h doanh và tam hoài linh đều nhìn huyền nữ không hổ là một sinh vật đến từ kiểu ê u thậm chí còn biết những bí mật này bọn họ đến từ ma tộc nhưng họ không biết điều này giang cung tuấn cũng kiếp sợ tổ quỳnh là con gái của chiến thần ở thời đại cổ thiên đình mãi sau này mới biết về năm vị tổ thần không ngờ huyền nữ lại thực sự biết rõ biết cũng đã biết rồi giang cung tuấn cũng nói rõ hỏi chẳng lẽ ngũ hành lịch biến ẩn chứa trong ngũ hành đồ này sao huyền nữ liếc nhìn anh nói tôi làm sao biết được nhưng có lẽ tám chín phần mười là như vậy nói xong cô ta liếc nhìn người đàn ông mặc áo xanh n ế c miệng cười nói là khương vô nhai đúng không người đàn ông mặc áo xanh liếc nhìn huyền nữ anh ta trông rất bình tĩnh huyền nữ đến từ k i ự u y ê u biết anh ta cũng không có gì lạ đúng vậy khẽ gật đầu một cái huyền nữ nói sư phụ của anh không nói cho anh biết cách phá giải ngũ hành đồ sao khương vô nhai suy nghĩ một chút nói có nói huyền nữ nói đã nói rồi thì nói ra đi dù sao biết rõ cách phá giải cũng chưa chắc có thể lấy được ngũ hành đ ị t biến muốn lấy được phải có cơ duyên và tạo hóa Trước 1222, Thiên địa ngũ tổ. ngũ địa thuyền nữ không biết cách phá giải ngũ hành đồ nhưng chắc chắn khương vô nhai biết bởi vì lai lịch của khương vô nhai cũng vô cùng lớn sư phụ của anh ta rất khủng bố đúng là khương vô nhai biết cách phá giải ngũ hành đồ anh ta cũng biết rằng muốn có được ngũ hành đột biến không phải chỉ cần phá giải là có thể có được cần thật nhiều cơ duyên và tạo hóa anh ta khẽ gật đầu nói không sai đúng là tôi biết ngay vậy tất cả mọi người đều nhìn khương vô nhai khương vô nhai nói sư phụ nói ngũ hành đồ chính là vật quý báu nhất của thời đại cổ xưa truyền thừa qua biết bao nhiêu năm tháng muốn giải được ngũ hành đồ cần năm loại lực lượng nghe vậy huyền nữ hỏi chẳng lẽ là sức mạnh ngũ hành ừ khương vô nhai mở miệng việc này khó làm nhỉ giang cung tuấn cao mày nói bây giờ thực lực của chúng ta đều đã mạnh như vậy không thể nào bỏ đi chân nguyên hiện tại để tu luyện lại chân khí ngũ hành chẳng lẽ cần phải tìm được năm người tu luyện ngũ hành chân khí mới có thể giải ngũ hành đồ sao khương vô nhai nhìn giang cung tuấn một cái thản nhiên nói cũng không cần phải vậy trước khi tôi tới đây sư phụ của tôi đã giúp tôi chuẩn bị sức mạnh ngũ hành cho tôi rồi huyền nữ kịp thời nói vậy anh còn chờ cái gì mau phá giải ngũ hành đồ đi nói thật là khương vô nhai không m u ố n anh ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình anh ta tới nơi này bây giờ có nhiều người xuất hiện như vậy s á t suất anh ta lấy được ngũ hành lịch biến giảm xuống rất nhiều nhưng anh ta cũng biết cho dù anh ta mở ra ngũ hành đồ thì cũng chưa chắc là anh ta lấy được ngũ hành lịch biến điều này phải xem tạo hóa và cơ duyên chính là cái gọi là minh l i n h chung mọi việc đã định trước là của ai thì chính là của người đó ai cũng không cấp nổi tất cả đều dưới sự khống chế của thiên đạo trừ khi có thể đạt tới cảnh giới n g h ị c h chuyển thiên đạo mới có thể cưỡng chế cấp lấy cơ duyên thuộc về người khác ma l ạ c không lên tiếng tam hoài linh mạnh doanh cũng không mở miệng mấy người cứ nhìn khương vô nhai như vậy còn khương vô nhai vậy mà lấy ra một lá cờ cờ có năm loại màu sắc tương ứng với ngũ hành anh ta phất lá cờ trong tay đông chốc có lực lượng hùng mạnh biến ảo ra tiến vào trong bức tranh to lớn trên bầu trời anh ta phất cờ nhiều lần liên tục lực lượng ngũ hành chia tách để biến ảo tiến vào trong bức tranh trên bầu trời đúng vào lúc này bức tranh bông x ả ra biến hóa trở thành thật bức tranh không còn là bức tranh nữa mà đã biến hóa trở nên chân thật phía trước là dãy núi chập trùng nối tiếp nhau một con đường mòn quanh có khúc hiệu nối tới cuối dãy núi dưới chân núi là một đình nghỉ mát trong đình nghỉ mát có năm lão nhân đang ngồi lão nhân vừa nói vừa cười đang đánh cờ chỉ là bàn cờ trên bàn rất kỳ dị trước mặt năm người đều có bàn cờ quân cờ không phải quân cờ bình thường mà là một v à i minh văn huyền bí kim tổ trong tương lai rốt cuộc ai có thể lấy được ngũ hành lịch biến này nhỉ một lao nhân mở miệng hỏi một người khác nói ngũ hành lịch biến là do năm người chúng ta trải qua bao cực nhọc mới chế tạo ra được nhưng đây chỉ là lý thuyết vẫn chưa được thực hành về phần rốt cuộc có thể làm được hay không điều này cần người đợi sau lấy được ngũ hành bản nguyên lấy được ngũ hành lịch biến mới biết chuyện này có chút khó khăn đúng vậy ngũ hành bản nguyên đã là một trong số lực lượng mạnh nhất trời đất cộng thêm là thần thông mạnh nhất trời đất người nào có cơ duyên lớn như vậy có thể cùng lúc lấy được những thứ này trong tương lai sau khi trải qua vô số thời đại mọi thứ cũng khác có lẽ sẽ thật sự có mấy lao nhân đang nói chuyện t h i ế m còn đám người giang cung tuấn thì đã xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát rồi nhưng năm l a o nhân ngồi trong đình nghỉ mát lại giống như không thấy bọn họ vậy giang cung tuấn tao mày nói có chuyện gì xảy ra vậy những vị tiền bối này cứ là như không nhìn thấy chúng ta vậy nhưng đúng lúc đó một lao nhân mặc trường bảo màu vàng đồng xoay người nhìn anh một cái rồi k h ẽ cười nói có người tới những người khác cũng xoay người nhìn đám người giang cung tuấn xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát mạch doanh mở lời trước tiên vạn bối mạch doanh ra mắt các vị tiền bối ha ha một người trong đó khe vớt chòm râu trắng xóa trên mặt lao nợ nụ cười nhìn mấy người giang c u n g tuấn nói thật là không ngờ được ngũ hành đồ mà bọn ta để lại lại xuất hiện vào một ngày nào đó trong tương lai còn có mấy người trẻ tuổi tài giỏi đi tới nơi đây giang c u n g tuấn lúc này từ trong tiên phủ giọng nói của tổ quỳnh truyền đến đây là cảnh tượng thời đại cổ xưa lưu lại những người trước mặt này chắc là thiên địa ngũ tổ rồi bọn họ không tồn tại ở thời đại này mà đã từng tồn tại ở thời đại cổ xưa chẳng qua là ở thời đại cổ xưa họ cũng đã biết sẽ có những ai xuất hiện ở nơi này thần kỳ như vậy giang công tuấn hơi kinh hãi không tin thì cậu đi qua đó nhìn thử xem nghe vậy giang cung tuấn đi tới anh thử đưa tay dò xét đụng vào một lao nhân trong đó một cái vừa chạm vào thì lao nhân đã biến mất khi anh rụt tay lại lao nhân lại xuất hiện lao nhân này cười nói ha ha xem ra tên nhóc này nhìn ra một vài manh mối nghe nói như vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi cực kỳ kính nghệ thiên địa ngũ tổ của thời đại cổ xưa thật lợi hại cách nhiều thời đại như vậy rồi mà vẫn có thể biết được chuyện xảy ra ở thời đại này sáu rất tốt đều là người có tiềm lực vô cùng lớn chỉ có điều Cũng k h ô n người nào g phải thể đều có luyến đ ư ba i vô, vô, vô tận của ó được ngũ h à lão quái vô tận kia ở trong tay cậu ạ nghe được lời nói của giang cung tuấn nam lão nhân rõ ràng tỏ ra sửng sốt một chút nghe thấy chuyện này mấy người khác cũng luồn cuống huyền nữ lập tức nói tiền bối chỉ là nhân quả mà thôi cũng không chỉ có anh ta mới có thể chịu đựng thương vô nhai cũng nói theo đúng vậy xin tiền bối lựa chọn cẩn thận một lao nhân trong đó nói cũng không phải do bọn ta đưa ra lựa chọn minh minh t r u n g tất cả đều có vận số bọn ta sẽ lưu lại một vài minh văn pháp tắc tại nơi này mặc dù không thể thay cho thiên đạo nhưng cũng là thiên đạo đơn giản do bọn ta tạo ra thiên đạo đơn giản này lựa chọn ai thì chính là người đó vừa nói năm người trước mặt này đã biến mất còn số minh văn trên bàn cờ thì như thể đã sống lại trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời những minh văn này biến hóa đa dạng tựa như những vì sao phủ khắp bầu trời ngay sau đó minh văn rơi xuống hệt như điểm sáng rơi trên cơ thể của mấy người bọn họ a mạch doanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết bị loại đầu tiên cùng với tiếng kêu thảm thiết đó cô ta đã ra khỏi ngũ hành đồ xuất hiện ở bên ngoài cô ta có thể thấy bức tranh vẫn treo ở giữa không trung như cũ chỉ là thiên địa ngũ tổ đã không còn ở đó trong bức tranh chỉ có giang công tuấn ma lạc huyền nữ và khương n ô ngai mạch doanh sầm mũi trên mặt b u ồ n bã nói thật không ngờ mình là người đầu tiên bị loại không còn cơ hội có được ngũ hành lịch biến cô ta cũng không cưng ỡ cầu mà ở bên ngoài nhìn cô ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai có thể lấy được ngũ hành lịch biến hiếm có xưa nay này những minh văn này giống như nòng nọc đang chuyển động xung quanh thân thể của bọn họ phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc dưới sự bao phủ của minh văn thần kỳ giang cung tuấn không cảm thấy có bất cứ sự khó chịu nào trái lại anh cảm thấy cả người ấm áp thoải mái không nói nên lời sự thoải mái này chỉ kéo dài hơn một phút anh đã cảm thấy khó chịu dường như toàn thân có vô số sâu bọ đang cắn xé từng thớ thịt của anh ngay sau đó não đau dữ dội giống như có sâu bọ bọ ở trong đầu trên mặt anh hiện lên vẻ đau đớn gân xanh nổi lên vẻ mặt dữ tợn đáng sợ những khác người khác cũng vậy đều cảm thấy khó chịu nhưng chút khó chịu này vẫn trong giới hạn chịu được để lấy được công pháp ngũ hành lịch biến hiếm có xưa nay bọn họ đều cắn răng chịu đựng đau đớn một lần nữa trải qua mấy giây t a m hoài linh chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn chuyển tới anh ta cũng không cách nào chịu đựng được luồng sức mạnh này luồng sức mạnh này cưỡng chế đưa anh ta ra ngoài một cơn choáng mở mắt ra lần nữa đã ra tới thế giới bên ngoài hiện tại mạch doanh thấy sư h i n h xuất hiện cũng bật cười đại sư h i n h xem ra ngũ hành lịch biến này và anh không có d u y n h ỉ t ă n hoài linh trợn trắng mắt nói sao nào anh bị loại em rất vui mừng à. đâu có đâu có mạch doanh lập tức thu hồi nụ cười nghiêm túc lại mà nói không hổ là công pháp hiếm có xưa nay ngay cả bậc thiên tài tuyệt thế như đại sư h i n h cũng không tài nào có được ngũ hành lịch biến cũng không biết ai có thể có được nó cô ta tiếp tục nhìn ngũ hành đồ phía trước trong bức tranh còn có mấy người giang cung tuấn ma lạc huyền nữ và khương vô nhai mặc dù bọn họ đang ở trong bức tranh nhưng vẫn có thể thấy một vài minh văn thần bí đang chuyển động bên ngoài thân thể của bọn họ những minh văn này giống như đường nét không có quy luật đang biến hóa không ngừng nhìn thấy vậy mạch doanh không khỏi hỏi đại sư m i n h đây là thiên đạo minh văn sao ừ tam hoài linh gật đầu nói đây là minh văn của thiên đạo đơn giản do thiên địa ngũ tổ tạo ra đạt tới cảnh giới như bọn họ đã có thể sáng tạo thế giới có thể lập ra quy tắc thiên địa ngũ tổ vượt qua cảnh giới đại đế cảnh giới này là sự tồn tại vô địch cho dù là ở thời đại cổ thiên đình cũng chưa từng có người đạt tới cảnh giới này chứ đừng nói là thời đại thượng cổ cảnh giới này là mục tiêu cuối cùng của vô số đại đế từ sau thời đại cổ xưa tất cả đại đế cũng chỉ có thể đến gần vô tận không cách nào thật sự đạt tới cảnh giới này có lẽ thời đại này sẽ thật sự sản sinh ra cao thủ cấp bậc tổ thần tam hoài linh mở miệng nói mạch doanh gật đầu đây là thời đại rực rỡ vô số tạo hóa nhất định sẽ có cao thủ đạt tới cảnh giới này lúc này trong bức tranh bốn người vẫn đứng bên ngoài đình n g h ỉ mát lúc này minh văn trên bốn người chậm rãi thoát khỏi thân thể bọn họ từ bốn phía những minh văn này hội tụ ở giữa không trung tạo thành bốn thanh kiếm sắp bén thanh kiếm thứ nhất chém về phía huyền nữ trong phút chốc thân thể của huyền nữ đã biến mất ngay sau đó xuất hiện ở bên ngoài ngũ hành đồ thanh kiếm thứ hai chèm đến tấn h công vào người ma lạc cơ thể của ma lạc cũng không tài nào chịu đựng nổi lực lượng đáng sợ trực tiếp bị chém thành hai nửa nhưng cơ thể của anh ta vẫn chưa tan biến khỏi ngũ hành đồ do ma lạc đã sử dụng thần thông kỳ dị cơ thể bị chém đ ứ t của anh ta lại lần nữa khôi phục như cũ sau khi khôi phục như cũ mới đột ngột ngã xuống đất thanh kiếm thứ ba chém vào người khương vô nhai cơ thể của khương vô nhai cũng xuất hiện vết nứt nhưng vẫn chưa bị chém thành hai nửa anh ta cũng không biến mất vẫn ở lại trong ngũ hành đồ thanh kiếm thứ tư chém vào giang cùng tuấn còn chưa chém đến người anh trên đỉnh đầu giang cung tuấn đã biến hóa ra một tia sáng lóa mắt tia sáng lóa mắt này chặn lại thanh kiếm đang chém xuống đó là cái gì bên ngoài mạch doanh hỏi vì sao lúc thanh kiếm chém lên người giang cung tuấn trên đỉnh đầu giang cung tuấn lại xuất hiện ánh sáng trói mắt tam hoài linh lắc đầu anh ta cũng không biết đây là minh văn của thiên đạo đơn giản cảnh giới của anh ta còn lâu nữa mới đạt tới cảnh giới có thể lĩnh nộ điều này trong ngũ hành đồ cùng với việc tia sáng lóa mắt xuất hiện trên đỉnh đầu giang cung tuấn ngăn cản thanh kiếm ba người khác cảm thấy một lực lượng rất mạnh trả tới l ù ồ n g năng lượng này cưỡng chế đưa bọn họ ra khỏi ngũ hành đ ô giờ phút này chỉ có một người còn ở trong ngũ hành đô đó chính là giang c u n g tuấn bên ngoài hai tay huyền nữ giang ra nói đi một chuyến vô ích tên nhóc này thật đúng là mạnh vậy mà lại có thể chịu đựng sự khảo nghiệm của thiên đạo hơn nữa cuối cùng cậu ta còn đỡ được đòn tấn công của thiên đạo xem ra sau những năm tháng vô tận thành tựu của cậu ta sẽ đạt tới cảnh giới chúng ta không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của khương vô nhai cứng lại anh ta tới là vì ngũ hành n g biến bây giờ lại không lấy được cái gì cả được rồi đi thôi mặt mạch doanh tràn đầy ý cười nói ngũ hành lịch biến là của giang cung tuấn ứ n rồi cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa anh ta lấy được ngũ hành lịch biển có lẽ sẽ theo đó mà có được ngũ hành bản nguyên tạo hóa thứ nhất và tạo hóa thứ hai này đều là chế tạo riêng cho anh ta mạch doanh nói x o n g xoay người rời đi s a o cơ cậu ta còn chiếm được tạo hóa thứ nhất huyền nữ hơi xứng sở lúc tạo hóa thứ nhất của trái đất xuất hiện cô ta không tới ai lấy được tạo hóa thứ nhất của trái đất cô ta cũng không biết đúng vậy mạch doanh chớp đôi mắt to linh động nói giang cung tuấn lần lượt lấy được tạo hóa thứ nhất thứ hai trong tương lai thế giới tôn sùng anh ta việc này không quá đáng chứ giang cung tuấn này huyền nữ nhìn giang cung tuấn vẫn còn ở trong ngũ hành đồ một cái trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ ma lạc không nói câu nào xoay người rời đi anh ta biết có duyên mới có được đáo vật của trời đất anh ta và ngũ hành lịch biến không có duyên anh ta cũng không tướng cầu ma lạc rời đi những người khác cũng lần lượt rời đi lúc này trong ngũ hành đồ giang cung tuấn thấy tất cả mọi người đều biến mất bây giờ chỉ còn lại mình không khỏi bật cười chỉ còn lại mình sao xem ra ngũ hành lịch biến này thuộc về mình nhỉ ha ha được đây chứ thật sự là không tệ lúc này tiếng cười truyền tới theo tiếng cười v a n g khắp nam lão nhân trong đình nghỉ mát lại xuất hiện lần nữa nhưng nam lão nhân này đồng loạt đứng lên nhìn về phía xa kim tổ giang cung tuấn này thật đúng là mạnh đúng vậy thế mà lại có thể phá vỡ dòng thời gian vượt dòng thời gian đi tới thời đại này của chúng ta những người này nhìn phía xa nhỏ giọng nói giang cung tuấn đứng ở bên cạnh họ có thể nghe thấy lời nói của bọn họ mình sau khi nghe thấy tên mình giang cung tuấn khẽ to mày mình phá vỡ dòng thời gian xuất hiện ở thời đại cổ xưa ngay lúc anh đang nghi ngờ một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thiên địa ngũ tổ giang cung tuấn thấy rõ đây chính là anh bề ngoài giống anh như lúc nhưng điều duy nhất không giống chính là khí thế người ở trước mặt giống anh này có một loại phong thái coi thường thiên hạ thiên địa ngũ tổ sở vi ở đâu người giống anh như lúc kia vừa xuất hiện đã hỏi câu hỏi này nghe thấy tên sở vi giang cung tuấn hơi sửng sốt anh rất muốn biết chuyện gì xảy ra nghiêm túc nghe nhưng hình ảnh trước mắt dần dần mở đi anh không thấy được thiên địa ngũ tổ nữa c ũ n g không thấy được người giống anh rốt cuộc là thế nào giang cung tuấn sơ cằm mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi Trước xuất Tuấn trong biết một thông tin. thiên tổ thời biết liệt thấy thiên tổ tương thời tới thời thời xuất được xưa được xưa. xưa Chi Cung cổ cũng có còn cổ cổ 1224, Hỏa hiện. hành anh hành Hơn anh nghe anh phá Mình mình hiện hỏi Giang địa nữa địa lai gian, sao vừa vài đại biến. nói đi đại đi đại Bản Nguyên ngũ ngũ ngũ ngũ dòng gì? ở ở sở là làm đồ Đó đã đã vỡ Vì về vị? sẽ sẽ S nhưng những điều này còn quá xa vời đối với anh anh tạm thời chưa để ý tới điều duy nhất có thể khẳng định là trong tương lai anh rất mạnh mạnh đến mức nào nhỉ mạnh đến mức có thể vượt thời gian vượt dòng lịch không ngờ được là tương lai mình sẽ mạnh như vậy giang cung tuấn s ờ núi đ ô n g anh nhìn m ộ n phía nghi ngờ lẩm bẩm bây giờ cũng chỉ còn lại một mình mình vậy đã nói lên rằng mình có được ngũ hành lịch biến nhưng rốt cuộc ngũ hành lịch biến ở chỗ nào vậy nhỉ anh ta nhìn m ộ n phía xa xa chính là một dãy núi chập trùng nối tiếp nhau một con đường mòn nối thẳng tới cuối dãy núi dưới chân núi chính là một cái đình nghỉ mát bàn cờ trong đình nghỉ mát vẫn còn đó trên bàn cờ vẫn còn vài quân cờ kỳ dị anh đi tới nhìn chằm chằm bàn cờ giờ phút này tiên phủ trên ngón tay l ó e lên một tia sáng ngay sau đó một cô gái mặc quần áo trắng hiện thân cô ta là tổ quỳnh trước đó tổ quỳnh suýt nữa bị thiên đạo xóa sổ may mà phần hồn còn lại của kinh hồng đại để xuất hiện kịp thời mới cứu cô ta một mạng lúc này cô ta đã hồi phục lại sắc mặt cũng khôi phục hưng hào chị tố quỳnh giang cung tuấn gọi một tiếng ừ tố quỳnh gật đầu một cái giang cung tuấn hỏi bây giờ cũng chỉ còn lại một mình tôi theo như tình huống bây giờ xem ra ngũ hành lịch biến này là thuộc về tôi nhưng rốt cuộc ngũ hành ở chỗ nào chứ tổ quỳnh cũng nhìn một phía cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ cô ta nhìn một lúc lâu nói giang c u n g tuấn bàn cờ này chính là ngũ hành lịch biến giang c u n g tuấn cũng nhìn chỉ là xem không hiểu tổ quỳnh giải thích bây giờ cậu còn chưa hiểu những minh văn này như vậy đi tôi phiên dịch cho cậu để cho cậu học như vậy thì tốt quá trên mặt giang c u n g tuấn mang nét vui mừng có tổ q u ỳ n thì anh bất việc hơn tiếp theo tổ q u ỳ n bắt đầu nhìn chằm chằm bàn cờ dường như cô ta nhìn rất lâu thời gian giống như là trải qua nghìn vạn năm lại giống như chỉ trải qua trong trước mắt ở nơi này dường như không cảm nhận được thời gian trôi qua có tổ quỳnh đ ỗ n g nhiên mở miệng giọng nói của cô ta khiến giang cung tuấn kịp phản ứng từ trong hoảng hốt giang cung tuấn tôi đã hiểu bây giờ tôi sẽ truyền dạy cho cậu sau đó tổ quỳnh bắt đầu truyền dạy tâm pháp ngũ hành lịch biến cho giang cung tuấn còn giang cung tuấn cũng học rất nghiêm túc dưới sự chỉ bảo của tổ quỳnh rất nhanh anh đã học được tâm pháp này nhưng điều anh học được chỉ là biện pháp điều khiển chân khí ngũ hành thần thông ngũ hành lịch biến đích thực cần chân khí ngũ hành mới có thể thi triển nếu như sử dụng lực lượng ngũ hành bản nguyên vậy thì sẽ tối đa hóa uy lực của thần thông giang c u n g tuấn bây giờ cậu đã bước đầu học được tâm pháp có thể tu luyện ngũ hành chân khí nếu tu luyện thành chân khí ngũ hành vậy thì có thể hấp thu ngũ hành bản nguyên ngũ hành bản nguyên này đã định trước chính là của cậu người khác không cách nào có được tổ quỳnh mở miệng cô ta nhìn giang c u n g tuấn nói lần nữa cậu thật đúng là không tầm thường tôi biết trong tương lai cậu sẽ rất khủng bố trong tương lai tôi chỉ xin cậu một chuyện chuyện gì giang công tuấn nhìn tổ quỳnh tổ quỳnh nói bây giờ vẫn chưa thể nói với cậu chờ đến lúc cậu trở nên đủ mạnh vô địch khắp thiên hạ tôi mới có thể nói với cậu nói xong tổ quỳnh trở về trong tiên phủ mặt giang cung tuấn chính là đầy phiền muộn trong tiên phủ giọng nói của tổ quỳnh vẫn truyền tới giang cung tuấn tu luyện thật tốt tôi tin rằng cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy cậu cũng có thể không ngừng phá vỡ phong ấn của thiên đạo vùng lên chống lại trời trở thành người mạnh nhất thời đại này bảo vệ loài người đến nghìn thu muôn đời tôi sẽ vẻ mặt giang cung tuấn kiên định nói tôi vốn đã chết một lần tôi đã nhận lời người thù hộ tôi sống lại là để hàng ngày tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của loài người cho dù là bỏ ra sinh mạng cũng sẽ không chối tử được rồi cậu đi ra ngoài trước đã được giang cung tuấn gật đầu nhưng làm thế nào đi ra ngoài đây giang cung tuấn nghi ngờ lẩm bẩm ngay lúc anh nghi ngờ bên trong ngũ hành đồ truyền đến một luồng lực lượng rất mạnh luồng lực lượng này cưỡng chế đuổi anh đi lần nữa xuất hiện người đã ở bên ngoài ngay lúc anh muốn đánh coi là lúc rời đi hoành treo ở giữa không trung ngũ hành đồ đ ỗ n g nhiên nhỏ đi biến thành một bức tranh sơn thủy rất nhỏ từ trên trời rơi xuống giang c u n g tuấn hơi xứng sở bỗng đưa tay đón lấy bức tranh rơi xuống chuyện này giang c u n g tuấn mở bức tranh ra cảnh vật trong tranh đúng là phong cảnh của ngũ hành đồ trong tiên phủ giọng nói của tổ quỳnh vang lên giang c u n g tuấn ngũ hành lịch biến ngay bên trong ngũ hành đồ bây giờ cậu lấy được ngũ hành lịch biến như vậy bức tranh đương nhiên là của cậu trước tiên cậu nhận đi ừ giang c u n g tuấn cũng không nhìn lâu thu lại ngũ hành đồ bỏ vào trong tiên phủ sau đó anh rời đi nơi này rời đi khu vực không biết này xuất hiện ở trái đất nhìn năm vòng xoáy năng lượng trên không trùng anh đi về phía một trong số đó cánh cổng trong vòng xoáy này thông đến thế giới hỏa trong thế giới này có hỏa chi bản nguyên anh đã rèn luyện thành thân thể thuộc tỉnh hỏa bây giờ anh chỉ cần tìm được hỏa chi bản nguyên là có thể hấp thu luyện hóa anh nhanh chóng đi về phía núi lửa rất nhanh đã đến núi lửa khu vực này đã hội tụ không ít sinh linh chỉ là những sinh linh này không biết làm thế nào lấy được hỏa chi bản nguyên cũng không biết hỏa chi bản nguyên ở chỗ nào bọn họ đang tìm trong núi lửa bên ngoài núi lửa nhiệt độ không cao bọn họ có thể tự do ra vào nhưng là vào chỗ sâu nhiệt độ cũng rất cao cho dù những thiên tài này đến từ tam thiên thế giới cũng không dám tùy tiện bước vào giang cung tuấn thì đến thẳng vào sâu trong núi lửa dưới sự chỉ bảo của tổ quỳnh anh đi tới chỗ sâu nhất của núi lửa tất cả nơi đây đều là ngọn lửa màu trắng hơn nữa nhiệt độ rất cao nhưng cơ thể giang cung tuấn đã trở thành thuộc tính h ỏ a ngọn lửa nơi này không hề làm anh bị thương ngược lại thật giống như là một bộ phận của bản thân giang cung tuấn thúc giục tâm pháp ngũ hành l ị ư ờ biến cảm ứng h ỏ a tri bản nguyên trong tiên phủ tổ q u n h chỉ bảo giang cung tuấn gật đầu bỗng tâm thần động một cái thúc giục tâm pháp ngũ hành n g biến dưới sự khống chế của tâm pháp ngọn lửa bốn phía thật giống như sống lại vậy chập trần mà chuyển động theo tinh thần của anh ở dưới đất giang cung tuấn cảm ứng được anh bỗng một đạp một cú trên mặt đất phút chốc đất rung núi chuyển núi lửa nứt ra ở chỗ sâu nhất dưới đất xuất hiện một ngọn lửa màu trắng ngọn lửa cũng rất đặc biệt ngọn lửa bốn phía không dám đến gần chút nào dẫn đến bốn phía quanh ngọn lửa xuất hiện một vùng trống trải lúc này ở bên ngoài chuyện gì xảy ra sao núi lửa lại nứt ra nhìn chỗ sâu có người đó là giang cung tuấn chẳng lẽ nói giang cung tuấn tìm được hỏa chi bản nguyên tìm được thì có thể làm gì vật báo nghịch tiên không phải người nào phát hiện thì có thể có được điều này cần xem cơ hội xem duyên phận hơn nữa vật báo nghịch tiên có thể tự động nhận chủ đi đi qua xem thử người bên ngoài núi lửa cũng nhanh chóng chạy tới chỗ sâu trong núi lửa Trước Xuất một một trắng, xuất ra. chủ. vực của vực có 1225, ngũ hành bản nguyên nội Núi hiện Phần của vực sâu, có một ngọn lửa màu trắng. bốn phía quanh ngọn lửa xuất hiện phía kh màu bị bổ sâu. sâu, ấy lửa lửa lửa đã đúng lúc đó không ít người vào tới hỏa chi bản nguyên là của tôi tiếng hô v a n g khắp một thiên tài nhanh chóng bay tới phóng thẳng đến hỏa chi bản nguyên muốn lấy đi nhưng anh ta vừa tới gần một chút ngọn lửa màu trắng này lập tức toát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ thiên tài này còn chưa kịp phản ứng trực tiếp dính vào ngọn lửa màu trắng này cơ thể bốc hơi trong chớp mắt những người khác chạy tới hoàn toàn trận tròn mắt cứ như vậy mà không còn nữa hỏa chi bản nguyên cũng có hơi đáng sợ quá thì phải ngay cả giang cung tuấn cũng không kìm được hít sâu một hơi quá kinh khủng thiên tài lao đến này ít nhất cũng đến phát cảnh bây giờ chỉ tới gần hỏa chi bản nguyên một chút thì thân thể đã bốc hơi một người biến mất những người khác cũng không dám nhích tới gần cứ như vậy mà đứng ở cách đó không xa ngọn lửa màu trắng trôi lơ lửng ở phía trước nơi đây hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng ngọn lửa thiêu đốt giang cung tuấn biết rằng hỏa chi bản nguyên là thuộc về anh ai cũng không t ứ c nổi anh cũng không nổi chậm rãi đi tới thúc giục tâm pháp ngũ hành n g ị c h biến dưới sự khống chế của tâm pháp hình dạng của hỏa chi bản nguyên đang không ngừng biến hóa giống như một luồng khỏi xanh vậy đong đưa theo gió chuyện này thấy được một màn này không ít người khiếp sợ chuyện gì xảy ra làm sao giang cung tuấn có thể khống chế hỏa chi bản nguyên không ít người nghi ngờ trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ vui mừng tâm pháp ngũ hành lịch biến đúng là rất thần kỳ có thể trực tiếp khống chế hỏa chi bản nguyên nhưng bây giờ anh vẫn không thể luyện hóa nó vào trong cơ thể bởi vì còn cần chân khí thuộc tính hỏa mà anh vẫn chưa tu luyện thành chân khí thuộc tính hỏa anh cũng không vội vã hấp thu luyện hóa hỏa chi bản nguyên anh ngồi xếp bằng trên đất thúc giục tâm pháp ngũ hành lịch biến bắt đầu hấp thu ngọn lửa bột phía luyện hóa nó thành chân khí thuộc tính hỏa của bản thân t ì nhưng huống bình h t ờ trong cơ thể của một người chỉ có thể chịu được một loại người cơ của chỉ có chịu được c bây n khí. giờ ngũ hành nịch b ế n ra đ i anh n bản h nguyên, chẳng tâm không cần nâng cao chân khí lên quá mạnh mẽ sau khi tu luyện ra chân khí thuộc tính h ỏ a giang cung tuấn đứng lên gần đó tập hợp hơn mười nghìn người anh vừa đứng lên hơn một mươi người này đ ỗ n g hơi lui về phía sau nhìn anh một cách đề phòng giang cung tuấn sờ mũi một cái lẩm bẩm mình đáng sợ như vậy sao sau khi cười một tiếng anh thúc giục tâm pháp hỏa chi bản nguyên trước mặt đã bị anh hút vào trong cơ thể dưới sự của chất khí lửa căn hỏa chi bản nguyên chuyển động trong kinh mạch của cơ thể lúc này hỏa chi bản nguyên ở bên trong biến hóa ra lực lượng to lớn l u ồ n lực lượng này làm dịu thân xác của anh vào giờ phút này thân xác của anh bắt đầu lột xác anh ngồi xếp bằng trên đất người bên ngoài nhìn thấy cả người giang cung tuấn bị ngọn lửa bao phủ k h í tức trên người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ chuyện xuyên nhanh việc này thể chất của anh ta đang thay đổi không sai hỏa chi bản nguyên đang thay đổi thân xác của anh ta tên nhóc này ô i thật là không ngờ được hỏa chi bản nguyên lại rơi vào tay giang c u n g tuấn rất nhiều sinh linh hâm mộ còn giang c u n g tuấn đang yên lặng trong sự vui sướng khi thay đổi thân xác trước đó thân xác của anh đã biến hóa thành thân thể thuộc tính hỏa nhưng bây giờ hỏa chi bản nguyên lần nữa thay đổi thân xác của anh. anh có cảm giác máu của mình là lửa thịt là lửa sương cũng là lửa giang công tuấn chúc mừng cậu trong tiên phủ vang lên giọng nói của tổ quỳnh tôi không nghĩ tới h ỏ a chi bản nguyên còn có thể thay đổi thân thể của cậu hoàn toàn thay đổi thân sắc của cậu thành h ỏ a chi thánh thể nếu như tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra cậu sẽ có được những lực lượng bản nguyên khác còn thân thể của cậu cũng sẽ hoàn toàn thay đổi biến thành ngũ hành thánh thể hiểm có xưa nay tổ quỳnh hâm mộ vận số của giang cung tuấn quá tốt không hổ là có người có số mệnh lớn kha kha giang cung tuấn cười kha kha họa chi bản nguyên thay đổi thân thể của anh loại trạng thái này kéo dài khoảng một ngày một ngày sau trong cơ thể anh toát ra ánh lửa t à n m ạ n anh đứng lên nắm chặt quả đấm sau khi biến thành hỏa chi thánh thể lực lượng của cơ thể anh cũng tăng lên không ít anh nhìn hơn mười nghìn người phía xa cười nhạt cất b ư ớ c đi tới mỗi khi anh đi tới đâu người xung quanh cũng tự giác nhường ra một con đường tiếp theo giang cung tuấn đi tới thế giới thủy nơi đây là thủy vực mang mang loại nước này rất kỳ diệu trong nước gần chứa năng lượng thần bí giang cung tuấn ở trong nước rèn luyện thân xác của mình để cho thân thể của mình thay đổi lần nữa thành thân thể thuộc tính thủy nếu là những tu sĩ khác chắc chắn là không được nhưng giang c u n g tuấn dùng tâm pháp ngũ hành để biến đây là thần thông do thiên địa ngũ tổ thời đại cổ xưa chế tạo ra cho dù anh đã là hỏa chi thánh thể nhờ vào tâm pháp vẫn có thể một lần nữa tăng lên thuộc tính thân thể mình trên cơ sở hỏa chi thánh thể thủy chi bản nguyên là một dòng suối bên trong dòng suối không ngừng biến hóa ra nước trong v e o loại nước này không phải nước bình thường mà là năng lượng không có gì bất ngờ xảy ra giang c u n g tuấn đã hấp thu sau khi hấp thu dòng suối này năng lượng thần kỳ mà bên trong dòng suối biến hóa ra thay đổi thân xác của giang công tuấn lần nữa thân thể của giang công tuấn lần nữa biến thành thủy chi thánh thể tiếp theo đến thế giới mục mục chi bản nguyên là một cái cây khô cây khô n ả y lên trồi non trong trồi non không ngừng biến hóa ra lực lượng thần kỳ kim chi bản nguyên là một miếng quạng sắt to bằng nằm đấm lộ ra hình thoi toát ra ánh vàng thổ chi bản nguyên là một loại đất màu đen giang cung tuấn dạo chơi trong thế giới ngũ hành không ngoài dự đoán sau khi lấy được ngũ hành người biến ngũ hành bản nguyên đều là của anh ta tin tức động trời một mình giang cung tuấn lấy được ngũ hành bản nguyên mỗi lần lấy được một loại lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên sẽ thay đổi của anh ta bây giờ anh ta đã là ngũ hành thánh thể người mang ngũ hành bản nguyên thân thể có năm loại lực lượng thuộc tỉnh khác nhau còn ai có thể là đối thủ của anh ta theo tin tức chuyên gia toàn thế giới đều kinh hãi chẳng những trái đất khiếp sợ ngay cả các đạo chính thống lớn của tam thiên thế giới và một vài thánh địa hùng mạnh tất cả đều khiếp sợ cái gì ngũ hành bản nguyên bị loại người trên trái đất lấy sao cơ con người này tên là giang c u n g tuấn anh ta chẳng những nhận được tạo hóa thứ hai là ngũ hành bản nguyên còn chiếm được tạo hóa thứ nhất là l u y n bá vô tận trong lúc nhất thời toàn thế giới khiếp sợ lúc này giang công tuấn đã trở về long quốc rồi long quốc, Đại điện Đại, Hoàng Cung. Lão đại, bây, giờ tin hoàn ngoài, 1226, mang mang. bây giờ toàn i n tức h toàn truyền trên toàn thế ngoài, sinh linh ra đều giới bộ i liễu. siêu kia tiên giới biết. phải tinh giờ ế đến thế t thủ tam tốt. Trước toàn anh nữa cao của mang mang. ngũ hành căn nguyên Hơn những Nô lắng. không chuyện không Huy Chỉ đã được đều đây lấy lo cấp sợ cả Bây b 1226, trái đất thậm chí là cả tam thiên thế giới đều biết giang cung tuấn lấy được tạo hóa thứ nhất và thứ hai xuất hiện trên trái đất tuấn trong khoảng thời gian cực ngắn tên của giang cung đã truyền khắp tam thiên thế giới các đạo chính thống lớn tại một nơi cổ kính nào đó trong tam thiên thế giới một giọng nói chuyển ra một cao thủ siêu cấp lên tiếng đã là thế hệ sau của tội nhân lại chẳng những không biết hối cải mà còn tự tiện tu luyện ma công để tránh cho chuyện năm đó xuất hiện giang công tuấn nhất định phải chết một đại lão lên tiếng không ít cao thủ lần nó cũng theo đó mà lên tiếng đều muốn giết chết giang cung tuấn những người này đều là cao thủ lần nó những người này đều sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ giang cung tuấn không thể chết được ngay sau đó lại có cao thủ lên tiếng những năm qua giang cung tuấn đã có cống hiến rất lớn cho loài người trên trái đất cậu ta một lòng một dạo vì loài người cho dù là ma thể thì cũng không đáng phải chết tam thiên thế giới xôn xao lan truyền còn giang cung tuấn thì đang ở long quốc mấy ngày nay không có ai tới quay dậy anh anh rất nhàn rỗi chỉ là có lẽ anh cũng có thể đoán được mình sẽ có phiền thoái bởi vì tam thiên thế giới không chỉ đơn giản như vậy đơn cử như giới sơ khai mặc dù bề ngoài cổ tung diệp là cao thủ hạng nhất nhưng anh biết rằng giới sơ khai vẫn còn không ít cao thủ h ẩn náu long nhật hành của long vực chính là một trong số anh tin chắc rằng vẫn còn cao thủ h ẩn náu ở giới sơ khai ngày xưa lúc ở cổ tộc cổ tung diệp đã từng nói với dương hoàn g một câu đó chính là nếu ông tiêu diệt cổ tộc của tôi thì cao thủ h ẩn náu của cổ tộc cũng sẽ xuất hiện tiêu diệt tay sai của ma tộc nghĩ tới những điều này giang cung tuấn cũng hơi lo lắng anh lo lắng sẽ dẫn tới cao thủ mạnh hơn với thực lực bây giờ của anh gắng g ư ợ n g đối phó với tiên thì không thành vấn đề nhưng nếu đối phó với cao thủ mạnh hơn thì không thể giang cung tuấn âm thầm lo âu nhưng bây giờ có lo lắng cũng vô ích việc cần làm lúc này là cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của bản thân tiên phủ sân rèn luyện anh ngồi xếp bằng ở trong sân trong cơ thể anh có ngũ đại bản nguyên ngũ đại bản nguyên là một trong những lực lượng mạnh nhất trên đời này ngũ đại bản nguyên cũng là năm món vật báu lúc này ngũ đại bản nguyên chia ra ở trong ngũ tạng tâm thần anh động một cái ngũ đại bản nguyên bèn biến hóa ra lực lượng ngũ hành mạnh mẽ lực lượng ngũ hành tràn ngập toàn thân cả người anh từ cao sống thấp đều tràn đầy sức mạnh sau khi lấy được ngũ hành bản nguyên luyện thành ngũ hành thánh thể bây giờ lực lượng của thân sắc mình đã có thể sánh với pháp cảnh rồi chỉ là cảnh giới của mình bây giờ vẫn còn rất yếu trong người lại đang có thiên đạo phong ấn muốn tăng lên cảnh giới thì khó như lên trời vậy giang cung tuấn than thở mặc dù lực lượng của thân sắc đã rất mạnh rồi nhưng cảnh giới của bản thân còn rất yếu theo những gì anh biết pháp cảnh có ba tầng sau pháp cảnh là kiếp cảnh sau kiếp cảnh chính là tiên mà bây giờ anh nhờ vào đủ loại mánh khỏe thì cố lắm mới có thể rét được tiên nhưng nếu như không nhờ vào bốn trăm nghìn quân anh vẫn là rất yếu cập cập cập tiếng bước chân chuyển tới giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn lại tổ quỳnh từ bên ngoài đi vào cả người cô ta mặc quần áo trắng hình dáng xinh đẹp trên mặt mang nụ cười thản nhiên hô lên giang cung tuấn giang cung tuấn lập tức đứng lên trên mặt n ở nụ cười hỏi chị tổ quỳnh sao chị lại tới đây sao nào tôi không thể đến thăm cậu một lúc được c tổ quỳnh hé miệng cười một tiếng và ngồi trong một đình nghỉ mát ở bên cạnh vắt hai chân lên lộ ra đôi chân dài trắng nón được chứ giang cung tuấn cười một tiếng ngồi xuống bên cạnh giang cung tuấn n ụ c ư ờ i trên mặt tổ quỳnh cứng lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc thấy vậy giang cung tuấn hơi sững sờ hỏi sao vậy tổ quỳnh nói mấy ngày gần đây tôi xem thiên đạo vận hành từ trong quy luật vận hành của thiên đạo thấy được một vài tin tức giang cung tuấn nhìn tổ quỳnh hỏi tin tức gì tổ quỳnh nói chỉ sợ cậu sẽ có một kiếp nạn mười một kiếp nạn giang cung tuấn hơi sửng sốt đống trên mặt hiện lên vẻ khổ s ở anh sắp có phiền phức những điều này anh cũng đã nghĩ đến ừ tổ quỳnh gật đầu nói lần này sẽ rất phiền phức có nhiều phiền thoái trái tim của giang cung tuấn cũng treo trên cổ họng tổ quỳnh lắc đầu tôi cũng không tính ra tỉ mỉ bởi vì tôi đã ba lần bảy lửa suy tính lần trước suýt nữa chết lần này nếu đoán sâu hơn tôi cũng sẽ gặp phiền thoái tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu tiếp theo phải cẩn thận một chút giang cung tuấn nghiêm túc gật đầu ngay cả tố quỳnh cũng nhắc nhở như vậy chắc hẳn phiền thoái kế tiếp của anh rất lớn nhưng bây giờ anh cũng không làm được gì điều có thể làm chỉ là binh tới tướng nữa nước đến đất ngăn mà thôi tu luyện cho tốt đi tổ quỳnh đứng lên sau đó chuyển đề tài cười nói cậu vẫn rất lợi hại lấy được luyến b a vô thận lại lấy được ngũ hành bản nguyên tôi không biết kiếp tạo hóa thứ ba là cái gì nhưng sau kiếp thứ tư bốn chiếc chìa khóa mở ra phong ấn ở trong tay cậu cậu chính là người mở ra phong ấn vậy thì tạo hóa mở ra phong ấn cũng sẽ thuộc về cậu nếu cậu có thể lấy bốn thứ tạo hóa vậy thành tựu của cậu là không thể nào nghi ngờ giang cung tuấn cười một tiếng nói tôi cảm thấy việc tôi lấy được tạo hóa thứ nhất và thứ hai đã dùng hết tất cả vận may rồi lần sau chưa chắc có thể lấy được nữa tổ quỳnh hé miệng cười một tiếng nói điều này thì chưa chắc dù sao cứ dốc hết sức thực hiện là được tôi có thể cảm ứng được còn có một khoảng thời gian nữa kiếp thứ ba mới xuất hiện trong lúc này cậu cố gắng tu luyện là được tổ quỳnh xuất hiện trò chuyện với giang cung tuấn hai người nói rất nhiều chuyện nói đến một vài chuyện của thời đại thượng cổ nói về trái đất trái đất được xưng là tổ linh thời đại thượng cổ đích trái đất là trung tâm sáng trói nhất của vũ trụ này trên địa cầu cất dấu bí mật to lớn điều này sẽ dẫn đến vô số cao thủ hội tụ ở trái đất nhưng trái đất cũng không phải là nơi sống duy nhất ở trong vũ trụ vẫn còn tồn tại rất nhiều tinh cầu phù hợp để sinh linh sống vũ trụ bao la vô biên muốn đi xuyên vũ trụ thì phải đạt tới cảnh giới không tưởng sinh linh bình thường thì không cách nào đi xuyên qua vũ trụ tôi nhớ trong thời đại cổ thiên đình có một tinh không lộ tinh không lộ này nối liền tất cả các tinh cầu phù hợp cho sự sống trong vũ trụ này tiến vào tinh không lộ là có thể đi xuyên qua hệ hành tinh tổ quỳnh mở miệng nói tinh không lộ giang cung tuấn hơi sửng sốt hỏi nó là cái gì tổ q u ỳ n giải thích một con đường có thể xuyên qua tinh không năm đó để có thể quản lý vũ trụ thiên đình đã đặc biệt chế tạo ra con đường tính không cậu có thể hiểu như này tinh không lộ này tương đương với truyền thống trận mà cậu biết ồ giang cung tuấn Giờ mới hiểu được anh còn tưởng rằng trái đất là tinh cầu duy nhất trong vũ trụ này có thể phù hợp cho loài người sống không ngờ rằng trong vũ trụ còn có rất nhiều tổ quỳnh tiếp tục nói vũ trụ lớn như vậy trong hệ vũ trụ này có rất nhiều cao thủ năm đó tất cả những cao thủ này hội tụ trên trái đất rất nhiều người đều đã chết trận nhưng cũng rất nhiều người còn sống ma tộc rút lui trước khi trái đất bị phong ấn những cao thủ này đều rời đi ma tộc ở tại ma giới mà ma giới chính là một tinh cầu rất hùng mạnh trong vũ trụ được tổ quỳnh giải thích như vậy giang cung tuấn cũng dần dần hiểu Trước 1227, 36 trọng thiên tiên Tổ trụ Tuấn. Tuấn biết một trong những tinh cầu mạnh nhất trong vũ trụ. Ma giới cách vị trí của trái đất rất、xa. Tổ quỳnh nói, khoảng cách từ ma giới đến trái đất, tính theo thì triệu Tuấn người giới giới của cảnh. cho Cung Cung cũng chính cầu cách của cách Cung 1227, 36 Quỳnh biến Giang Giang đến những mạnh Quỳnh nói, khoảng đến năm ánh sáng thì là 300 triệu năm ánh sáng. Giang giới phổ qua ma Ma xa. ma sơ về vũ vũ vị là là là đó chính là tốc độ ánh sáng chiều đến ba trăm triệu năm ánh sáng anh bị khiếp sợ tổ quỳnh cười nói vũ trụ bao la vô biên thật ra thì đây không tính là xa vậy đám người mạch doanh đến trái đất bằng cách nào hơn nữa bọn họ ở trên trái đất còn có thể liên lạc với ma tộc bên ngoài cách xa ba trăm triệu năm ánh sáng giang cung tuấn đưa ra nghi vấn trong lòng tổ quỳnh giải thích nếu như mở ra tinh k h ô n g lộ bọn họ chỉ cần đi vào tinh k h ô n g lộ là có thể xuất hiện ở trái đất bây giờ trái đất bị phong ấn tinh k h ô n g lộ vẫn chưa được mở ra bọn họ được cao thủ siêu cấp của ma giới đưa tới v ề phần liên lạc thì chắc là một loại bí thuật hoặc là b á o vật nghe vậy giang cung tuấn đã hiểu anh suy nghĩ một chút hỏi có phải một khi phong ấn được mở ra tinh không lộ sẽ mở hay không đúng vậy tổ quỳnh gật đầu nói một khi phong ấn trái đất được mở ra tam thiên phong ấn tri địa và trái đất cùng lúc d u n g hợp tinh không lộ bị phong ấn cũng sẽ được mở ra đến lúc đó trái đất sẽ lần nữa trở thành trung tâm của vũ trụ nơi đây sẽ dẫn đến số cao thủ nhiều không đếm xuể trong vũ trụ ma giới là một trong số đó và trái đất cũng là một trong số đó trái đất được gọi là nhân giới hồ như vậy à giang cung tuấn chợt hiểu ra tóm lại thế giới này phức tạp hơn so với cậu tưởng tượng bây giờ dù nói với cậu thì có rất nhiều thứ cậu cũng sẽ không hiểu được chờ thực lực của cậu đủ mạnh thì sẽ hiểu sự tồn tại của thập để trái đất thời đại thượng cổ chính là tiếng tăm vang r ộ i trong vũ trụ tổ quỳnh nói tới đây thì không nhiều lời nữa cô ta đứng d ậ y xoay người rời đi lúc gần đi cô ta còn nhắc nhở giang cung tuấn không nên đặt quá nhiều gánh nặng yên tâm tu luyện binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được cảm ơn chị tổ quỳnh giang cung tuấn đứng lên nhìn tổ quỳnh rời đi trên mặt lộ vẻ cảm kích từ sau khi lấy được tiên phủ tổ quỳnh đã giúp anh rất nhiều nếu như không có sự trợ giúp của tổ quỳnh thì có rất nhiều cửa ải khó mà anh không thể nào vượt qua được tổ quỳnh không mở miệng xoay người rời đi lúc này một nơi nào đó ở giới sơ khai nơi đây gọi là đỉnh minh lam cách minh lam tông không xa minh lam tông đã bị tiêu diệt nhưng nơi đây vẫn tồn tại trên một đỉnh núi nơi này có một căn nhà gỗ trước nhà có một người đàn ông đang quỳ ông ta là minh lam thánh hoàng một cao thủ siêu cấp mà thực lực đã đạt tới thứ năm tiến cảnh ông ta được xếp hạng trong m ộ ư ơ i người mạnh nhất ở giới sơ khai nhưng lúc này ông ta lại đang quỳ dưới đất lao tổ lão tổ ả đồ tôn xin người xuất quan minh lam thánh hoàng quỳ xuống đất khốn khổ cầu xin kéo kẹt cánh cửa bằng gỗ mở ra một lao nhân đi ra lao nhân mặc trường bào màu trắng dâu tóc b ạ c trắng gương mặt n h ă n neo h ông ta chống một cây gậy bước đi trên đường một cách mạnh mẽ lao tổ cuối cùng người đã xuất hiện minh lam thánh hoàng kích động chúng ta phải của chúng ta bị ma tộc tiêu diệt minh lam thánh hoàng nước mắt nước mũi tem nhem giang giang cung cấu kết với tuấn ma tộc d i ệ t tộc của chúng ta xin lão tổ chủ trì công đạo minh lam thánh hoàng bắt đầu nói bậy nói bạn lão nhân này chính là tổ sư của minh lam tông là một cao thủ siêu cấp sống s ó t từ thời đại thượng cổ thật ra thì minh lam tông chính là một môn phái siêu cấp trong vũ trụ từng tiếng tăm vang r ộ i khắp bảy giới ở thời đại thượng cổ còn minh lam tông của giới sơ khai thì chỉ là một chi nhánh mà thôi trụ sở chính của minh lam tông cũng không phải ở trái đất nam đó ma tộc rút lui một lượng lớn cao thủ của minh lam tông cũng rút lui khỏi trái đất chuyện gì xảy ra lao nhân đi tới ngồi vào ghế gô bên cạnh ông ta vẫn luôn ngủ say đối với chuyện của thế giới bên ngoài ông ta đều không hề biết minh lam thánh hoàng nói trên trái đất xuất hiện một t i ê n tài tên là giang c u n g tuấn nhưng cậu ta là thế hệ sau của tội nhân mà lại cấu kết với ma tộc bây giờ phong ấn ở trái đất đã l ỏ n g ra còn phải một trưởng lao đến trái đất nhưng giang c u n g tuấn quá ghê tởm đầu tiên cậu ta liên kết với ma tộc tiêu diện tộc của chúng ta sau đó giết trưởng lao ở trái đất của tộc chúng ta thế hệ sau của tội nhân ạ nghe vậy minh lam tông lão tổ cao mày nói trái đất cạn kiệt linh khí nếu ta đoán không sai thì mấy năm gần đây trái đất mới hồi phục linh khí trong thời gian ngắn như vậy sao người ở trái đất có thể vùng lên còn có thể giết chết trưởng lão của phái chúng ta lão tổ giang cung tuấn chính là nghịch thiên như vậy hơn nữa cậu ta còn chiếm được k i ế p tạo hóa thứ nhất và thứ hai của trái đất theo thứ tự là luyến bá vô tận và ngũ hành bản nguyên mặc dù minh lam tông lão tổ là người sống s ó t từ thời đại thượng cổ nhưng ông ta chưa chắc đã biết l u y n bá vô tận và ngũ hành bản nguyên minh lam thánh hoàng cũng nói qua chuyện về luyến bá vô tận và ngũ hành bản nguyên một lần lao tổ bây giờ trong cơ thể loài người đều có phong ấn của thiên đạo mà nhóc con giang cung tuấn này có thể nghịch thiên mà đi liên tục đột phá trong vòng thời gian ngắn nếu đ ợ i khi cậu ta trưởng thành liên kết với ma tộc thì người của tộc ta sẽ khó thoát thái họa một khi phong ấn được mở thì ma tộc sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh trái đất nghe vậy lao nhân cao mày suy nghĩ một chút nói đừng có gấp ta đi tìm một vài tiền bối thương lượng trước một chút minh lam tông lao tổ không rõ tên thật thứ tự là số một còn được gọi là đạo nhất tiên đế tiên cảnh có ba mươi sáu trọng cảnh tương ứng với ba mươi sáu trọng thiên cũng chia làm tiên nhân thiên vương tiên hoàng thiên tôn tiên thái ánh tiên đề lấy sáu trọng thiên thành một cảnh giới mà phân chia ra minh lam thánh hoàng ở trọng thiên thứ năm của tiên cảnh ông ta là một tiên nhân cổ tung diệp ở trọng thiên thứ bảy của tiên cảnh ông ta là tiên vương còn minh lam tông lão tổ đạo nhất ông ta là cao thủ siêu cấp tồn tại từ thời đại thượng cổ ông ta là một tiên đế thực lực đã đạt đến trọng thiên thứ ba mươi ba vừa xuất quan ông ta đã thúc giục bí thuật liên lạc với một vài cao thủ cao cấp của tam thiên thế giới không lâu sau rất nhiều cao thủ đã hội tụ ở giới sơ khai những cao thủ này đều xuyên qua phong ấn đi đến giới sơ khai bọn họ muốn xuyên qua phong ấn đến trái đất thì có lẽ sẽ phải trả giá vô cùng nghiêm trọng nhưng xuyên qua phong ấn đến những nơi bị phong ấn khác thì không thành vấn đề một nơi nào đó ở giới sơ khai nơi đây hội tụ cao thủ đến từ tam thiên thế giới những cao thủ này đều có cấp bậc tiên để các vị l ạ o hữu hôm nay tôi triệu tập mọi người tới chủ yếu là vì chuyện của giang cung tuấn tôi tin rằng các ông cũng biết giang cung tuấn Cậu ta một là nếu g cùng ư ờ i tiềm có lực lớn. vô n không kết phải thì công, luyện với cậu cấu tộc tu ta ma ma để â nhân y chuyện may mắn của nhân tộc. Nhưng cậu ta tu luyện là của tộc. cậu công, cấu kết với ma tộc, còn chiếm được Nhưng không hóa. tu Nếu mắn ma ma ta kết ít tạo với đ mặc cho cậu ta trưởng t h à n h tiếp điều này là thai họa vô cùng lớn đối với nhân tộc thời đại thượng cổ thập đế của nhân tộc phản bội dẫn đến việc nhân giới không phải là đối thủ của ma giới dẫn đến việc vũ trụ lấy bảy giới làm chủ suýt nữa bị ma tộc tiêu diệt chúng ta không thể để loại chuyện này xuất hiện tôi triệu tập mọi người tới là để nghĩ cách phải cao thủ đến trái đất giết chết giang cung tuấn giọng nói của minh lam lão tổ vang v ọ n g khắp trước một nghìn hai trăm hai mươi tám minh lam thánh hoàng đi xuống địa cầu đạo nhất không phải là người có thực lực mạnh nhất trong đám người này nhưng ông ta là người dẫn đầu cũng là người triệu tập những người này âm thanh của ông ta vang khắp nơi tiếp theo ông ta nói ra sự độc gác của giang cung tuấn nào là cấu kết với ma tộc diệt minh lam tông con giết trưởng lao ở môn phải của ông ta ngay lập tức có người đứng dậy nghi ngờ nói đạo nhất sao ông biết được những chuyện này theo hiểu biết của tôi thì giang cung tuấn mặc dù là m a thể nhưng cũng không làm chuyện gì mất hết tính người cả hơn nữa anh ta vẫn luôn một lòng vì nhân tộc đúng vậy mặc dù địa cầu đều là tội nhân nhưng người sai chính là tổ tiên của bọn họ bọn họ cũng không đáng chết giang cung tuấn vì hóa giải thai họa thứ hai của nhân loại mà không t i ế c chiến đấu với ma lặc của ma tộc rất nhiều cường giả vẫn còn lý trí mà đứng về phía của giang cung tuấn hoang đường là bởi vì cậu ta là tội nhân cũng là bởi vì cậu ta tu luyện ma công nên cậu ta đáng chết không sai trận chiến đấu năm đó đã vét sạch toàn bộ vũ trụ ma tộc vì muốn thống nhất vũ trụ mà đã đại khai sắc giới biết bao nhiêu tinh cầu bị vỡ nát cuối cùng xâm phạm địa cầu toàn bộ cường giả hội tụ trên địa cầu phân tranh cao thấp với ma tộc nếu không phải thập đế của địa cầu phản bội thì làm sao ma tộc có thể là đối thủ bởi vì thập đế phản bội nên đã khiến bao nhiêu người chết thảm bài học kinh nghiệm năm đó còn chưa đủ sao google ngay trang tê dung truy hệ nó g i g giang cung tuấn phải chết chưa nói tới chuyện cậu ta đã là ma thể chỉ cần cậu ta đi rất gần với ma tộc thì đó đã là đáng chết rồi không ít cường giả tức giận nói đạo nhất rất hài lòng ông ta biết rất nhiều đồng môn của những người này đều chết trong tay ma tộc mà hiện giờ giang c u n g tuấn đi rất gần với ma tộc đó đã là sự kích thích khiến bọn họ tức giận ông ta mở miệng nói nếu mọi người đều cho rằng giang c u n g tuấn đáng chết vậy thì chúng ta phải nghĩ cách phải cường giả đến địa cầu để đánh chết giang c u n g tuấn làm sao đến đó hiện tại phong ấn quá mạnh nếu muốn đi đến địa cầu trước về cơ bản là không thể đúng vậy địa cầu là đất cốt lõi bọn tôi chỉ có thể vượt qua tam thiên phong ấn c h i địa vốn di không có cách nào đi đến địa cầu nhưng mà thực lực của giang công tuấn lại rất đáng sợ giống như là tiên nhân đi địa cầu vậy vốn dĩ là không thể giết cậu ta tôi đi vừa lúc đó minh lam thánh hoàng đi tới mặt ông ta đầy sự tôn kính nói các vị tiền bối thực lực của con khá thấp tỷ lệ chuyển kiếp phong ấn rất nhỏ nhưng chỉ cần các vị tiền bối giúp con hộ pháp thì con có thể dễ dàng vượt qua phong ấn ở địa cầu thực lực càng mạnh thì càng khó vượt qua bây giờ đi địa cầu tiên nhân thì cũng chỉ là ở bên trong tiên cảnh của nhất trọng tiên hơn nữa nếu bọn họ vượt qua thì cũng sẽ thiệt hại nặng nề trừ cái này thì ở trong quá trình vượt qua ý lớn hơn thì sẽ là mất mạng điều này sẽ dẫn đến việc trên tiên nhân địa cầu chỉ còn lại có mấy người một mình minh lam thánh hoàng thì sẽ không dễ dàng vượt qua nhưng nếu những cường giả này giúp ông ta hộ pháp thì đó là một chuyện khác được đạo nhất mở miệng nói nếu con đi với thực lực của con đi địa cầu đủ có thể đánh chết giang cung tuấn nhưng mà trên người giang cung tuấn có quá nhiều bảo vật đều thuộc về loài người trước khi giết cậu ta con phải ép cậu ta giao bảo vật ra chúng tôi định rằng sau khi lấy được bảo vệ sẽ giao cho người thiên tài có tiềm năng lớn được tán thành giết giang cung tuấn ép cậu ta giao bảo vật ra không ít cường giả mở miệng những cường giả không tán thành giang cung tuấn chết cũng không có nói gì thêm nếu bây giờ giúp giang cung tuấn thì chính là đối địch với mọi người sau đó mọi người cùng nhau giúp minh lam thánh hoàng h ộ pháp còn minh lam thánh hoàng cũng bắt đầu vượt qua phong ấn có không ít cường giả ở đây bảo vệ minh lam thánh hoàng rất dễ dàng đã xuất hiện ở trên địa cầu một nơi nào đó ở địa cầu minh lam thánh hoàng thành công vượt qua phong ấn xuất hiện ở trên bầu trời địa cầu ông ta đứng giữa không trung nhìn đất đai sông núi ở địa cầu cảm nhận được linh khí vô cùng lớn mạnh không khỏi giang hai cánh tay nói địa cầu tôi tới đây khuôn mặt t r ợ n tối lại giang c u n g tuấn thằng nhóc túi h nhà cậu này g dỗ của cậu tới rồi minh l a m thánh hoàng muốn giết giang c u n g tuấn thật ra là chỉ vì muốn tộc địa minh chú ý bây giờ ông ta đã nương nhờ tộc địa minh còn học được ma công học được thuật nguyền rủa trí cao vô thượng của ma tộc mặc dù ma lạc xem trọng giang c u n g tuấn nhưng tộc địa minh có cường giả những cường giả này không xem trọng giang c u n g tuấn mà muốn d i ệ t trừ anh mà ma lạc đến cùng cũng là con trai của ma đế dù cho ngoài mặt là thiếu chủ của tộc địa minh nhưng cậu ta không trở về ma giới hơn nữa thực lực của cậu ta rất thấp chuyện của tộc địa minh cậu ta có nói cũng không tính là gì giang cung tuấn không biết minh lam thánh hoàng đã tới địa cầu giờ phút này anh đã đi thành phố tử đằng bởi vì tổ quỳnh đã nhắc nhở thời gian kế tiếp này anh sẽ gặp phiền thoái hiện tại sở vì đã bế quan ở t à n g kinh c á t anh phải bảo vệ tốt của người của nhà họ đường không thể để cho nhà họ đường có tổn thương gì nếu là vì anh mà người nhà đường xảy ra chuyện ngoài ý mớn sở vi sẽ không tha thứ cho anh anh đi thành phố tử đằng nói tình hình với người nhà họ đường sau đó đưa những người nhà họ đường có liên quan đều đưa vào tiến phủ thậm chí anh còn đưa tất cả bạn tốt của mình vào tiên phủ sau khi những người có liên quan tới anh đi vào tiên phủ anh cũng thở phào nhẹ nhõm tiếp theo đây cho dù có phiền phức như thế nào anh cũng không sợ việc lớn thì cứ chạy đi như người ta thường nói chỉ cần ở núi xanh không sợ không có cửa đốt chỉ cần giữ được tính mạng là được rồi anh trở lại long quốc trên đại điện ở long quốc nơi đây tụ hội không ít người tiếp tới đây tôi sẽ gặp p h i ề n thoái giang cung tuấn ngồi ở chủ vị trên đại điện nhìn về những người phía dưới nói còn p h i ề n thoái là gì thì tôi không biết tôi chỉ biết là tôi liên tục nhận được hai lần may mắn đã khiến không ít cường giả tam thiên thế giới trí tới nhưng tôi là ma thể rất gần với ma tộc cộng thêm việc sau khi nhân loại ở địa cầu đều là tội nhận tôi tin rằng kế tiếp đây nhất định sẽ có vài cường giả lợi dụng mấy chuyện này để làm ẩm lên cho nên tôi định ở ẩn một thời gian đại điện hạ nô huy nói đại ca anh định đi đâu giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói tôi cũng chưa biết bây giờ chỉ có một chỗ duy nhất tôi không yên tâm đó là long quốc nhưng ma l ạ c đã đồng ý với tôi trong nghìn năm sẽ không ra tay với nhân loại cho nên tôi tin rằng l o n g quốc tạm thời sẽ không có chuyện gì mấy người tiến vào tiên phủ nhà họ an ở trong đó tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu hứa linh n h ư mày nói cũng tiến vào tiên phủ vậy long quốc phải làm thế nào vừa nói cô ta vừa nhìn vào người trên đại điện mấy người tiến vào tiên phủ của anh giang tôi đi chấn giữ long quốc long quốc cứ giao cho tôi miễn là tôi không chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ để l o n g quốc xảy ra chuyện ngay vậy giang cung tuấn n h ư mày nhìn cô ta hỏi có lẽ anh sẽ rời khỏi địa cầu lần này rời đi không biết bao lâu mới quay lại em thật sự không đi cùng anh sao hứa linh nhìn anh rồi cười nói dù sao thì long quốc cũng cần người mà em ở lại giúp anh quản lý long quốc giang cung tuấn chậm rãi gật đầu cũng không nói gì thêm sau đó vài người chủ yếu của long quốc đều tiến vào tiên phủ giang cung tuấn biết kiếp nạn lần này của mình rất phức tạp cho nên anh muốn nghĩ hết tất cả những cách để hóa giải kiếp nạn lần này không thể để cho vài người không có ý tốt lợi dụng nó được anh định rời khỏi địa cầu và đến những khu vực chưa biết để trải nghiệm và học hỏi hiện tại tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi cũng chỉ còn lại sở vị đã đến lúc đi một chuyến đến tàng tinh các t r ư ớ chuẩn 1229, c bị rời đi tất cả đều chuẩn bị ổ n thỏa những người có liên quan đến giang cung tuấn đều tiến vào t i ê n phủ bây giờ chỉ còn lại một người đó chính là h ứ a linh phía sau hoàng cung long quốc hai người đi xóm vai giang cung tuấn thở dài một hơi nói h ứ a linh những năm này vất vả cho em vì chuyện của long quốc mà bôn u ba khắp nơi h ứ a linh dịu dàng cười nói em làm những chuyện này so với anh còn k é m xa em cũng không có thiên phú tu luyện cũng không thể trở thành một cường giả cấp cao em chỉ có thể cố gắng giúp người ở trong phạm vi năng lực của mình trợ giúp loài người cùng nhau vượt qua cửa ải khó này hứa linh hiểu lẽ phải như vậy giang c u n g tuấn cũng rất vui vẻ và yên tâm em chấn giữ long quốc cẩn thận một chút cho dù có gặp phải chuyện gì thì giữ được tính mạng cũng là quan trọng nhất biết không ừm em biết hứa linh gật đầu hai người trao đổi đơn giản vài câu sau khi nói một vài nơi cần chú ý cho hứa linh thì giang c u n g tuấn rời đi anh đi núi thái sơn ở đoan hùng đi đến đ ấ y của khe núi tới tầng thứ nhất của tảng kinh các chị thủ hộ giang công tuấn đứng một mình ở tầng thứ nhất mở miệng kêu to âm thanh van khắp nơi không ngừng vào về Dâm. một luồng ánh sáng trắng thoáng hiện sau khi ánh sáng trắng dần dịu xuống một cô gái mặc quần áo màu trắng xuất hiện cô ta nhìn giang c u n g tuấn gương mặt tuyệt đẹp nở một nụ cười tán thường nói giang c u n g tuấn tôi đều biết cả cậu làm rất tốt giang c u n g tuấn cười khổ hiện tại tôi có được vận may đầu tiên vận may thứ hai đã c h u y ể n khắp tam thiên thế giới chắc chắn sẽ c ó vài cường giả n h ầ m vào tôi lần này tôi tới đây là để gặp sở vi rồi nói chuyện cũ với cô ấy sau đó tôi phải đi chỉ sợ làm cậu thất vọng rồi người thủ hộ nói tại sao mặt giang công tuấn đầy khó hiểu người thủ hộ nói ở trong hoàn cảnh xấu này loài người tu luyện rất khó còn khó hơn trước đây gấp vô số lần muốn đột phá thì khó như lên trời vì sở vì chỉ có thể vươn lên trong thời gian ngắn nhất tôi chỉ có thể dẫn cô ấy đến một nền rất đặc biệt đó là ở đâu giang cung tuấn hỏi người thủ hộ hơi dừng tay nói những chuyện này không cần cậu hỏi nhiều tôi chỉ có thể nói cho cậu giảng sở vì rất an toàn thôi hơn nữa cô ấy còn có linh căn trí tôn người mang trong mình dòng máu tươi của tứ t h u y thủ còn tu luyện ra cường giả siêu cấp chế tạo thiên địa tử tự quyết năng lực tiềm ẩn của cô ấy rất lớn chỉ là hiện tại cô ấy cần thời gian nghe vậy giang cung tuấn hơi thất vọng anh còn muốn gặp sở vi một lần nhưng mà lại không thấy đến từ lúc trời đất thay đổi lớn đến nay anh với sở vi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bây giờ không thấy được anh cũng không nói gì mà chỉ hỏi mẹ tôi ổ n chứ bà ấy rất tốt vẫn còn đang lọc sạch ma khí không lâu nữa là có thể hoàn toàn lọc sạch hết ma khí trong cơ thể giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm người thủ hộ nhìn giang cung tuấn rồi hỏi cậu tới chỗ này cũng chỉ là muốn gặp sở vi sao đúng vậy giang cung tuấn nói tôi lo lắng về việc cường giản nên đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc bây giờ tới gặp sở vi một chút thì phải đi có lẽ sẽ chờ đến lúc giết tiên mà không nhờ n g o ạ i vợ tôi mới trở về người thủ hộ hỏi cậu định đi đâu giang cung tuấn khẽ lắc đầu đi nơi nào anh đúng là chưa nghĩ ra nếu không thì đi mà giới đi người thủ hộ hỏi ma giới giang cung tuấn hơi sửng sốt người thủ hộ nhẹ lắc đầu nói ma tộc cũng không phải là mất trí năm đó ma tộc muốn thống nhất vũ trụ mà ra tay với địa cầu cũng chỉ là thuận theo mệnh trời mà Thập tắc trời, ta biết một tộc. thủ tới thứ Tuấn thú. thủ tộc tấn thập tộc tộc, tất cả những thứ mệnh chuyện phía hộ những hứng Chị hộ, phải nhân phía những đế địa được đứng đó địa đế đứng ở ở giữa của ma Giang sao ma sao của ma cầu cũng có lúc Cung cũng công cầu, cả cuối cùng là vì cái quy ông nên này Người nói này, năm này gì? mới lại lại lại lẽ là là số về vì vì về vì người thủ hộ lắc đầu nói tôi cũng không biết rõ chỉ biết là tất cả những chuyện này đều liên quan đến bí mật của địa cầu cũng có liên quan đến nguồn gốc của địa cầu và vũ trụ ma tộc chỉ là thuận theo mệnh trời xem như là ma tộc không ra tay thì những cường giả siêu cấp kia cũng sẽ chết địa cầu cũng sẽ bị phong ấn đây chính là mệnh trời tất cả đều nằm dưới sự không chết của mệnh trời còn ma tộc chỉ là thuận theo mệnh trời mà thôi người thủ hộ nói những lời này đã khiến giang cung tuấn càng ngày càng không rõ và càng ngày càng tò mò đối với những chuyện này được rồi bây giờ không phải là lúc cậu nên biết chuyện này mặc dù thực lực hiện tại của cậu có thể đánh chết tiên nhưng người cậu có thể giết chẳng qua cũng chỉ là một tiên nhân yếu nhất mà thôi cậu đi ma giới cường giả ma giới giống như một đám mây sau khi đi tới ma giới thì sẽ phát hiện ra thực lực của cường giả ở cái vũ trụ này nhưng mà làm sao tôi đi được chứ giang cung tuấn nhũ mày ma giới anh đã nghe tổ quỳnh nói qua nó là nơi cách địa cầu ba trăm triệu năm ánh sáng đây là khoảng cách cực kỳ xa dựa theo suy nghĩ lúc đầu của anh là âm thầm đi tam thiên phong ấn tri điệu ở chỗ tu luyện cho đến khi kiếp thứ ở của địa xuất hiện thì trở lại còn đi ma giới khi kiếp thứ ba của địa cầu xuất hiện chưa chắc anh có thể đuổi kịp mà chạy về tôi có thể đưa cậu đi người thủ hộ nói mở ra thời không đạo đưa cậu tới ma giới tôi vẫn có thể làm được giang cung tuấn không nghi ngờ thực lực của người thủ hộ người thủ hộ có thể luyện hóa ma liên thực lực của cô ta như vậy thì chắc chắn không giới tổ quỳnh không có mặt ở đây hơn nữa tổ quỳnh đã gần đến cảnh giới đại đế người thủ hộ như vậy nói không chừng cũng là một người ở cảnh giới đại đế nhưng mà anh không hỏi thực lực của người thủ hộ anh rơi vào trong suy nghĩ có muốn đi ma giới hay không anh tự hỏi trong lòng người thủ hộ nói cậu đi ma giới không có ai sẽ nghi ngờ cậu là người dân tộc bởi vì bản thân cậu chính là ma thể hơn nữa cậu đã tu luyện ra bản mệnh ma liên Rất người h h pháp cảnh, pháp a n còn n cậu sẽ đạt tới t ớ ư của cậu là gì thì phải xem vận may của cậu may vận là gì g thì phải rồi. xem n thủ hộ hơi dừng lại rồi tiếp tục nói hiện tại cậu tu luyện ra ma liên còn chiếm được ngũ hành b ả n nguyên nếu như tôi đoán không làm thì người tụ luyện ra được pháp tướng cũng liên quan đến những thứ này bây giờ địa cầu đối với cậu mà nói là quá nhỏ cậu cần phải đi đến một thế giới rộng lớn ma giới rất thích hợp với cậu hơn nữa cậu cần phải có nhiều kiến thức hơn cường giả thì sau khi đến ma giới cậu sẽ phát hiện ra tiên chẳng qua cũng chỉ là sự tồn tại thấp kém nhất người thủ hộ không ngừng nói vậy tôi sẽ đi ma giới ngay giang cung tuấn hơi suy nghĩ gật đầu nói ừ rất tốt mặt người thủ hộ nợ đầy nụ cười rực rỡ giang cung tuấn hơi chị thủ hộ t i ế p thứ ba của địa cầu khoảng trừng khi nào sẽ xuất hiện người thủ hộ nói cậu cứ yên tâm đi trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đầu cậu có thể yên tâm tu luyện đến khi đạt được tôi hy vọng lúc cậu quay lại thì đã là một cường giả có thể tự chống đỡ ngay vậy giang cung tuấn yên tâm người thủ hộ nói khi nào thì đi giang cung tuấn nói tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả nếu như có thể thì bây giờ tôi rời khỏi địa cầu đi ma giới mở ra một hành trình mới giang c u n g tuấn đi ma giới anh có thể gặp phải giang vô song không giang c u n g tuấn ở ma giới sẽ đối mặt với cái gì đây diễn biến tiếp theo sẽ ngày một thú vị người thủ họ nói sở vi đang bế quan đến nỗi cô bế quan ở đâu giang cung tuấn cũng không biết chỉ là có người thủ hộ ở đó giang cung tuấn vẫn yên tâm anh nhìn người thủ hộ xinh đẹp động lòng người nói chị thủ hộ tôi đã chuẩn bị xong xin hãy đưa tôi đến ma giới đi người thủ hộ gật đầu sau đó cô ta đưa giang cung tuấn rời khỏi tàng kinh cắt họ xuất hiện ở bên ngoài câu người thủ họ đứng trên đỉnh của một ngọn núi chỉ thấy mái tóc dài lay động của cô ta trên người cô ta cũng phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ sau đó vây tay vài cái trong lòng bàn tay biến ra một vài ký tự và minh văn thần bí những ký tự và minh văn này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ từ từ hình thành một trận pháp thần kỳ trong khu vực trung tâm trận pháp xuất hiện những gợn sóng hư không ngay sau đó hư không xuất hiện một vết rách người thủ hộ nói giang cung tuấn đây là hư không đạo sau khi tiến vào hư không đạo có thể xuyên qua vũ trụ tinh không mang mang đi thẳng đến tinh cầu ở ma giới cảm ơn chị thủ hộ mặt giang cung tuấn đầy biết ơn cơ thể trợn lóe lên liền xuất hiện ở giữa không chúng tiến vào hư không đạo mà người thủ hộ mở ra sau khi tiến vào hư không đạo anh chỉ cảm thấy hoa mắt đầu góc miên man trong một lúc chuyện này đã kéo dài mười giây mười giây sau cơ thể anh từ trên trời hạ xuống anh kịp thời đẩy nhanh chất khí cơ thể bay bổng vòng vo một vòng vững vàng đứng trên cây đại thụ sau khi đứng vững anh nhìn bốn phía nơi đây là cảnh một d ã y núi trong dãy núi tất cả đều là những cây cao chót vót trên mây chỉ là giang c u n g tuấn không biết đây là cây gì bởi vì những cây này anh chưa từng thấy qua ở trên địa cầu đây chính là ma giới sao giang c u n g tuấn cảm ứng bốn phía anh cảm ứng được anh có thể cảm ứng được một lực lượng không tầm thường trong trời đất nói không tầm thường là đúng bởi vì lực lượng này rất ít thấy ở trên địa cầu gần như là không có ngay sau đó cơ thể anh vào giây phút này chợt thay đổi sôi nổi năng lượng thần kỳ của bốn phía tiến vào trong cơ thể làm dịu đi s á c thịt anh cảm thấy thoải mái cả người lực lượng thần kỳ này tốt thật lực lượng này gần như hòa làm một với cơ thể của mình mặt giang cung tuấn chưa đầy sự vui mừng nơi này là lực lượng của trời đất cũng đồng nghĩa với việc là một nơi cực tốt đối với cơ thể nạ anh cũng khẳng định đây chính là ma giới anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bây giờ đang là buổi tối sao lốm đốn đầy trời có rất nhiều trắng sáng cũng có vài ngôi sao lớn bầu trời ở nơi này khác với bầu trời ở địa cầu anh nhìn những ngôi sao mang mang trên bầu trời nhỏ r ộ n g lẩm bẩm nơi đây có lẽ là không thấy được địa cầu phụ anh chợt hít sâu một hơi không suy nghĩ nhiều nữa chuyện gì đến cũng đã đến cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó nếu đã tới đây thì phải tu luyện thật tốt trong khoảng thời gian này tu luyện đến khi kiếp thứ ba ở địa cầu xuất hiện người t h ủ họ và tổ quỳnh đã nói rồi kiếp thứ ba ở địa cầu còn phải một thời gian dài nữa mất xuất hiện anh có rất nhiều thời gian tu luyện anh phải lớn mạnh lớn mạnh đến mức có thể hóa giải thảm họa của kiếp thứ ba ở địa cầu nhìn bốn phía lần đầu tiên tới ma giới anh cũng không d à n h về ma giới không biết tình hình ở ma giới rốt cuộc là như thế nào cũng không mình nên ở chỗ nào hơi nhìn rõ phương hướng sau đó anh chọn đại một chỗ mà tiến về phía trước đi không được bao lâu đúng phía trước bỗng nhiên t r u y ề n đến tiếng vang ầm lớn ngay sau đó đất rung chuyển phiến đá trong dãy núi trong nháy mắt sụp đổ một luồng sức mạnh đáng sợ giống nước luyện mục bao t r ù n tới mẹ nó giang c u n g tuấn cảm nhận được nguồn sức mạnh vô địch mà không ngừng lối bước mặc dù tốc độ lùi về phía sau của anh rất nhanh nhưng anh vẫn bị dính đến cơ thể trong nháy mắt liền bị thương xuất hiện vết thương máu chảy đầm địa nếu không phải anh là ma thể thì sợ rằng đã chết giờ phút này lực lượng mạnh mẽ của c h i ế c nhận trên ngón tay chuyển đến luồng sức mạnh này bảo vệ anh chặn lại không bị c u ố n sạch vào giang c u n g tuấn đứng ở giữa không trung nhìn luồng sức mạnh này c u ố n qua chỗ nó đi qua tất cả đều thành đồng hoang tàn chu vi mấy triệu cây số toàn bộ đều bị hủy diệt trong tiên phủ chuyển đến âm thanh của tổ quỳnh đây là cường giả đang đánh nhau phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi đây là cường giả cấp bậc gì mà có thể tạo thành sức mạnh tàn phá đáng sợ như vậy tổ quỳnh cười nói con đường tu luyện không có điểm dừng tu vi bây giờ của cậu nói rằng nhập môn thì cũng không quá đáng những tiên mà người cậu biết cũng không phải là rất mạnh chỉ có thể nói là đội số nhưng vì tình huống đặc biệt ở địa cầu nên mới đưa đến xem như là tiền trên địa cầu đều là cường giả nơi này là ma giới một vũ trụ trong bảy giới cũng là một trong những giới mạnh nhất cường giả ở giới này không đếm x u ệ để cho cậu đến ma giới cũng là m u ố n cậu hiểu biết thêm về cường giả thật sự mà mở mang tầm nhìn chị tô quỳnh hãy kể chỗ tôi về một chút sau cảnh giới thông dụng của tiên đi giang cung tuấn cũng hứng thú với cảnh giới của tiên sau này anh chỉ biết là ở thời thượng cổ đại để làm mạnh nhất mà ở thời đại cổ xưa còn vượt qua cả thần còn những thứ khác anh đều không biết trong tiên phủ truyền tới giọng của tổ quỳnh tiên cảnh có ba mươi sáu trọng tiên cảnh chia làm sáu cảnh giới theo thứ tự là tiên nhân tiên vương tiên hoàng tiên tồn tiên thánh tiên đệ tiên cảnh đến lục trọng tiên được gọi là tiên nhân 7 đến 10 được gọi là trên i ê n vương, t ọ n g t i cảnh đến tiên r ọ n g t cảnh đó ư được được được ợ c cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh gọi hoàng, trọng gọi trọng trọng gọi trọng trọng gọi tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên, là là là là tôn, thánh, Trên đến đến đến đế. đ chính là thần thần chia làm ba giai đoạn được gọi là thần đạo tam hợp trên thần chính là đại để mà cậu biết giang cung tuấn nghiêm túc nghe tổ quỳnh phân biệt cảnh giới sau khi nghe được nhiều cảnh giới như vậy thì anh mới biết mình nhỏ bé đến mức nào chuyện này muốn đạt tới đại đế còn phải đi chặng đường rất dài giang cung tuấn bừng tỉnh ha ha tổ quỳnh bật cười cậu suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi đó cậu mới tu luyện có bao năm chứ cậu có biết lịch sử vũ trụ rất dài ở trong nơi này năm tháng dài đằng đằng nhưng có thể sinh ra được đại đ ệ đều đếm trên đầu ngón tay tu luyện càng về sau càng khó đừng nói tới thần cảnh chỉ nói tới tiên cảnh mà đã có rất nhiều tu sĩ tiên cảnh gần đến triệu năm mười triệu năm cũng khó có thể phá được một cảnh ngay vậy giang cung tuấn không khỏi đĩu n ô i nói đó là bởi vì bọn họ quá yếu nếu như là tôi thì rất nhanh đã có thể đột phá tôi tin cậu cậu sẽ làm được tương lai là võ đài của cậu tương lai là thiên hạ của cậu tôi rất mong chờ cậu có thể ngạo nghề vượt qua bảy cảnh giới trở thành người vô định trong thiên hạ một câu nói ngắn gọn đã khiến cho giang cung tuấn sôi trào nhiệt huyết anh cũng rất mong chờ đến ngày hôm đó nếu thật sự đến ngày hôm đó anh sẽ đưa người phụ nữ mình thích đi du hành khắp vũ trụ khám phá những bí mật cuối cùng của trời đất đây chẳng phải rất hạnh phúc sao đúng rồi chị tổ quỳnh ma giới lớn cỡ nào giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh nói cậu cảm thấy địa cầu hoàn chỉnh lớn cỡ nào giang cung tuấn hơi suy nghĩ thật ra thì địa cầu cũng chưa tính là lớn tuy nhiên diện tích của địa cầu có khoảng ba nghìn nơi đã bị phong ấn trừ cái này ra còn có rất nhiều đất bị phong ấn không được biết mỗi vùng đất bị phong ấn nếu so với diện tích địa cầu đều lớn hơn nhiều thậm chí có thế giới còn lớn hơn gấp ngàn lần địa cầu một khi phong ấn được phá bỏ diện tích của địa cầu sẽ trở nên khổng lồ giang cung tuấn không nghĩ ra được diện tích địa cầu thực sự lớn bao nhiêu anh h ã lắc đầu rồi nói tôi cũng không biết nữa tổ quỳnh nói địa cầu một trong bảy giới diện tích địa cầu ở thời đại thượng cổ phải nói là mênh mông bắt ngát để tôi nói cho cậu biết điều này diện tích thực sự của địa cầu tương đương 10.000 h ệ mặt trời hiện tại nhưng diện tích của thế giới loài người trong bảy giới là nhỏ nhất diện tích ma giới lớn hơn gấp nghìn lần nhân giới thậm chí còn có thể lớn hơn vừa nghe như vậy giang cung tuấn đã hiểu được một chút chỉ là anh vẫn chưa biết cuối cùng ma giới lớn cỡ nào mà chỉ biết là ma giới rộng lớn vô biên tổ quỳnh nói tiếp ma giới chia làm ba tầng ba tầng lại chia làm tăng giới theo thứ tự là phàm tiền và thần thật ra thì không chỉ có ma giới phân biệt như vậy cả bảy giới đều phân biệt chia làm ba tầng cũng gọi là tam giới phàm tiên thần giang cung tuấn nghe có hơi mù mịt cái gì bây giới bây giờ lại xuất hiện thêm tam giới tổ quỳnh hình như biết được sự khó hiểu trong lòng giang cung tuấn nên giải thích bảy giới là bảy thế giới lớn là thế giới cai quản vũ trụ còn tam giới là sự phân chia của mỗi giới cậu có thể hiểu theo cách này không gian hai triệu không gian ba triệu và không gian bốn triệu ở p h à m giới đều là những tu sĩ ở tiên cảnh và những sinh linh không có tu vị ở tiên giới những người tồn tại trong đó đều là cấp bậc tiên ở thân giới đều là thần sức mạnh của thần có thể đi tiên giới cũng có thể đi phàm giới còn tiên thì có thể đi phàm giới nhưng lại không thể đi thần giới mà sinh linh ở phàm giới thì không có cách nào có thể đi tiên giới và thần giới được tổ quỳnh giải thích sơ lược về sự khác nhau của bảy giới và tam giới bảy giới là bảy tinh cầu còn tam giới chính là mỗi tinh cầu riêng biệt thì ra là như vậy sau khi tổ quỳnh nói giang cung tuấn bừng tỉnh ra hỏi nói như vậy bây giờ chỗ tôi đang chính là phàm giới của ma giới sao đúng vậy tổ quỳnh nói chỗ mà cậu đang ở hiện tại chính là phàm giới của ma giới nếu lấy thực lực bây giờ của cậu thì không có cách nào có thể đi tiên giới ở ma giới được chờ sau khi cậu thật sự đạt tới tiên cảnh thì có thể phá đi vách ngăn của thế giới tiến vào tiên giới năng lượng trời đất của tiên giới chính là sự thăng hoa của phàm giới được gọi là tiên khí còn ở t h ầ n giới thì được gọi là thần khí ở trên thân còn có tổ khí cấp bậc càng cao năng lực càng thuần khiết tôi hiểu rồi giang cung tuấn đã hiểu cảm ơn chị tổ quỳnh đã giải thích tổ quỳnh nói tóm lại một câu thực lực của cậu hiện tại còn rất yếu cần phải không ngừng cố gắng trên người cậu có liên bá vô tận và ngũ hành bản nguyên chỉ cần hai bảo vật có một không hai này cũng đủ cho cậu có thể tới đỉnh của thần đạo trở thành đại đế đó là đương nhiên giang cung tuấn cười hì hì đại đế sao chỉ cần có thể thì chắc chắn có thể đ ạ tới t cho dù tình hình hiện tình không tốt với nhân tộc anh cũng có thể đi ngược lại đúng rồi giang cung tuấn nhớ ra cái gì đó hỏi đúng rồi cấp bậc của cường giả đã ra tay lúc này thì sao chỉ là ảnh hưởng của trận chiến mà đã kinh khủng như vậy trăm ngàn cây số trong dãy núi xung quanh đều bị hủy diện tổ quỳnh nói đây là cuộc chiến của cường giả thần đạo tạm hợp đ ỉ n h phong cường giả rất gần với đại đệ giao thủ hơn nữa không chỉ có một người có lẽ là có bảo vật hơn người xuất thể nên mới dẫn đến cường giả siêu cấp này ra tay tranh giành thần đạo tam hợp rất gần với đại đế giang cung tuấn hít sâu một hơi đây chỉ là p h à m giới sao có thể có cường giả ở thần giới hạ giới tổ quỳnh nói tôi cũng không biết nữa cậu cẩn thận một chút khu vực này rất nguy hiểm nếu hơi không chú ý thôi cũng sẽ không toàn mặn rồi vậy tôi phải nhanh chóng rời đi thôi giang cung tuấn cũng dám dừng lại thêm ở khu vực này thần đạo tam hợp đình phong cường giả rất gần với đại đệ giao thủ tùy ý nhắc đầu ngón tay cũng có thể giết anh vô số lần đừng tố quỳnh nói bảo vật có thể cho cường giả thần đạo tam hợp giao thủ chắc chắn là một bảo vật tốt lắm chúng ta cũng qua xem thử nói chừng có thể sửa mái nhà rột hả giang cung tuấn hơi sửng sốt hỏi sửa mái nhà rột chị tố quỳnh chị không phải đang nụa chứ đây chính là chiến trường của thần đạo t a m hợp đó tôi đi không phải là tự tìm cái chết sao cơ tờ tổ quỳnh không hề để ý nói thần đạo tam hợp thì thế nào có tôi ở đây đừng sợ trong tiên phủ tổ quỳnh ngồi ở phía sân trọng lượng đỉnh của thành trúc phúc cô ta đ ắ o mắt nói cậu có biết tôi vì suy nghĩ giúp cậu làm thế nào lấy được ngũ hành bản nguyên suýt chút nữa thì bị thiên đạo xóa bỏ may là tàn hồn của kinh hồng đại đế vẫn chưa biến mất giúp tôi chặn lại nếu không tôi đã chết rồi bây giờ tôi đã có quan hệ nhân quả cực lớn với cậu vậy nên tôi cũng không lo lắng gì cả ngay vậy giang cung tuấn ngạc nhiên nói có thật không suýt chút nữa thì chết sao chị không nói cho tôi nói cho cậu thì có lợi ích gì p h ụ giang cung tuấn hít sâu một hơi cũng không nghĩ nhiều nữa hỏi như vậy có nghĩa là sau này chị có thể giúp tội giết địch ai chống lại tôi chị có thể thẳng tay đánh chết cái này không thể được tổ quỳnh lắc đầu nói nếu tôi thường xuyên giúp cậu chính là hai cậu sẽ bất lợi với sự lớn mạnh của cậu ô i được rồi giang cung tuấn thất vọng chỉ là lần này tôi có thể giúp cậu đi tôi h đi nhìn xem phía trước tôi muốn nhìn thử cuối cùng là cường giả gì giao thủ bọn họ là vì cái gì mà tranh đoạt trong tiên phủ chuyến đến âm thanh của tổ quỳnh được giang cung tuấn đồng ý một tiếng có tố quỳnh ở đây anh cũng không sợ chỉ là anh còn chưa biết tu vi thật sự của tổ quỳnh nên không khỏi hỏi chị tổ quỳnh cuối cùng là chị có bức cảnh giới đại đ ệ chưa tổ quỳnh nói nào có dễ dàng như vậy từ xưa đến nay đại đ ệ không có bao nhiêu người mặc dù tôi không bước vào đại đ ệ nhưng cũng rất gần với đại đế có thể nói tôi gần như là đại đ ệ nếu đại đ ệ không ra mặt thì tôi chính là bất khả chiến bại mạnh thật giang cung tuấn không khỏi cảm thán trận anh đạp vào hư không tiến về phía trước phía dưới dãy núi đã bị ảnh hưởng của trận chiến đáng sợ biến thành bãi hoang tàn một số yêu thú trong dãy núi đều bị mất mạng khu vực này là cảnh tượng còn hiệu giang cung tuấn phi hành nhìn thấy trên dọc đường tất cả đều là đống đổ nát có lẽ là phi hành ba ngày anh cũng không đến được khu vực chiến đấu tổ quỳnh cũng ngại tốc độ của giang cung tuấn quá chậm nên trực tiếp sử dụng sức mạnh bao quanh giang cung tuấn đưa anh tiến về phía trước tốc độ của tổ quỳnh quá nhanh trong nháy mắt đã đạt tới bên mở chiến trường trận chiến đang bùng nổ kịch liệt ở phía trước trận ư chiến g i ữ a một n g ư ờ i hai và thủ. n g ư ờ i là một nổ g ư kịch liệt i ở phía trước thú là yêu thú mà giang cung tuấn chưa từng nhìn thấy một con giống với thàn lằn thân dài đến ngàn mét cả người là vảy màu đen trên lưng còn một đôi cánh đen còn một con là con tinh tinh to lớn thân cao ngàn mét cả người là lông màu đỏ dáng vẻ nhìn rất dữ tợn và đáng sợ khu vực mà người này và hai thú mở ra hậu chiến hơi thở chiến đấu rất mạnh có thể nói là hủy diệt trời đất không ngừng bị phá nát cho dù giang cung tuấn ở khoảng cách rất xa thì cũng cảm thấy run sợ trong lòng hơn nữa đây là t ổ quỳnh bảo vệ nếu như không có thần lực bảo vệ của tổ quỳnh anh vốn di không có cách nào đặt chân ở khu vực này phụ nhìn thấy trận chiến kinh động trời đất ở phía trước giang cung tuấn không khỏi thở một hơi lạnh hỏi chị tổ quỳnh đó là quái vật gì sao có thể mạnh như vậy trong tiên phủ chuyến đến âm thanh của tổ quỳnh đó là ma tích và ma viên bọn họ đều thuộc chủng tộc thượng cổ thực lực đạt tới thần đạo tam hợp nếu như cường giả ra tay hết sức cũng đủ tiêu diệt p h ả m giới của ma giới chỉ là bọn bọ đều đang áp chế sức mạnh của mình không để cho nó lan truyền đến ra nếu không phản giới của ma giới đã bị hủy diệt từ lâu rồi còn người kia là người nào giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh nói ông ta cũng không phải là người đừng thấy ông ta hình người thì nghĩ là nhân tộc từ khí tức nhìn qua ông ta chắc là một thành viên của tộc địa minh ở ma tộc cũng chính là chủng tộc mà mạch doanh ở ừ đúng vậy hai người nhìn từ phía xa tổ quỳnh ở trong tiên phủ nhưng thần thức của cô ta đang xuất ra ngoài để cảm ứ n g khu vực này ừ đó là kiếm khí tổ quỳnh cảm nhận được giang cung tuấn nghi vẫn hỏi kiếm khí là cái gì tổ quỳnh nói tôi đã từng truyền thụ một ít kiếm thuật cho cậu cũng cùng cậu nói qua đây là đường kiếm đạo của cường giả cái thế mà cường giả cái thế này chính là người thời cổ đại cũng là một nhân vật cấp tổ thần tôi phát hiện kiếm khí ở chỗ này chính là của cường giả cái thế để lại hèn gì giang cung tuấn bừng tỉnh hiệu ra nói thì ra là kiếm khí cường giả cấp tổ thần để lại khó trách lại có thể khiến ba cường giả thần đạo tam hợp tranh giành giang cung tuấn n ử chị tổ quỳnh chị nói đi tổ quỳnh nói cậu cũng muốn đạt ngay tới p h á p cảnh p h á p tướng của cậu cũng có liên quan đến sự lớn mạnh của cậu theo suy đoán của tôi p h á p tướng của cậu có thể sẽ liên quan đến ma liên cũng có thể sẽ liên quan đến ngũ hành bản nguyên giang cung tuấn nghiêm túc nghe anh cũng không thể hiểu những thứ này tổ quỳnh tiếp tục nói nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu đi kiếm đạo tôi giúp cậu đoạt về k i ế m khí này cậu tương k ỳ luyện hóa bồi dưỡng thành pháp tướng của mình cậu thấy thế nào có thể sao giang cung tuấn hơi lo lắng nhưng phía trước là ba tôn cường giả cái thế ba cường giả này đều đạt tới thần đạo tạm hợp đình phong nói chính xác là chỉ một bước nữa là tới đ ạ i đ ệ tổ quỳnh có thể một t r ọ i ba sao chắc là không có vấn đề gì trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh cô ta tự tin nói chờ bọn họ đánh cả ba đều bị thương chính là lúc ta xuất thủ không cần nóng nổi cứ ẩn nút trước đã vừa nói cô ta vừa dặn giang cung tuấn lui về phía sau còn giang cung tuấn cũng không ngừng lùi về phía sau cách xa khu vực chiến đấu anh mai phục ở khu vực này chờ trận chiến kết thúc chỗ này là đất bỏ hoang của phàm giới ở ma giới chỗ sâu trong đất bỏ hoang ba cường giả siêu cấp chiến đấu hơi thở quét sạch toàn bộ phàm giới sinh linh phàm giới cũng run sợ trong lòng mà n ắ m c h i ế n đất không dám lộn xộn giống như là chỉ cần lộn xộn thì cơ thể sẽ bị xẽ ra trận chiến này cả cường giả tiên giới và thần giới cũng cảm nhận được thật đáng sợ cuộc ố i giả nào chiến cùng cường nào là đấu dữ d i giới. ở phàm họ May mà bọn ò n lý trí đều áp chiến ế nếu sức mạnh, phàm không g ớ giới giới tới giới. i diệt、cường、giả tiên i chắc chắn cường chú của Cuộc c hủy thần tình hình phàm h sẽ bị và đều ý đấu ác liệt của ba cường giả thần đạo tam hợp này kéo dài suốt ba năm ba năm chiến đấu ác liệt cường giả thần đạo tam hợp gần như bị tiêu hao còn giang cung tuấn cũng đã chờ đợi ba năm ở bên ngoài trận chiến ba năm này dưới sự bảo vệ của tổ quỳnh t r o nên anh còn ở đây nếu không anh vốn dĩ không có cách nào ở khu vực này lâu như vậy bởi vì sự ảnh hưởng của trận chiến của những cường giả này quá lớn đừng nói là anh cho dù là tiên đi sâu vào trong này cũng sẽ bị mất mạng trong nháy mắt giang c u n g tuấn đến lúc rồi cậu chuẩn bị xong tôi sẽ mượn cơ thể của cậu đánh bại ba cường giả này trong nháy mắt trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh nghe nói như vậy cơ thể giang c u n g tuấn cũng không nhịn được mà run dậy tố quỳnh chị tổ quỳnh thật sự có thể sao nói nhảm cậu cũng không nhìn thử tôi là ai tổ quỳnh khép kêu một tiếng ngay sau đó giang c u n g tuấn cảm nhận được một lồn u sức mạnh to lớn đang tiến vào cơ thể mình mà giờ phút này anh không có cách nào điều khiển cơ thể mình được cơ thể anh đã bị tổ quỳnh điều khiển tổ quỳnh điều khiển cơ thể giang cung tuấn trong nháy mắt đã bay ra ngoài xuất hiện ở trong chiến trường ba cường giả vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt đ ỗ n g nhiên có người sống tới nên đều hơi s ữ n g sờ tổ quỳnh điều khiển cơ giang cung tuấn xuất hiện ở trong chiến trường dưới sự điều khiển của tổ quỳnh giang cung tuấn nâng hai tay lên trong lòng bàn tay biến hóa ra minh văn thần bí những minh văn này bao phủ toàn bộ bầu trời cái này tham thiên đạo thuật người đàn ông hình người trong nháy mắt đã nhìn ra đầu mối bỗng chốc một sức mạnh đáng sợ đánh xuống khiến ông ta bị thương hai yêu thú kia cũng bị thương phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi chuyện xuyên nhanh anh không có cách nào điều khiển cơ thể mình nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng tổ quỳnh dùng một chiêu đã có thể đánh bại ba cường giả cái thế đây chính là sức mạnh thật sự của gần là đại đế sao đằng xa xa người mặc áo đen thê thảm hộp máu ông ta đưa tay lau máu tươi ở mép nhìn giang cung tuấn đang đứng trên bầu trời vẻ mặt nghiêm trọng hai tay ôm quyền hỏi các hạ là ai tại sao lại biết tam thiên đạo thuật thời đại cổ thiên đình tổ q u ỳ n điều khiển giang cung tuấn lạnh lùng nói kiểm khí này bốn để mớn biết điều thì cút đi nếu không đừng trách bổn để vô tình nghe được hai chữ bổn để ba cường giả đều sợ cường giả cấp đại đế giới của tôi khi nào có một đại đế như vậy chưa thấy qua vẻ mặt của ba cường giả đều lộ sự nghi ngờ vì kiếm khí này bọn họ đã chiến đấu ác liệt trong thời gian lâu như vậy nhưng bây giờ lại lòi ra một đại đế bọn họ không cam l ò n g chỉ là người này có thể một chiêu đánh lui ba bọn họ nên họ cũng không có cách nào khác còn thi t r i ể n ra đạo thuật bị thất truyền thời cổ thiên đình ba bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ mặt người đàn ông trung niên mặc áo đen tối lại nói vọng xuyên của tộc địa minh các hạ là ai hãy để lại danh tính giang cung tuần tổ quỳnh điều khiến cơ thể giang cung tuấn mở miệng nói tốt được sau này gặp lại vọng xuyên của tộc địa minh không nói nhiều mà xoay người rời đi trong nháy mắt đã biến mất khỏi khu vực này ngoài ra hai yêu thú lớn mạnh kia cũng nhìn nhau sau đó rời đi phụ sau khi thấy ba tôn cường giả rời đi giang cung tuấn hít sâu một hơi đồng thời cũng hơi hiểu về thực lực của tổ quỳnh không khỏi tán thưởng nói chị tổ quỳnh chị thật lợi hại thật sự quá mạnh mẽ đúng rồi tam thiên đạo thuật là cái gì vậy chương một nghìn hai trăm ba mươi ba thiên tài bất khả chiến n a i giang cung tuấn chỉ nghe đối phương nói sơ qua về tam thiên đạo thuật chỉ là tam thiên đạo thuật cuối cùng là cái gì giang cung tuấn cũng không biết tổ quỳnh cười nói tam thiên đạo thuật chính là bí thuật thần thông đáng sợ nhất của thời đại cổ thiên đình đây chính là bí thuật đứng đầu mà cổ thiên đình nắm giữ giang cung tuấn tán thưởng nói thật là không nghĩ đến chỉ còn nắm giữ thần thông như vậy được rồi bất định h ó t đi tổ quỳnh vừa nói thì chợt mượn cơ thể của giang cung tuấn tiện tay vẫy một kiếm khí màu trắng sâu trong lồng đất bay lên giang cung tuấn còn chưa nhìn rõ kiếm khí này thì nó đã tiến vào trong t i ê n phủ trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ kình kiếm khí này q u á cuồng bạo chưa qua sử dụng hiện tại cậu không có cách nào từng k ỳ luyện hóa nó tôi tiến hành xử lý trước trở qua một thời gian rồi cậu luyện hóa nói xong cô ta không lên tiếng nữa còn giang cung tuấn cũng lựa chọn rời khỏi khu vực này giờ phút này ma giới sinh giới tộc địa minh vọng xuyên đã trở về tộc trưởng tình hình thế nào rồi không lấy được sao không ít cường giả của tộc địa minh hỏi vọng xuyên ngồi ở vị trí chủ vị trên đại điện ông ta nhữ mày nói đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cường giả rất lợi hại thi triển tam thiên đạo thuật thời cổ thiên đình cái gì tam thiên đạo thuật thời cổ đại đình người đó là ai cường giả tộc địa minh khiếp sợ cậu ta tự xưng là giang c u n g tuấn danh xưng này lại giống với một tên nhóc ở địa cầu vọng xuyên nhẹ giọng nói ông ta là ba của mạch danh o đương nhiên biết một vài chuyện trên địa cầu cũng biết giang c u n g tuấn ông ta biết giang c u n g tuấn là m a thể là đại để bán mệnh nguyên thần của ma tộc nhưng thực lực giang công tuấn ở địa cầu rất thấp hèn còn giang công tuấn ở phạm giới lại là một cường giả cái thế ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ ông ta giơ tay lên trong lòng bàn tay b i ế n hóa ra một minh văn thần kỳ những minh văn này hợp thành một trận pháp thôi toán lớn mạnh ông ta muốn tính thử xem giang cung tuấn rốt cuộc là người nào nhưng mà chỉ mới vừa t ỉ n h ông ta đã phun một ngụm màu tươi tộc trường trong dây l á t những cường giả của tộc địa minh đi tới đỡ vọng xuyên đứng lên không có cách nào tính ra sao lại không có cách nào tính ra vẻ mặt vọng xuyên nghiêm trọng ông ta tỉnh giang cung tuấn nhưng lại không có cách nào tính ra điều này nói rõ thực lực của giang cung tuấn đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi ngay cả quy tắc vận hành trong thiên đạo cũng không tồn tại anh đúng rồi giang vô song thế nào rồi vọng xuyên hít sâu một hơi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà đổi chủ đề cô ấy rất tốt vẫn còn đang b ê quan ở bên trong thánh địa cơ thể sắp hoàn thành trọng tổ một khi hoàn thành cô ấy sẽ là người có thể chất đáng sợ nhất tộc ta từ trước đến nay một cường giả tộc địa minh nói vọng xuyên thở dài nói phàm giới xuất hiện kiềm khí lúc đầu tôi hạ phàm là vì muốn đoạt được kiềm khí này để tộc ta đào tạo ra một thiên tài tuyệt thế đáng tiếc bây giờ tộc địa minh xuất hiện ma lạc cậu ta vốn là đời sau của đại đế hiện tại giới ta có rất nhiều thế lực đều đang tiếp cận tộc địa minh không lâu nữa tộc địa minh c ó thể sẽ thống trị ma giới p h à m giới tổ quỳnh mượn tay giang c u n g tuấn đánh bại ba cường giả cái thể loạt được kiếm khí vô địch chỉ là bây giờ cô ta vẫn không thể để cho giang c u n g tuấn đi luyện hóa kiếm khí này giờ phút này giang c u n g tuấn đang đi trong đống hoang tàn đây là do trận chiến của ba cường giả cái thế phá nát anh đi liên tục nửa năm nhưng vẫn chưa đi ra khỏi đống hoang tàn này còn tổ quỳnh cũng không nói gì anh để mặc cho giang cung tuấn tiến về trước trong đống hoang tàn trong đống hoang tàn trên một tảng nham thạch giang cung tuấn ngồi xếp bằng hấp thụ năng lượng trời đất để nâng cấp thực lực của mình mặt trời mọc ở đ ằ n g xa mặt trời ở ma giới rất lớn cũng rất nhức mắt nhiệt độ cao hơn nhiều so với địa cầu giang cung tuấn dừng lại đã tu luyện anh hít thở sâu rồi đứng lên hoạt động gần cốt một chút tự lẩm bẩm chân khí ngũ hành đã chuyển thành chân nguyên ngũ hành một khi mình tăng lên chân nguyên ngũ hành lần sau muốn xông phá phong ấn của thiên đạo cũng rất dễ dàng giang cung tuấn muốn đột phá nhanh chóng đặt tới giai đoạn nhập thánh thứ chín sớm một chút để đi luyện hóa kiếm khí vô địch kia đúng rồi chị tổ quỳnh chị có thể nói một chút với tôi về chuyện cường giả kiếm đạo ở thời cổ thiên đình không giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh ở bên trong tiên phủ rất nhanh bên trong tiên phủ đã truyền đến âm thanh của tổ quỳnh tôi cũng là nghe được vài chuyện của ông ta từ ba tôi ông ta là nhân vật thời cổ là một vị thần của tổ tiên người đã tuyệt chủng từ thời xa xưa nhưng ông ta đã t r ô n giấu thần binh và học vấn thất truyền cả đời của mình bên trong kiếm mộ mà năm đó ba tôi đã từng đi qua kiếm mộ của người cường giả này học được một ít kiếm thuật tôi nhớ ba tôi từng nói qua vào thời cổ cũng có bảy giới vị t i ê n bối này cầm kiếm trong tay đi một giới muốn một người nhưng lại thất bại từ đó trở đi thời cổ không còn bảy giới nữa mà biến thành sáu giới ông ta chỉ cần một thanh trường kiếm đã d i ệ t đi một giới nghe vậy giang cung tuấn t ậ t lưỡi mạnh như vậy sao ai đây thì có là gì chứ giang cung tuấn tôi chỉ có thể nói cho cậu biết tình huống hiện tại của cậu quá thấp cậu cần phải thường xuyên tu luyện tôi tin rằng cậu sẽ đạt tới cảnh giới này ừ tôi nhất định sẽ cố gắng giang cung tuấn nắm chặt quả đấm vẻ mặt ung dung và tự tin tiếp theo đây anh sẽ đi qua đống đổ nát này vừa đi vừa tu luyện anh triển khai quá trình khổ tu trước mắt cái lại qua năm nữa ba năm khổ tu cảnh giới của anh đã đạt tới giai đoạn thứ sáu đ ỉ n h phong chân nguyên ngũ hành của anh cũng đã đạt tới cảnh giới này âm dương ngũ hành một chỗ nào đó trong đống hoang tàn giang cung tuấn ngồi xếp bằng anh dùng toàn lực đẩy nhanh chân khí giờ phút này phong ấn của thiên đạo xuất hiện phong ấn kinh mạch và lực lượng toàn thân của anh phá giang cung tuấn hét lớn nổi lên gân xanh âm dương bảy loại chân nguyên ngũ hành nhanh chóng di động không ngừng xông phá phong ấn bản thân mình đột phá lần này không có bất kỳ bất ngờ gì cũng không có hóa thân của thiên đạo xuất hiện chỉ ba ngày anh đã t r ọ c thùng phong ấn bước vào nhập thánh giai đoạn thứ bảy sau khi bước vào chân duy hển của anh lại biến đổi cơ thể của anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn lúc lâu sau giang cung tuấn đứng lên từ trên đất tâm chuyển động một cái âm dương ngũ hành bảy loại chân nguyên ở trong người lưu động hơi thở trên người ở đã mạnh đến trình độ cao nhất trong nháy mắt xuất hiện ở không trung đánh một quyển xuống phía dưới quyền ảnh đáng sợ biến ra đúng ở phía dưới đất dung núi c h u y ể n giống như là ngày tận thế vậy nhìn mình có thể thể phá hủy giang cung tuấn rất thỏa mãn lúc này mới nhập thánh giai đoạn thứ bảy đã có sức mạnh như vậy nếu đạt tới phát cảnh tiên cảnh còn có thể như thế nào rất tốt bên trong tiên p h ụ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh mới có mấy năm ngắn ngủi đã đột phá tốc độ này đúng là ngàn năm khó gặp cảm ơn đã khen ngợi tôi sẽ tiếp tục cố gắng giang cung tuấn n ở nụ cười trên mặt có thể được cường giả như tổ quỳnh tán thưởng anh rất thỏa mãn tiếp theo tiếp tục lang thang phàm giới của ma giới đi tranh thủ đạt tới tiên cảnh và đi tiên giới của ma giới một chút trước khi trở về địa cầu tổ quỳnh nói Trước 1234, sức mạnh của ngũ hành của biến. đến đã sát đống đổ khổ này trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh đây là đất bỏ h o a n g của phạm giới ở ma giới đất bỏ h o a n g là bát ngát vô biên nếu lấy thực lực của cậu mà đi ra ngoài thì phải cần rất nhiều thời gian nhưng không cần nôn nóng cứ từ từ ma bước tới dù sao thì tu luyện ở chỗ nào cũng giống nhau giang cung tuấn nói nhưng mà tôi tới ma giới nhiều năm như vậy rồi tôi lo lắng kiếp thứ ba của địa cầu xuất hiện yên tâm đi không xuất hiện nhanh như vậy đâu dựa theo suy nghĩ của tôi ít nhất cũng phải trăm năm kiếp thứ ba của địa cầu mới xuất hiện lâu như vậy sao trăm năm rất lâu ạ giang cung tuấn không có lời nói chống đỡ nổi trăm năm, năm, năm khoảng một trăm năm giang cung tuấn nhìn đống hoang tàn phía trước trong lòng dâng lên sự khát vọng với thực lực vẻ mặt kiên định lẩm bẩm nói ở nơi này trong vòng trăm năm mình cần phải cố gắng trăm năm sau trở về địa cầu thì mình phải trở thành một cường thật sự có thể tiêu diệt tiên trong nháy mắt giang cung tuấn nhịp bước tiếp tục tiến về phía trước đất bỏ hoang bị ba tôn cường giả cái thể đánh tan cảnh giang cung tuấn đi rất nhiều năm nhưng vẫn chưa đi ra khỏi nơi này anh không biết đất bỏ hoang rốt cuộc có bao nhiêu nhưng anh cũng không gấp mà vừa đi đường vừa tu luyện đồng thời còn suy nghĩ ngũ hành l ị ư ờ biến tổ quỳnh cũng quan sát ngũ hành l ị ư ờ biến cô ta là một người gần với đại đế năng lực l ĩ n h mộ rất mạnh không thể so sánh với giang cung tuấn cô ta đang hướng dẫn giang cung tuấn tu luyện ngũ hành l ị ư ờ biển mang mang trong đống hoang tàn giang cung tuấn ngồi xếp bằng giờ phút này trong cơ thể anh b ộ c phát ra năm loại khí tức hoàn toàn khác nhau năm loại chân khí chạy trong người ngũ hành kim mục thủy hỏa thổ tương sinh tương khác mà mấu chốt của ngũ hành lịch biến chính là lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành mà kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh và chân nguyên hoàn toàn mới cái này và càn không lịch biến cũng không khác nhau máy cũng là dung hợp càn k h ô n tịch diệt cũng là dung hợp tâm dương còn ngũ hành lịch biến là dung hợp ngũ hành dưới sự thúc đẩy của tâm pháp ngũ hành lịch biến của giang c u n g tuấn năm loại chân khí từ từ dung hợp thành một chỗ cuối cùng hình một một luồng sức mạnh hoàn toàn mới luồng sức mạnh này quá mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ lực lượng của giang công tuấn đã vượt qua kiếp cảnh đưa tới kết vân may là anh kịp thời phân tán tâm pháp ngũ hành lịch biến nên kiếp vẫn mới biến mất nếu không thiên kiếp lớn mạnh đã xuất hiện anh dừng lại chán không ngừng chạy mồ hôi hột mạnh thật ngũ hành lịch biến thật mạnh năm loại chân khí dung hợp trong nháy mắt lực lượng của mình đã vượt qua kiếp cảnh vẻ mặt giang cung thần hiện lên vẻ khiếp sợ đó là trong tiên phủ truyền tới âm thanh của tổ quỳnh cậu cũng không nhìn thử đây là người nào chế tạo ra thần t h ô n g đây là tổ thần chế tạo ra ngũ hành lịch biến cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu bây giờ cậu lĩnh ngộ chỉ là cơ bản nhất thôi chờ đến lúc cậu thật sự đạt tới cảnh giới đại đế sẽ thật sự lĩnh ngộ sức mạnh thật sự của ngũ hành bản nguyên khi đó thi triển ngũ hành lịch biến mới thật sự là sức mạnh hủy diệt trời đất mặc dù hiện tại giang cung tuấn không có cách nào nắm giữ sức mạnh thật sự của ngũ hành bản nguyên nhưng chỉ cần tu luyện ra được ngũ hành chân nguyên cộng thêm ngũ hành lịch biến thì thực lực của anh sẽ nhanh chóng được tăng lên cảnh giới hiện tại của anh mới chỉ là nhập thánh giai đoạn thứ bảy nhưng sau khi sử dụng ngũ hành lịch biến đã trực tiếp vượt qua pháp cảnh tới thiên tiếp không sử dụng lịch thiên đạp và sức mạnh của long cốt mà đã có thể tăng lên nhanh như vậy một khi sử dụng lịch thiên đạp công thêm long cốt cộng thêm ngũ hành lịch biến thì sức mạnh sẽ đạt đến mức nào đây lại thêm trận pháp luyến bá vô tận thần kỳ nữa thì thế nào chật chật giang cung tuấn không có cách nào tưởng tượng được nếu như cộng với sức mạnh hơn bốn trăm ngàn đại quân nữa thì sẽ phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi dù cho thực lực rất thấp hèn nhưng dựa vào nhiều thủ đoạn một khi anh toàn lực xuất thủ thì sẽ rất kinh khủng trong n g á y mắt g i ế t tiên đó không phải là vấn đề gì sau bước đầu tiên luyện thành công ngũ hành lịch biến giang cung tuấn đã bị sức mạnh của ngũ hành lịch biến làm cho sợ hãi không hổ là công pháp mà ngũ tổn tổ thần chế tạo ra thật là n ị c h thiên mạ mặc dù bước đầu chỉ là l ĩ n h nộ nhưng đã kinh khủng như vậy chị tổ quỳnh tiếp theo đi đâu sau khi luyện thành công ngũ hành b ả n nguyên tâm trạng giang cung tuấn rất tốt chớ đã tôi xem thử phạm giới ở ma giới có vận may trong tiên phủ tổ quỳnh bắt đầu tính gì tính những chuyện này đối với cô ta mà nói thì chẳng ảnh hưởng gì cả đến nội nhân quả cô ta cũng không quan tâm gì cô ta và giang cung tuấn đã hoàn toàn buộc chung một chỗ giang cung tuấn không lớn mạnh đứng lên thì cô ta không có cách nào vượt qua kiếp đại đế cũng không có cách nào bước vào cảnh giới đại đế cô ta muốn bước vào cảnh giới đại đế cần giang cung tuấn phải không ngừng khó khăn và tu vi lên tới đỉnh cao rất nhanh cô ta đã tính ra giang cung tuấn tôi đã suy tính ra có một chỗ phạm giới ở ma giới được gọi là thành phố vở xeo l ẹ t trong thành phố này có một cường giả thực lực đã đạt tới kiếp cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa là bước vào tiên cảnh nhưng mà đã bị thương ừ chuyện này có liên quan gì đến tôi mặt giang cung tuấn khó hiểu hỏi tổ quỳnh giải thích là như này cường giả này phát tin tức mời thần y trên thiên hạ chữa bệnh chỉ cần có thể trị hết cho cậu ta thì sẽ có thể có được một viên đan dược đan gì giang cung tuấn cũng hứng thú nếu tố quỳnh đã nói chuyện này thì chắc chắn viên đạn dược kia có chỗ dùng với anh tổ quỳnh nói tiên đan viên đ a n dược này chính là lao tổ của cường giả này để lại có thể giúp cho tiên trở xuống tăng lên một cảnh giới mặc dù tôi không tán thành việc sử dụng tiên đan tăng lên cảnh giới nhưng thỉnh thoảng sử dụng một viên thì cũng không có vấn đề gì chỉ cần sau khi sử dụng tiến vào tiên phủ ma luyện áp chế chân nguyên của mình là được ngay vậy giang cung tuấn nói nói như vậy có nghĩa là chỉ cần tôi chữa hết cho cường giả này thì có thể có được một viên tiên đan rồi trực tiếp từ nhập thánh giai đoạn thứ bảy tăng lên giai đoạn thứ tám là như vậy chị t ổ quỳnh chị mạnh như có thể trực tiếp luyện một ít đan dược cho tôi để thực lực của tôi tăng lên mà giang cung tuấn cười tủm tìm nói trong tiên phủ tổ quỳnh trận trắng mắt nói nào có dễ dàng như vậy một tu sĩ、si、muốn lớn mạnh thì phải cần kinh nghiệm của vô số lần chắc trở tôi có sức mạnh có thể trực tiếp để cho cậu thành tiên thậm chí là thần nhưng mà nếu như vậy thì tu vi của cậu sẽ chấm dứt không còn cách nào tăng lên được đừng muốn những thứ vô dụng dụng tu luyện cần phải từng bước một thỉnh thoảng thể đi đường tắt nhưng không thể đi thăng đường tắt như vậy cũng tốt hơn so với một thằng nhóc nghèo bỗng nhiên được mấy tỷ mặc dù có thể trở nên giàu có trong phút chốc nhưng đây chỉ là tạm thời người này rất nhanh sẽ s a đoạn tổ quỳnh bắt đầu nói một đống đạo lý được rồi tôi biết rồi chị tố quỳnh tôi sẽ chân đạp đất mà bước tới tôi chỉ vô tình nhắc tới mà thôi mặt giang cung tuấn không biết làm sao hỏi thành phố vở xéo lẹ t đúng không vậy thì tôi đi hướng đó sử dụng tám mươi mốt kim lịch thiên để cứu cường giả k i ế p cảnh định phong đó Trước 1235, đạo sĩ Thần Bí. 81 kim lịch Thiên rất là thần 81 kim lịch Thiên thần cộng với Nịch Nịch cộng Đạo sĩ Bí. Kim kỳ. Kim là chỉ cần vẫn chưa chết giang c u n g tuấn có lòng tin có thể cứu sống hắn sau khi xác định mục tiêu giang c u n g tuấn nhanh chóng rời khỏi đống hoang tàn này chạy theo hướng thành phố vở sẹo lẹt mà tổ quỳnh nói lúc này anh toàn lực phi hành sau khi phi hành một tháng cuối cùng cũng ra khỏi đất bỏ hoang tổ quỳnh nói thành phố vở sẹo lẹt cách vùng đất bỏ hoang cũng không xa sau khi rời chỗ đó anh dùng hết sức đi đường mấy ngày là có thể đến sau khi đi ra khỏi vùng đất bỏ hoang giang c u n g tuấn dùng hết sức nên năm ngày sau đã đi tới một thành phố hào hùng tòa thành thị này có cấu tạo rất kỳ quái không có thành t ư ờ n g kiến trúc bên trong điều khác với nhận biết của giang cung tuấn đây giống như kiến trúc của một số núi vậy trong từng ngọn núi xây dựng một vài hang động cái này đây là thành phố vở sẹo lẹt sao giang cung tuấn nhìn về phía dãy núi liên miên phía trước nếu không phải có nhiều sinh linh xuất hiện ở phía trước anh đã hoài nghi rằng mình đã tiến vào rừng rậm nguyên thủy mà không hay biết đúng vậy đây chính là thành phố vở sẹo lẹt trong tiên phụ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh giang cung tuấn cũng không có hỏi nhiều mà nhịp bước tiến về phía trước bên ngoài thành phố vở sẹo lẹt là một ngọn núi ở đỉnh núi khắc về mấy chữ cổ giang c u n g tuấn cũng không biết ý nghĩa của những chữ này nhưng có thể đoán sơ ra được những chữ này có nghĩa là vở xèo l ẹ t ngoài núi có một thung lũng bên ngoài thung lũng có rất nhiều sinh linh có hình người cũng có rất nhiều các loại g i á thú phần lớn đều là hình người giang c u n g tuấn xuất hiện ở bên ngoài thung lũng nơi này có lính canh lính canh là hình người tay cầm trường kiếm do xét khu vực an ninh sau khi tiến vào thung lũng chính là dãy núi mang mang mà ở trong dãy núi này một chút chính là cái được gọi là đường phố thành phố này thật quái dị khác hoàn toàn với địa cầu giang công tuấn tò mò nhìn một phía nhìn xem nơi này rồi lại nhìn nơi kia anh phát hiện bốn phía của thung lũng trong ngọn núi cũng có một vài hang động cửa vào hang động cũng viết chữ thần bí tổ quỳnh giải thích đây chính là một số cửa hàng mỗi hang động đều là một cửa hàng có cấu tạo khác vào địa cầu cậu mới tới ma giới thì từ từ sẽ quên hoàn cảnh của ma giới thôi từ giang c u n g tuấn nhẹ gật đầu anh cũng không đi lang thang dưới sự hướng dẫn của tổ quỳnh mà đi thẳng đến chỗ cường giả bị thương cường giả bị thương chính là thành chủ của thành phố vở xeo l ẹ n tên cự tinh thực lực đạt tới kiếp cảnh định phong cách tiên chỉ có một b ư ớ c nhưng bởi vì lúc độ tiên kiếp thất bại nên đã dẫn đến bị thương nặng vì chữa thương cậu ta không tiếc lấy tiền đạn của tổ tiên để lại làm thù lao rất nhanh giang cung tuấn đã tới núi cự tinh ở ngọn núi này cao hơn mười ngàn mét dưới chân núi đều là những lính canh vũ trang trừ cái này ra còn có rất nhiều sinh linh xuất hiện ở đây những sinh linh này cũng đều là vội vã tới chữa thương cho cự tinh những người này rất tự giác xếp hạ bốn dê ri danh giang cung tuấn đợi một buổi chiều cuối cùng cũng đến lượt anh người phụ trách ri danh là một thiếu nữ từ dáng vẻ tuổi tác tới hai mươi tuổi g i á n g rất đẹp rung động lòng người khí tức trên người rất mạnh giang cung tuấn có thể cảm nhận được người này là một cường giả đạt tới p h á p cảnh anh hít sâu một hơi không hổ là ma giới cường giả p h á p cảnh lại chỉ ghi danh trong tiên phủ truyền đến âm thanh của t ổ quỳnh đây chỉ là phạm giới ở ma giới mà thôi p h á p cảnh cũng không phải là rất mạnh chờ lúc cậu đi tiên giới thì cậu sẽ phát hiện ra tiên nhân chỉ là tồn tại ở cấp bậc thấp nhất giang cung tuấn có thể tưởng tượng được tình cảnh ở tiên giới bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để tiến vào tiên giới đó là thành tiền cho nên nói cấp bậc thấp nhất của tiên giới chính là tiên nhân tên lúc giang cung tuấn đang trao đổi với tổ quỳnh thì âm thanh của cô gái phụ trách ghi danh chuyển tới cô thấy giang cung tuấn mãi không phản ứng thì khuôn mặt hơi tức giận nói này đang nói chuyện với anh đấy giang cung tuấn kịp phản ứng rồi nhìn cô gái t h ẳ n g như nói sao lại nói với chuyện với tôi như thế chứ tôi vội vàng đến chữa thương cho thành chủ của cô mong cô nói chuyện khách sáo với tôi một chút nếu không chọc tôi giận tôi sẽ không trị liệu đầu thật ở ma giới giang cung tuấn cũng phải có khí phách mặc dù thực mạnh thật sự của anh rất thấp hèn nhưng anh tự thấy thực lực của bản thân ở phạm giới của ma giới có thể nói là không gì sánh bằng anh cũng không cần phải ăn nói khép nép hà cô gái t r ợ t bật cười mạnh miệng thật anh ghi danh cũng phải làm theo quy định anh thật sự cho rằng đến lượt anh thì có thể trị liệu sao hiện tại danh ý ở khu vực này đều đã tới cho dù là xếp hàng cũng không tới lượt anh còn nữa anh cũng không nhìn thử anh mới là cảnh giới gì mà đòi mơ mộng chữa trị cho đại nhân nhà tôi người phụ nữ không phải là đèn kiệm dầu nên giang c u n g tuấn cũng không cố ý áp chế khí tức và ẩn giấu t u vi cô gái liếc mắt đã nhận ra cảnh giới của giang công tuấn chỉ là nhập thánh giai đoạn thứ bảy đối mặt với người như vậy cô gái cũng không chừa chút mặt mũi nào cho giang c u n g tuấn từ sau khi t r u y ề n ra tin tức của đại nhân đã có không ít người ăn trừ công trực bởi vì đại nhân nhà cô nói mọi việc tới chữa bệnh cho dù là tu vi mạnh hay yếu đều là n g h ê n đón khách quý hết điều này sẽ dẫn đến không ít người thực lực kém muốn tiến vào phủ để ăn trừ công trực có nhiều kiến thức cảnh giới thấp thì thế nào cảnh giới thấp thì không thể chữa thương à. giang c u n g tuấn cũng phát táo anh không cần phải ăn nói khép nép ở ma giới bởi vì anh là long vương của nước đoan hùng sau này có thể hoàng đế của long quốc bây giờ còn đang đương nhiệm vương nước đoan hùng anh là sự tồn tại ở tít trên cao ai chịu trách nhiệm ở chỗ này gọi người phụ trách tới cho tôi giang cung tuấn mở miệng rêu r a o phía sau giang cung tuấn cũng có không ít sinh linh đang xếp hàng chờ ghi danh thấy cảnh này đều không khỏi hứng thú thằng ngãi này là thế tới ăn trực uống trực thì thôi đi còn ngông cùng như vậy sao đúng vậy ngay cả pháp cảnh cũng chưa bước vào mà lại dám làm cằn ở chỗ này thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn gì sao sinh linh sau lưng nhỏ giọng bàn tán này có chuyện gì thế giờ phút này truyền đến giọng nói của một người giang cung tuấn nghe tiếng thì xoay người nhìn một người mập mạp mặc áo bảo rộng lớn đi tới gương mặt tròn vo rất có hào cảm giang cung tuấn nghĩ là anh ta đang nói chuyện với mình định nói vậy mà vị đạo sĩ mập kia đi tới vỗ thẳng lên bàn chị cô gái kia quắt lên mau xin lỗi anh giang vâng vâng vâng cô gái không hề dám lạnh nhạt đột nhiên đứng lên nói anh giang thật xin lỗi giang cung thần hơi mông lung đây là thế nào tên mập mạp này là ai làm sao lại biết tên anh anh nhìn k h ắ p nơi người xung quanh thấy đạo sĩ mập thì đều hoảng sợ lui về xa phía sau giống như là gặp ô n thần vậy anh giang tên mập mạp nhìn giang c u n g tuấn trên khuôn mặt phì chứa đựng nụ cười nói xin chào tôi tên là đạo tỉnh đạo tỉnh tôi quen anh sao mặt giang c u n g tuấn đầy sự phòng bị giang c u n g tuấn nghi vấn hỏi còn nữa sao anh biết tên tôi hà đạo tình lúng túng gãi đầu một cái rồi trợn cười hi hi đương nhiên là có người nói cho tôi ai giang c u n g tuấn hỏi c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi sáu vô địch tam giới g i a n g c u n g tuấn nhìn kỹ đạo tỉnh anh không quên đạo tỉnh nhưng mà đạo tỉnh lại q u e n anh còn nói là có người nói cho anh ta biết người đó là ai hơn nữa ngay từ lúc đầu chuyện anh tới ma giới trên địa cầu cũng chỉ có một người biết rõ chính là người canh giữ tàng kinh các ở địa cầu anh không nghĩ là người canh giữ tàng kinh các đó nói cho đạo tình biết tên mình và cả chuyện anh tới ma giới mà ở ma giới anh không quen biết một ai cho dù có quen biết mạch doanh và tam hoài linh nhưng mà hai người này đều ở địa cầu cũng không biết anh đã tới ma giới anh có chút đề phòng với người tên đạo tình này đạo tình lại đi tới cầu vai với anh mặt nợ nụ cười sán l ạ anh giang đừng như vậy mà tôi không có ác ý gì đâu tôi chỉ là muốn kết bạn với anh thôi dáng vẻ thân thiết yêu, giống t i ể u giang cung tuấn với anh ta là bạn tốt thân thiết nhiều năm rồi vậy giang cung tuấn nhìn sinh linh m ộ n phía dường như những sinh linh này rất dẹ d ạ t đạo tình anh ta ở ma giới này có lẽ là có chút tiếng tam chị tổ quỳnh người này là ai giang cung tuấn dò hỏi tổ quỳnh ở trong tiên phủ trong tiên phủ truyền tới giọng nói của tổ quỳnh tôi làm sao biết tổ quỳnh không biết giang cung tuấn cũng không dò hỏi nữa đạo tình lại ôm lấy bả vai của anh dắt anh bay thẳng tới ngọn núi này ngọn núi này chính là động phủ của cự tinh danh giới giữa ma giới và trần gian gọi là động phụ tam tinh m a địa vị của cự tinh ở trần gian là cực cao ự c c anh ta là người gần gũi với thần tiên nhiều nhất những lúc bình thường không có thần tiên xuống anh ta hầu như là nắm c h ù n mọi thứ thế nhưng thị vệ nơi đây nhìn thấy đạo tình cũng không dám c h ặ n đường tự giác lùi ra đi phía sau còn hơi túi người xuống giống như là đón tiếp khách quý hình như bọn họ rất sợ anh giang cung tuấn thử dò hỏi dĩ nhiên đạo tình đắc ý nói anh cũng không xem thử coi tôi là ai sao tôi chính là người tung hoành ngang dọc ma giới này ma giới và cả ba giới phảm tiên thần đều thế có ai mà không nể mặt tôi đâu đạo tinh bắt đầu kiêu ngạo anh giang không phải là tôi khoác lác với anh đâu chủ của tiên giới nhìn thấy tôi cũng phải túi người đó còn thần giới nữa anh biết mà vị trí cao cấp nhất ma giới này cho dù những cường giải trong ma tộc của thần giới kia nhìn thấy tôi cũng đều phải tôn kính mà gọi một tiếng cụ đạo giang cung tuấn bảy ra vẻ không tin tên đạo sĩ mập này thật có tài cán lớn vậy sao nếu như anh ta thật có tài cán lớn như vậy tại sao lại còn tới tìm anh còn xứng với anh như anh em thân thiết như này là không nên đâu anh tìm tôi làm gì sao anh lại biết là tôi ở chỗ này giang cung tuấn hỏi ra nghi vấn trong lòng dĩ nhiên là muốn cùng với anh phiêu bạn viết lên một đoạn nhạc bất hủ cảm động lòng người lưu truyền qua năm tháng rồi đạo tình cười hì hì giang cung tuấn bày ra vẻ không còn gì để nói cái gì mà cùng nhau gì gì đó chứ nhưng đạo tình không tình n g u y ệ n nói anh cũng không có dò hỏi thêm cụ đạo cụ đạo tới rồi dọc đường đi tới hầu gái và lính canh ở động phủ tam tinh lúc nhìn thấy đạo tình đều tôn kính gọi một tiếng cụ đạo điều này khiến giang cung tuấn kinh ngạc tên đạo sĩ mập này thật sự là có tài cán lớn như vậy vừa đi tới giữa sườn núi một đám người cũng vội vã chạy qua đi đầu là một người đàn ông trung niên thoạt chừng bốn mươi tuổi dáng dấp có chút khỏe mạnh d a thị t hơi ngăm cả người được khoác một bộ trưởng bảo màu xanh lam ông ta vội vàng chạy tới trước mặt đạo tình vẻ mặt tôn kính nói cụ đạo sao cậu lại tới đây sao hả đạo tình s ụ mặt nói tôi không thể tới đây không không phải ý của tôi là trước khi đến sao cậu lại không thông báo trước một tiếng để tôi sắp xếp bày t i ệ t mời cậu đạo tình phất tay q u a loa nói không cần vậy đâu tôi tới đây cùng với đàn anh của tôi cự tình đàn anh của tôi đích thân tới đây chữa thương cho cậu đây chính là phước đức ba đời mà nhóc con nhà cậu có được đó còn đứng ngây ra đó làm gì không mau tới đón tiếp anh giang của tôi người vừa được nhắc tới không ai khác chính là chủ của chỗ này cự tinh chủ của động p h ủ tam tinh cự tinh nhìn giang c u n g tuấn không dám thất lễ chút nào cậu bốn người bày ra một tư thể mời anh anh giang mời qua bên này trong lòng giang c u n g tuấn khiếp sợ năng lực của gã mập này không hề nhỏ đến cả thành chủ của nơi này nhìn thấy anh ta đều là nơm nớp lo sợ chỉ lo không cẩn thận sẽ đắc tội với anh ta trước lời mời của chủ trốn động p h ủ tam tinh này giang c u n g tuấn tiến vào hang đá bên trong núi bên trong hang đá có một động t i ệ t khác y hệt như trốn đ ồ n g lai t i ê n cảnh không thiếu thứ gì hơn nữa linh khí đang tu luyện ở trong động này rất hùng hậu linh khí nơi này đều sắp tiến hóa đạt tới cấp bậc tiền khí rồi cự tinh đích thân đón tiếp giang c u n g tuấn và đạo tình cậu ta mang ra loại rượu thật ngon cùng một vài linh quả mà giang công tuấn chưa từng nhìn thấy nhưng dù thế dựa vào linh khí tỏa ra mà nói thì mấy thứ linh quả này chí ít cũng đều là hàng hảo hạng trở lên đạo tình gác một chân lên bàn cầm lấy một quả linh quả bắt đầu gặm b ỉ bưởi t n g tịm nói với giang c u n g tuấn người anh em tôi không phải là khoác lác với anh ma giới và ba giới p h ạ m tiên thần này cho dù là có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần nói tên tôi ra cam đoan với anh là có tác dụng ngay lập tức phải thế không hả nhóc cự tinh đạo tình nói xong còn hất mặt nhìn cự tinh một cái cự tinh vội và nói phải phải phải rồi ạ cụ đạo tiếng tắm lấy lửng trốn tâm giới trong tam giới này có ai dám không nể mặt của cụ đạo chứ giang cung tuấn càng lúc lại càng cảm thấy kỳ quái một nhân vật tầm cỡ như thế sao có thể chạy tới tìm anh còn anh anh tôi tôi thân thiết tên đạo tình này rốt cuộc là muốn làm gì tiếp cận anh có mục đích gì đây lẽ nào anh ta biết trên người mình có liên bá vô tận ngũ hành bản nguyên nên mới tiếp cận mình sao giang cung tuấn dây lên nghi v ẫ n ở trong lòng anh cảm thấy chính là như thế nếu không phải thế thì anh thật sự là không tìm được lý do nào khiến đạo tình phải tiếp cận anh cả cụ, cụ đạo khi nay anh nói anh g i n g là tới chữa bệnh cho tôi sao sự tinh ngập tràn tha thiết mong đợi nhìn giang cung tuấn cậu ta biết rõ đạo tình là ai có lẽ anh ta không phải là người rất mạnh mẽ nhưng mà sư phụ của anh ta chính là cường giả siêu cấp tiếng tăm lừng lây ở tạm giới thậm chí có thể nói là vô địch ở tạm giới này có thể khiến đạo tình gọi là đàn anh khẳng định là bất phàm nghe thế đạo tình nhìn giang cung tuấn khu khu giang cung tuấn kịp thời phản ứng anh ngồi ngay ngắn lại giả vờ ho khan vài tiếng nói nghe nói động chủ tam tinh trong khoảng thời gian tiên kiếp thất bại cơ thể xuất hiện thương tích có đưa ra một viên tiên đan để làm thù lao mời danh y trong thiên hạ tới trị liệu mà tôi đây cũng có am hiểu chút thuật chữa bệnh vậy tốt rồi cự tinh lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng nói nếu như anh giang có thể c h ư a khỏi cho tôi tôi khẳng định sẽ lấy tiền đạn ra để trả công lao đạo t i n h lập tức lại bày ra không vẻ hài lòng nè cậu nói sao vậy vẻ mặt cự tinh vô cùng ngờ vực không biết mình lại lỡ lời chỗ nào rồi đạo t i n h sửa lưng anh giang có cần viên tiên đạn của cậu lắm chắc anh ấy là tới đây làm việc thiện là tới tích đứa có biết chứ hả dạ dạ dạ xin lỗi anh giang là tôi nói sai cự tinh lập tức s á m hối giang cung tuấn trận tròn mắt trong lòng đều đã hỏi thăm tới mười tám đời tổ tiên nhà đạo tình lâu rồi anh cải chính lại là làm việc thiện tích đức nhưng cũng là vì tiên đạn viên tiên đạn này đối với tôi mà nói có chút tác dụng đạo tình cười t ủ g tỉm nhìn cự tình nói còn đứng ngây ra đó làm gì không mau lấy tiền đàn ra biểu anh giang đi anh giang nhận tiền đạn của cậu nhất định sẽ trị liệu cho cậu Trước tiên. lịch của lịch lai kìm Vâng, vâng, vâng. Cự trong lòng bàn tay của cậu ta biến hóa ra một luồng ánh sáng ngay sau đó xuất hiện một cái chai nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy một viên đan dược màu vàng trong chai đan dược không lớn chỉ khoảng chừng đầu ngón tay cái cậu ta cẩn thận đổ đan dược ra đưa cho giang c u n g tuấn tôn kính nói anh giang đây chính là đan dược lão tổ tộc tôi để lại chỉ cần là tiền cảnh trở xuống thì sau khi ăn vào sẽ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ giang c u n g tuấn h à i lòng nhận lấy cầm đan dược trong tay có hơi ấm thoang thoảng còn x u ấ t lại còn có hương thơm m ê n g ư ờ i giang công tuấn có thể cảm nhận được bên trong đan dược có lực lượng rất mạnh anh không có ăn vào ngay mà là cất vào sau khi cự tinh dâng lên đan dược thì trơ mắt nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn biết ý của cậu ta tôi giúp cậu kiểm tra thử vết thương bên trong cơ thể được cự tinh kích động giang cung tuấn bắt đầu kiểm tra vết thương cho cậu rất nhanh đã kiểm tra xong mặc dù cự t i n h nhìn qua rất khỏe mạnh nhưng trong cơ thể cậu ta đ ầ y những lỗ thủng thời hạn đã đến nếu như không trị liệu thì không lâu nữa cậu ta sẽ chết sao rồi anh giang có thể t r ị không cự tinh thấy giang cung tuấn n h u mày thì không khỏi lo lắng cậu ta đã tìm rất nhiều cường giả chữa trị vết thương của mình nhưng đều vô dụng bởi vì đây là thương tích do thiên lôi gây ra thương tổn đến toàn thân và căn cơ rất khó chữa trị có lẽ là không có vấn đề gì vết thương nặng hơn 81 kim lịch thiên cũng có thể chữa anh lấy 81 kim lịch thiên ra nhìn thấy 81 kim lịch thiên đạo tình kích động đứng lên nhìn chằm chằm kim trong tay giang c u n g tuấn cái này cái này là 81 kim lịch thiên của kim tổ nghe vậy giang c u n g tuấn nhìn anh ta kim tổ mà anh ta đầy nghi ngờ hỏi mập mạp kim tổ là cái gì chẳng lẽ anh biết lai lịch của 81 kim lịch thiên sao tám mươi mốt kim lịch thiên là lúc thực lực giang cung tuấn vẫn còn rất kém lấy được theo hiểu biết của anh thì tám mươi mốt kim lịch thiên là do võ giả đã để lại trên địa cầu vào ngàn năm trước còn võ giả này là ai lai lịch thật sự của tám mươi mốt kim lịch thiên là gì anh cũng không biết biết một chút đạo tinh ngồi xuống c h ầ m rãi nói kim tổ chính là nhân vật thời cổ đại ông ta đã chế tạo ra tám mươi mốt kim lịch thiên rất thần kỳ người ta đồn đại rằng cho dù vết thương có ra sao thì chỉ cần trích một kim cũng có thể chữa khỏi hơn nữa tám mươi mốt kim lịch thiên còn có tác dụng cải tử hồi sinh phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi anh không ngờ lai lịch của tám mươi mốt kim lịch thiên lại lớn như vậy thế mà có liên quan đến cường giả siêu cấp thời cổ đại thật sự mạnh như vậy sao giang cung tuấn vẫn hơi không tin đương nhiên đạo tình nói phối hợp với c h í n cựu huyền công thì tám mươi mốt kim lịch thiên có thể người thiên c h í n cựu huyền công là cái gì giang cung tuấn hỏi nói với anh như thế nào nhỉ đạo tình hơi suy nghĩ nói được rồi bây giờ nói với anh những thứ này thì anh cũng không hiểu hơn nữa c h í n cựu huyền công đã sớm thất truyền chỉ là nếu anh đã lấy được tám mươi mốt kim lịch thiên thì cậu đã có duyên phận, phận kim tổ tôi tin rằng sớm muộn cũng có ngày anh có thể có được chín cựu huế công ngay vậy giang cung tuấn cũng không nói gì nữa anh bắt đầu châm cứu cho cự tinh một kim đi xuống cự tinh đã cảm thấy thoải mái cả người bên trong kim biến hóa ra năng lượng thần kỳ chữa trị cơ thể bị thủng của cậu ta hai kim ba kim giang cung tuấn liên tục châm cứu rất nhanh đã xong tám mươi mốt kim nhưng vẫn còn chưa đủ để chữa khỏi cho cự t i n h bởi vì thương tích của cậu ta là do thiên lôi gây ra cho dù tám mươi mốt kim lịch thiên rất thần kỳ thì cũng cần cộng thêm chân nguyên giang cung tuấn bắt đầu đẩy nhanh chân nguyên chân nguyên hòa vào tám mươi mốt kim lịch thiên đã hoàn toàn kích thích năng lượng thần kỳ của tám mươi mốt kim lịch thiên năng lượng này tiến vào cơ thể của cự t i n h liên tục chữa trị vết thương nặng trong cơ thể cậu ta tình hình này đã kéo dài nửa tiếng nửa tiếng sau giang cung tuấn t h u kim m ặ t cự tinh đầy khiếp sợ nói thật thật sự thần kỳ quá thật không ngờ tới trên đời này còn có bảo vật như vậy mới châm có mấy kim mà vết thương trong cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục đạo tình cũng giơ ngón tay cái lên tán thường nói anh giang anh rất lợi hại lần đầu gặp mặt mà đã để cho tôi thấy sức mạnh thần kỳ của tám mươi mốt kỳ mười tiên bây giờ tôi càng mong đợi những bảo vật khác trên người anh chật chật luyến bá vô tận ngũ hành t h à n h thế quả thần ký ngay vậy giang cung tuấn không khỏi nhìn đạo tình nhiều thêm trong lòng nghi ngờ đạo sĩ mập rốt cuộc là người nào rốt cuộc có lai、like、lịch gì sao anh ta có thể biết được bảo vật trên người anh đạo tình giống như là nhìn thấu sự nghi ngờ của giang cung tuấn, cười u Tuấn, n g c hì hì nói anh giang tôi không có ác ý gì đâu đạo tình cười thần bí nói tôi cũng chưa có hiểu rõ anh mà thật là một người kỳ quái giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm sau đó chợt nhìn c ự tin h nói nếu vết thương của cậu đã hồi phục thì tôi đi đây nói xong anh đứng lên rời đi chuyện tin hay bây giờ anh lấy được một viên tiên đạn có thể làm cho tu sĩ tiên cảnh trở xuống tăng lên một cảnh giới nhỏ anh cũng không muốn lãng phí nên rời khỏi đây tìm một chỗ bê q u a n để luyện hóa tiên đan sau đó tăng lên cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ tám đạo tình kịp thời đứng dậy vừa đuổi theo vừa kêu lên anh giang tôi tôi muốn cùng anh xông pha giang cung tuấn không để ý mà trực tiếp rời đi rất nhanh đã đi ra khỏi thành phố vợ xeo lét còn đạo tình thì đ ổ i theo bên ngoài thành phố vợ sẹo lẹt là một dãy núi không người giang c u n g tuấn ngồi xếp bằng rồi lấy t i ê n đạn ăn vào lúc ăn vào t i ê n đạn t r o người n g biến hóa lực lượng lớn mạnh bao phủ anh mà ở dưới luồng sức mạnh này chân nguyên của anh tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ bảy trình độ cao nhất trong nháy mạnh sắp bước vào nhấp thánh giai đoạn thứ tám mà ở bên kia đạo tình ngồi trên tảng đá trơ mắt nhìn giang c u n g tuấn có thể tận mắt nhìn thấy giang c u n g tuấn đột phá đây cũng là một vận may đạo tình nhẹ giọng lẩm mà giờ phút này phong ấn t i ê n đạo bên trong cơ thể giang công tuấn đã xuất hiện nhưng trong cơ thể anh đã có ngũ hành bản nguyên ngũ hành chân nguyên cũng mạnh mẽ dị thường muốn đánh vào phong ấn thiên đạo này vốn dĩ cũng không xem là khó khoảng chừng không tới một ngày anh đã chọc thùng phong ấn phong ấn vừa vỡ thì chân khí của anh nhanh chóng thay đổi thân s ắ c cũng nhận được lễ r ử a tội lực lượng cơ thể lại trở nên mạnh mẽ nhưng muốn đạt tới pháp cảnh thứ hai thì đường còn rất dài bởi vì lực lượng của cơ thể càng mạnh thì sau khi mỗi lần đột phá lực lượng của cơ thể đã tăng lên rất nhỏ chật chật ở bên kia truyền đến âm thanh khen ngợi của đạo tình anh giang anh thật sự rất mạnh dưới tình huống phong ấn của thiên đạo như thế mà có thể đột phá dễ dàng như vậy đây quả thực là người đầu tiên giang cung tuấn nhìn đạo tình rồi nén lại khí tức vào bên trong thản nhiên nói anh theo tôi suốt chặn đường rốt cuộc muốn làm gì không làm gì mà tôi nói rồi tôi muốn cùng anh xông pha đạo tình nghiêm túc nói anh yên tâm tôi rất mạnh thực lực của tôi không d ư ớ i anh tôi cùng anh xông pha chắc chắn sẽ không kéo anh tụt lùi tôi với anh đi tìm bảo vật ở ma giới sau khi lấy được thì tất cả đều thuộc về anh thế nào c h ư n một nghìn hai trăm ba mươi tám gặp qua ở thời đại thượng cổ biểu hiện của đạo tình càng ngày càng kỳ lạ cho tới bây giờ giang cung tuấn vẫn chưa thấy qua người như vậy trong lòng anh cũng càng ngày càng nghi ngờ đạo tình này rốt cuộc muốn làm gì nhưng đạo tình không nói anh cũng không hỏi nhiều mà là đổi chủ đề nói vậy anh nói chúng ta đi đầu kế tiếp đây đạo tình t r ợ t nổi lên hứng thú nói đương nhiên là đi lạc tộc hả giang cung tuấn nhìn anh ta nói lạc tộc là cái gì đi lạc tộc làm gì đạo tình cười hì hì nói anh giang anh có chỗ không biết lạc tộc cũng là chủng tộc tiếng t â m lừng lây ở ma giới thành viên của lạc tộc chẳng những ở phàm giới còn có ở tên giới thần giới để tôi nói anh nghe cái này lạc tộc ở ma giới chỉ đứng sau tộc thiên minh và tộc địa minh mà lạc tộc ở phàm giới sinh ra một thiên tri t i ể u nữ tên lạc băng cô ấy có rất nhiều biệt danh nào là lạc thần nữ lạc thánh nữ người đẹp nhất phàm giới đệ nhất thiên kiêu ở phàm giới một thời đại mới có thể xuất hiện người đẹp một lần chờ đã nói tới lạc băng đạo tình nói mãi không ngừng nào là nói cô ta đẹp như thế nào đẹp ra làm sao khí chất động lộng người thế nào rồi lại khiến bao nhiêu sinh linh ở ma giới thế n o anh giang anh có điều không biết có một khoảng thời gian lạc b a n g sắp công bố tỷ võ để cầu hôn chỉ cần là trẻ tuổi tuấn kiệt thì có thể tham gia tuy lạc b a n g nổi danh chỉ ở phàm giới nhưng có một vài cường giả gia tộc của tiên giới và một vài con cháu của cường đại gia tộc ở thần giới cũng hạ phàm muốn c ư ớ i người đẹp nhất phàm trần là vợ giang cung tuấn vừa nghe thì trợt không có hứng thú thản nhiên nói được rồi tôi vẫn không đi đâu tôi không có hứng thú tự anh đi đi ai đừng mà đạo tình trợt nói anh giang anh có điều không biết rồi ở lạc tộc còn có một món bảo vật món bảo vật này chính trí bảo trấn giới ở phàm giới của ma giới một khi lấy được sẽ có ích cho việc tu luyện của anh hùng giang cung tuấn mới hứng thú nhìn đạo tình nói đây là bảo vật d ạ n gì g đạo tình nghiêm túc nói món bảo vật này có lai lịch rất lớn chính là trời đất sinh ra cắm rễ ở ngọn núi cao nhất của phản giới g được gọi là đệ nhất linh căn còn được gọi là cây bồ đề cây bồ đề ba ngàn năm mới nở hoa lần ba ngàn năm mới kết quả ba ngàn năm mới kết chín từ nở hoa kết trái đến chín cần hết chín ngàn năm một thời gian sau quả bồ đề đã chín vừa nói anh ta vừa nhìn giang cung tuấn hỏi anh biết giá trị của quả bồ đề g i sao không một quả bồ đề là có thể giúp anh thành tiền rồi nghe vậy trong lòng giang cung tuấn chấn động hỏi ý anh là chỉ cần lấy được một quả bồ đề thì có thể bước vào t i ê n cảnh ư đạo tình khẽ gật đầu chợt đến gần giang cung tuấn nhỏ giọng nói lần này chúng ta chơi lớn một lần đi giang cung tuấn hơi lùi về phía sau đề phòng đạo tình đạo tình cười hì hì mượn lạc băng thánh nữ tổ chức tỷ võ để cầu hôn chúng ta lẫn vào lạc tộc rồi tìm cơ hội n ổ tận gốc cây bồ đề trồng trong tiên phủ của anh sẽ liên tục ra quả bồ đề kẹo này thơm không giang cung tuấn nhìn chằm chằm đạo tình người này ngay cả anh có tiên phủ cũng biết có phải là người nào ở trong tiên phủ anh ta cũng biết rõ không mặt giang cung tuấn làm khó nói cái này sợ rằng không được đâu anh cũng nói là lạc tộc chỉ đứng sau tộc thiên minh và tộc địa minh quả bồ đề chín sinh linh của nhà họ lạc ở tiên giới chắc chắn sẽ hạ phạm vậy làm sao nhổ t ậ n gốc anh không được thì đại năng giả trong tiên phủ cũng không được sao đạo tình cười hì hì nói anh giang tôi rất rõ lá bài tẩy của anh nghe tôi đi không sai đâu hơn nữa tôi còn nói cho anh một bí mật đó là đệ nhất linh căn chỉ là một phần trong đó mà thôi bên trong còn có mấy loại khác một khi lấy được rồi dung hợp thì đây mới thật sự là bảo vật vô thượng sau khi dung hợp thần thụ mới thật sự là bảo vật vô thượng một viên của cây này cũng đủ để biến người thành thần anh tin không anh cũng nên thử đi nếu như lấy được một viên thì có thể đạt tới trình độ cường giả thần đạo kẹo này không thâm sao đạo tình vừa nói như vậy giang cung tuấn cũng động lòng anh bắt đầu hỏi tổ quỳnh trong thiên phủ chị t ổ quỳnh đây là thật sao tổ quỳnh cũng luôn chú ý giang cung tuấn cũng biết anh tiếp xúc và trao đổi với người nào tổ quỳnh nói hình như là thật cái gì gọi là hình như là thật t ổ quỳnh nói theo hiểu biết của tôi trong vũ trụ này đúng là có một loại thần thụ một viên của cây này có thể biến người thành thần nhưng bởi vì cái này quá nghịch tiên nên đã bị vô số cường giả tranh giành dẫn đến việc biến mất trong lịch sử đạo sĩ vô lương tâm này có lai lịch không tầm thường những gì anh ta nói cũng có thể đúng cây bồ đề có lẽ chính là một trong số thần thụ như vậy sao giang cung tuấn sơ cảm rơi vào trong sự nghĩ ngợi không nói đến việc một viên của cây này cũng có thể biến người thành thần mà nói đến việc một viên của quả bồ đề có thể biến người thành tiên đây chắc chắn là có sức hấp dẫn nhất nếu như anh có được thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian khổ tu tổ quỳnh ở bên trong tiên phủ hình như là biết được suy nghĩ của giang c u n g tuấn không khỏi nhắc nhở giang c u n g tuấn cậu vẫn là đ ư ờ n g suy nghĩ nữa cậu muốn lên đỉnh trí tôn n ạ o nghệ với trời đất thì phải tự mình bước đi từng bước một dù quả bồ đề có thể giúp cậu trong nháy mắt đạt tới tiên cảnh nhưng tôi cũng không khuyến khích cậu ăn vào bởi vì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của cậu sẽ không có lợi với việc tu luyện sau này chỉ là nếu có thể cướp được mà chồng ở trong tiên phủ dưới sự trồng trọt của phòng thời gian thì quả bồ đề sẽ chín rất nhanh như vậy không bao lâu nữa cậu có thể có được bốn trăm ngàn tiên nhân cấp quân đội khác l ờ i của tổ quỳnh khiến cho giang cung tuấn động lòng bốn trăm ngàn tiên nhân bốn trăm ngàn tiên thi triển trận cựu thiên diệt thần đây là uy lực cỡ nào phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi anh không dám suy nghĩ nhiều này anh giang anh anh nghĩ gì vậy đừng suy nghĩ nữa đây chính là cơ hội tốt ngàn n ă m có một đó nếu bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu đạo tình thấy giang cung tuấn mãi cũng không nói lời nói thì không khỏi đẩy anh một cái anh yên tâm tôi chắc chắn không lừa anh tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi tin tôi đi lạc băng thật sự rất đẹp chắc chắn là người đẹp t u y ệ t trần cho dù không vì cái khác thì đi xem người đẹp một chút cũng được mà giang cung tuấn kịp phản ứng mà nhìn đạo tình rồi sơ cảm suy nghĩ nói nếu như vậy thì đi xem thử được đạo tình cười hẹn chợt hỏi anh giao tiếp với tổ quỳnh tiệu gì thế gọi ra vào lúc này chiếc nhẫn trên ngón tay của giang cung tuấn phát ra một luồng ánh sáng màu trắng mờ ảo chiếu xuống đất lộ vẻ hóa thành một cô gái mặc quần áo màu tờ gng đạo tình nhìn một cái rồi trợt mỉm cười tủm tìm chào hỏi chị tổ, quỳnh, chào chị tổ quỳnh làm lơ đạo tình mặt đầy thờ ơ nói sao cậu lại xuất hiện từ thời đại này tới thời đại khác vậy suýt giữ bí mật đạo tình làm ra dáng vẻ thần bí giang cung tuấn nhìn hai người một cái cuối cùng ánh mắt d ừ n g trên người tổ quỳnh hỏi chị tổ quỳnh chị biết anh ta tổ quỳnh khẽ gật đầu nói gặp qua mấy lần ở thời đại thượng cổ là một tên đạo sĩ lừa gạt không có chuyện ác nào mà không làm chương một nghìn hai trăm ba mươi chín càng ngày càng mông lung gặp qua mấy lần ở thời đại thượng cổ giang cung tuấn nghe câu này thì hoang mang thời đại thượng cổ là thời đại thế nào chứ đó là thời đại mà cường giả như mây khi đó có rất nhiều đại đế ít nhất thì giang cung tuấn cũng biết có kinh hồng đại đế thập để của nhân tộc còn có một số ma đế đạo sĩ mập này là người của thời đại thượng cổ sao còn nữa câu kia của tổ quỳnh cậu tới từ thời đại thời cổ rồi lại qua thời đại này những lời này là có ý gì chẳng lẽ nói tên mập mạp này là người từ thời đại thượng cổ xuyên qua cái này càng nghĩ thì càng mông lung đạo tình kéo tổ quỳnh đi qua một bên hai người nhỏ giọng trao đổi mấy câu giang cung tuấn muốn đi nghe bọn họ đang nói gì nhưng mà nghe không được cho dù anh cẩn thận nghe thì cũng nghe không được hai người nói chuyện chừng năm phút năm phút sau cuộc trò chuyện mới dừng lại tổ quỳnh đi tới nhìn g i a n g cung tuấn một cái rồi cũng không nói gì nhiều cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ một giây sau đã xuất hiện trong tiên phủ chị tổ quỳnh chị nói cái gì với anh ta vậy giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh trong tiên phủ trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh không có gì mặc dù đạo sĩ mập có hơi vô lương vô đức ở thời đại thượng cổ gài bẫy không ít cường giả nhưng cậu ta rất tôn kính với cậu giang cung tuấn khẽ nhữ mày hỏi tôn kính với tôi tôi mới biết anh ta sao chị biết được chẳng lẽ chị đã thấy qua tôi và đạo tình ở thời đại thượng cổ sao giang cung tuấn hỏi ra nghi vấn trong lòng nhưng mà tổ quỳnh không nói gì này chị tổ quỳnh chị nói chuyện đi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nói cho tôi được không không nói trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên trong tiên phủ lúc này mới truyền đến âm thanh của tổ quỳnh tôi chưa từng gặp qua cậu chỉ thấy đạo sĩ kia nghe nói về một số chuyện cũ của cậu ta vậy chị nói rốt cuộc anh ta là người nào tổ quỳnh im lặng hồi lâu thì mới lên tiếng những chuyện này cậu hiện tại vẫn chưa cần phải biết chờ sau này thì cậu sẽ biết tôi giang cung tuấn hỏi hồi lâu mà vẫn không hỏi ra được nguyên do anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến cơ mật nếu hỏi tiếp nữa thì cũng không ra manh mối gì nên cũng không có hỏi anh nhìn đạo tình bên cạnh gái đầu một cái hỏi anh có phải cũng là một đại đ ệ h i ể m thấy không sao có thể được đạo tình nghiêm túc nói đại đế cách tôi biết bao xa anh bước vào cảnh giới đại đ ệ thì tôi cũng sẽ không bước vào đại đ ệ đâu chị tổ quỳnh nói đã gặp qua anh ở thời đại thượng cổ anh sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ giang cung tuấn nhìn anh ta đạo tình gật đầu rồi lại lắc đầu anh ta đây là có ý gì giang cung tuấn cũng không hiểu đạo tình vũ bả vai giang cung tuấn nghiêm túc nói anh giang sau này anh sẽ biết tôi bây giờ anh chỉ cần biết tôi xuất hiện chỉ là vì giúp anh vượt qua cửa ả i khó là được hả giang cung tuấn hơi không hiểu đạo tình hơi suy nghĩ vẫn là nói nói như này đi tương lai hoàn toàn rối loạn thiên đạo biến mất thời gian dài sông sụp đổ thời cổ đại thời đại cổ thiên đình thời đại thượng cổ xuất hiện hỗn loạn dẫn đến lịch sử trồng chất lên nhau rồi trộn lẫn vậy những thứ này có liên quan gì với việc anh xuất hiện giang cung tuấn vẫn không hiểu còn cái gì mà tương lai rối loạn thiên đạo biến mất thời gian dài sông sụp đổ mấy thời đại chồng lên nhau giang cung tuấn cũng không tin quá khứ mà có thể hợp lại với hiện tại sao đây đúng là chuyện khó tin đạo tình nói nhưng giang cung tuấn chỉ nhìn được miệng đang động của anh ta mà không nghe được anh ta nói cái gì anh anh nói gì đạo tình nói liên quan đến một số cơ mật tối cao không nói ra được thôi vậy không nói những chuyện này nữa sau này anh sẽ hiểu bây giờ chúng ta đi lạc tộc cướp lạc băng làm vợ cho anh thấy sao tôi đã có vợ rồi không có hứng thú với lạc băng giang c u n g tuấn thản n h ư n ó i anh biết lạc băng tồn tại là cái dạng gì không đạo tình nói sở dĩ tôi đưa anh đi đến đó không phải chỉ là vì một viên của cây bồ đề mà vẫn là lạc băng quan trọng hon hu giang c u n g tuấn nhìn anh ta đạo tình nói lạc băng là sinh linh đầu tiên ở thời đại này trở thành đế đạo tình vừa nói giống như là rơi vào trong ký ức một lúc lâu sau mới lên tiếng sau khi thiên đạo sụp đổ thì lạc băng sẽ trở thành người đầu tiên trở thành đế mà trở thành nữ đế cái thế mạnh như vậy sao chuyện tiên hiệp hay giang công tuấn hơi ngạc nhiên anh biết trên địa cầu có rất nhiều thiên tài có ma lạc còn có cựu y ê u huyền nữ thậm chí còn có khương vô nhai những người này đều là n ị c h thiên mà tồn tại nếu nói lớn lên bọn họ có thể trở thành đệ thì giang cung tuấn cũng sẽ không thấy kỳ lạ nhưng bây giờ đạo tình lại nói lạc băng sẽ là người đầu tiên trở thành đệ trong tương lai đây đúng là không thể tưởng tượng nổi còn nữa đây là chuyện của tương lai làm sao đạo tình biết còn nữa làm sao anh biết ha ha đạo tình cười hạ hạ nói được rồi không nói những thứ này nữa tóm lại là tôi sẽ không hại anh hai chúng ta liên thủ sông pha vũ trụ tạo ra một câu chuyện bất hủ truyền kỳ vừa nói anh ta vừa tròn qua bả vai giang cung tuấn bước dài ra rồi đi về phía đằng xa giang cung tuấn đang nghĩ ngợi về những lời mà tổ quỳnh và đạo tình nói suy nghĩ về những chuyện mà đạo tình nói bây giờ anh càng ngày càng cảm thấy đạo tình rất thần bí cũng càng ngày càng cảm thấy anh ta có lai lịch thiên đại thậm chí có thể là một cường già siêu cấp cũng có thể là một người tồn tại ở cấp bậc đại đế được rồi anh ta đã không muốn nói thì cứ như vậy đi dù sao chị tổ quỳnh cũng nói rồi đi theo anh ta cũng không có sao sau khi giang c u n g tuấn suy nghĩ hồi lâu thì không nghĩ nhiều nữa mà vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu dưới sự hướng dẫn của đạo tình giang c u n g tuấn rời khỏi khu vực này mà bắt đầu tiến về phía khu vực trung tâm rất lớn của phàm giới ở ma giới phàm giới ở ma giới rất lớn cho dù là một dãy núi thì với thực lực của giang c u n g tuấn cũng cần mấy tháng mới có thể đi qua nhưng mà đơn giản là trên người đạo tình có pháp bảo phi hành đây là một chiếc thuyền phi hành nhỏ trên thuyền phi hành có một căn phòng giang c u n g tuấn và đạo tình đang đợi ở trong thuyền phi hành sau khi đạo tình bố trí mục tiêu rồi bỏ vào một ít linh thạch thì thuyền phi hành tự động đi trong phòng của thuyền phi hành đạo tình lấy rượu ngon thượng hạng mời giang cung tuấn giang cung tuấn uống một h ấ p thì cảm giác được luồng nóng bước chuyển đến cổ họng ngay sau đó cả người nóng lên năng lượng lớn mạnh ở trong người phân tán ra anh trong nháy mắt cũng biết đây chính là bảo vật anh cũng không lãng phí năng lượng trong rượu mà bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thụ nó còn đạo tình thì ngồi ở một bên cười tủng h tìm nói anh giang dựa theo tốc độ của thuyền phi hành thì khoảng t r ư n g chưa tới m ư ơ i ngày chúng ta đã có thể xuất hiện ở chân núi lạc tộc lần này dù là phàm tiên hay là thần tam giới thiên k ê u hội tụ chỉ cần là vòng sinh mệnh không vượt qua một trăm thì có thể tỷ võ cầu hôn đây là lúc để anh danh chấn tam giới phàm tiên thần của ma giới giang cung tuấn đang luyện hóa năng lượng trong rượu nghe đạo tình nói vậy anh cũng mong đợi nhìn thấy lạp băng cô gái đầu tiên trở thành để ở thời đại này anh muốn nhìn thử xem cô rốt cuộc là hình dạng thế nào c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi đi gặp lạp băng thuyền phi hành dùng hết sức phi hành khoảng chừng m ộ ư ơ i ngày thì đã xuất hiện ở bên ngoài một thành phố tòa thành phố hơi giống một vài thành phố cổ xưa ở địa cầu có tường thành cao cao giữa thành là một số kiến trúc giống với lâu đài cổ xưa trên cửa thành có hai chữ to l à thành thuyền phi hành hạ xuống ở ngoài thành giang cung tuấn và đạo tình cùng nhau đi xuống thuyền phi hành xuất hiện trên con đường cổ kín bên ngoài thành giang cung tuấn nhìn thành phố phía trước anh bị rung động bởi tòa thành phố này thành phố q u á lớn trong thành tất cả đều là lâu đài mỗi một lâu đài đều cao mấy ngàn thước hơn nữa ở trung tâm thành còn có một dãy núi đạo tình giới thiệu anh giang đây chính là lạc tộc ở lạc thành lạc thành chính là thành phố số một số hai ở phần giới ở phạm giới đây chính là tên được xếp hàng đầu mà khu vực trung tâm chính là núi lạc thần trụ sở chính của lạc tộc hừ giang cung tuấn khẽ gật đầu đạo tình nói lần nữa nghe nói bản thể của lạc tộc là một loại dị thú thượng cổ còn đó là cái gì thì rất ít sinh linh biết bởi vì lạc tộc rất ít khi bày ra bản thể của mình ở trước mặt người ngoài đi thôi vào thành được hai người cùng nhau vào thành vừa mới đến cửa thành đã thấy một vài lính canh n h ữ n g lính canh này thấy đạo tỉnh thì vẻ mặt kinh hoàng giống như là gặp được c á c ma vậy ngay sau đó có một vài lính canh đi tới mặt đầy tôn kính a o cụ đạo anh tới rồi. Đạo tình khẽ gật rồi. nói, rỗi rảnh Đạo đầu, nhằm khẽ cũng h quanh chú hút. nhìn tình, thật không danh anh phàm như á n xung Giang Cung Tuấn nhìn đạo tình, nói, thật không ngờ đến, tiếng lớn đến nơi nào đi đạo đi giới lại dạo dù cho của c vậy, ở đều được tôn không í n tất nhiên. Đạo tình nhiên. nói, anh cũng h cười Đạo lắc ý, k nhìn xem tôi là ai không phải tôi thổi phồng đâu mà tam giới phảm tiên và thân ở ma giới ai mà không cho tôi ít mặt mũi chứ giang cung tuấn cũng không hề cảm thấy đạo tình đang nổ bởi vì anh ta quá thần bí anh cũng không nhìn ra thực lực của đạo tình nhưng anh có thể đoán được thực lực đạo tình chắc chắn rất mạnh nếu không thì sẽ không đến chỗ nào cũng được tôn kính như này cụ đạo mời lính canh tự mình mời đạo tình vào thành sau đó có lính canh tự mình dẫn đường dẫn đạo tình đến nhà trọ tốt nhất trong thành còn sắp xếp chỗ ở giang cung tuấn cũng được hưởng thụ đãi ngộ giống như thượng đế vậy chỉ là những thứ khác anh cũng không hỏi cứ theo đạo tình nói vậy tạm thời ở lại là thành anh giang chờ mấy ngày rồi trong phòng đạo tình nói lạc băng thánh nữ ở lạc tộc còn một khoảng thời gian nữa mới nói với mọi người việc tỷ võ cầu hôn chúng ta ở đây trước rồi nhân cơ hội này làm bạn với một số chủng tộc hạ phẳng của thần giới ở ma giới để tôi nói cho anh biết thần giới mới là người chủ đạo của ma giới phám giới tiên giới cũng không đáng giá phải kết bạn đạo tình bắt đầu phổ biến một số kiến thức cho giang cung tuấn giang cung tuấn cũng nghiêm túc lắng nghe mới tới ma giới thì hiểu nhiều một chút đối với anh là có lợi chứ không có hại sau đó giang cung tuấn đi bế quan ở trong phòng giang cung tuấn b ế quan ba ngày ở trong phòng ba ngày sau lúc gần tối âm còn đạo tình thì đi dạo ngoài hành lang cửa phòng đ ẩ y ra đạo tình vội vàng vào tới hét lớn giang anh giang mau lên chúng ta đi gặp lạc băng giang cung tuấn ngừng tu luyện nhìn đạo tình xông vào nói lạc băng đã bắt đầu cuộc tỷ võ không phải nào có nhanh như vậy đạo tình nói tỷ võ cầu hôn cần quả bồ đề cách chín còn cần nhiều tháng nữa nhưng lạc băng đi xuống núi lạc thần lúc này đang ở lạc tháp trong thành lạc tháp mặt giang cung tuấn đầy nghi ngờ đạo tình giải thích lạc tháp là một t ử lâu tổng cộng có chín tầng hiện tại từ lâu đã sửa sang chuẩn bị bảy trận pháp chỉ cần có thể leo lên mấy tầng thì đã có thể cùng ăn tối với lạp băng như vậy à vậy thì đi xem thử đi giang cung tuấn cũng hứng thú anh cũng muốn nhìn thử lạp băng người đẹp nhất phàm giới rốt cuộc có dáng dấp ra sao dưới sự hướng dẫn của đạo tình anh rời khỏi nhà trọ rất nhanh đã đến tiểu lâu ở trong thành bên ngoài tiểu lâu là khu vực trống trải giờ phút này tụ hội rất nhiều người ở bên ngoài khoảng chừng có mấy chục ngàn người những người này đều là những người trẻ tuổi dáng dấp đều rất đẹp đạo tình nói ở ma giới cũng có loài người nhưng chỉ là số lượng rất ít phần lớn đều là chủng tộc khác chỉ là hình người là đẹp mắt nhất cho nên rất nhiều sinh linh cũng biến hóa thành hình người ừ giang cung tuấn khẽ gật đầu đạo tinh nói tiếp còn nữa loài người đã từng là linh hồn đứng đầu của vạn tộc cũng là thích hợp để tu luyện nhất có rất nhiều sinh linh biến hóa thành hình người đều có mục đích vừa nói anh ta vừa chỉ về phía lâu đài quái dị phía trước lâu đài rất lớn diện tích nhìn có vẻ có mười mấy mẫu đất tổng cộng có chín tầng mỗi tầng đều cao hơn hai trăm thước thấy chưa đây chính là lạc tháp là sản nghiệp của lạc tộc bây giờ lạc băng đang ở tại tầng thứ chín chỉ cần có thể thành công leo lên tầng thứ chín thì tối hôm nay đã có cùng lạc băng ăn tối rồi chúng ta đi nhanh lên đạo tình kéo giang cung tuấn xông vào trong đám người rất nhanh đã đến cửa cửa đang mở chỉ là ở ngoài cửa có một tầng ánh sáng màu vàng đạo tình nói đừng thấy tuổi lạc băng còn trẻ nhưng thực lực cũng rất mạnh nghe nói cô ấy đã đạt đến kiếp cảnh đ ỉ n h p h o n g chỉ kém một bước nữa là có thể vào t i ê n cảnh giang cung tuấn không khỏi nói nếu mạnh như vậy sao không đến địa cầu tranh giành tạo hóa theo hiểu biết của giang cung tuấn bây giờ tranh giành tạo hóa trên địa cầu cũng chỉ là thiên tài của tam thiên phong ấn tri địa, địa cầu trừ cái này ra thì chính là đám người mạch doanh và tam hoài linh mà trong sự hiểu biết của anh thì vũ trụ này có bảy giới bảy tinh cầu siêu cấp trừ cái này ra cũng còn rất nhiều tinh cầu ở trong vũ trụ mang mang tinh cầu thích hợp để sinh tồn không đ ế n hết sao những sinh linh của tinh cầu này không đến địa cầu đạo tình hình như là đoán được sự khó hiểu trong lòng giang c u n g tuấn giải thích anh giang có phải anh đang suy nghĩ vì sao sinh linh trong vũ trụ không xuất hiện ở địa cầu không giang c u n g tuấn nhìn anh ta hỏi sao anh biết đoan thôi đạo tình cười hè nói là bởi địa cầu đã bị phong ấn đường vũ trụ tinh không cũng đã đóng cửa sinh linh đi ra khỏi địa cầu vốn dĩ không có cách nào tiến vào lại được thậm chí còn không có cách nào tiến vào hệ thái dương hơn nữa phong ấn bên ngoài hệ thái dương rất mạnh ngay cả đại để cũng không có cách nào vượt qua một số sinh linh của ma tộc có thể đi địa cầu đó là bởi vì năm đó ma tộc đã để lại một lối đi lối đi này ở trong tay tộc thiên minh và tộc địa minh của ma tộc chỉ có hai tộc này mới có thể đi vào tuy lạc tộc mạnh nhưng cũng không có cách nào đưa những thiên tài trong tộc đến địa cầu ngay vậy giang cung tuấn đã hiểu anh thắc mắc hỏi Vậy đạo ư ờ n tinh không lúc nào g địa đ ra. Hiện, lúc đó, địa cầu lúc mở tinh nói, i sau k rất h thần bí ngay đ cả ai là người trở thành đại đế đầu tiên trong tương lai anh ta cũng biết giang c u n g tuấn cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng anh đạo kiếp thứ tư của tạo hóa ở địa cầu rốt cuộc là cái gì tôi từng nghe nói ai có thể mở được phong ấn địa cầu thì có thể có được quà tặng thiên địa quà tặng thiên địa là kiếp thứ tư của tạo hóa ở địa cầu sao cũng không phải vậy đạo tình nói người mở ra phong ấn đúng là có thể có được quà tặng của thiên địa nhưng đây không phải là tạo hóa cuối cùng của địa cầu nghe đồn đệ tử cuối cùng của tạo hóa có liên quan đến bí mật cuối cùng của thiên địa và địa cầu bị phong ấn còn đó là cái gì thì không ai biết cả không phải ngay cả ai là người đầu tiên trở thành đại để anh cũng biết sao sao lại không biết những thứ này giang cung tuấn thắc mắc nhìn đạo tình nói tôi còn tưởng rằng anh không chỗ nào không biết chứ nghe vậy mặt đạo tình lúng túng anh ta cũng không nhiều lời mà đi thẳng về phía trước cửa tới gần cửa một chút thì ánh sáng màu vàng r á n xuống chỉ là ánh sáng này không gây hại gì đến anh ta cả sau khi anh ta tiến vào cửa thì xoay người nhìn giang cung tuấn bên ngoài chào hỏi với anh anh giang m a u đến đây giang cung tuấn gật đầu bước từng bước đi tới phía trước có một tầng ánh sáng màu vàng đây là một trận pháp cường đại, sinh linh bình thường thì không có cách nào đi qua cơ thể giang cung tuấn vừa tiếp xúc với ánh sáng màu vàng này thì nó nhanh t r o n g g i a n g xuống ở trong một giây chớp nhóm này anh giật mình nhưng chỉ như vậy mà thôi sau khi anh giật mình thì đi qua luồng ánh sáng này mà tiến vào cửa không gian trong cửa rất lớn nhưng bên trong không có những thứ khác mà chỉ có một vài sinh linh đạo tình nói tôi nghe nói lạc băng vì tìm bạch mã hoàng tử trong lòng đã đặc biệt xuống núi trước thời hạn muốn trước khi tỷ võ cầu hôn nhìn thử tu sĩ trong thiên hạ xem có ai ngưỡng mộ trong lòng không như vậy thì có thể thả nước trong cuộc tỷ võ cầu hôn tiếp tới đây chuyện kiếm hiệp anh ta đến gần giang cung tuấn nhỏ giọng nói anh giang anh cũng nên cố gắng đó tranh thủ leo từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín để cùng ăn tối với lạp băng để lại cho cô ấy một tấn tự tốt tôi tôi vẫn là thời đi giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói tôi chỉ tới xem náo n h i ệ t chút tôi h tôi đã có vợ rồi đạo tình c h ầ t nói đàn ông mà năm thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường sở vị sáng suốt có thể hiểu được anh giang cung tuấn lại nhìn đạo tình tên map này vẫn đúng là không chỗ không biết không chỗ nào không hiểu mà ngay cả vợ anh đường sở vi cũng biết giống như là nhìn thấu tâm tư của giang cung tuấn đạo tình cười hì hì được rồi không nói những thứ này nữa đi thôi anh ta bước đến phía trước phía trước có thang lầu trên cửa thang lầu có không ít sinh linh hình người hội tụ đạo tình giới thiệu trận pháp này chính là lạc băng tự mình bày ra càng đi lên thì áp lực càng lớn muốn thành công leo lên tầng thứ chín cũng không dễ dàng như vậy giang cung tuấn hỏi hiện tại những sinh linh tới đây là gì đạo tình lắc đầu nói tôi nào biết nhưng tiên giới thần giới chắc có không ít tuấn kiệt hạ phẳng anh giang không cần lo lắng ở độ tuổi tương tự này anh chính là bất khả chiến bại vừa nói anh ta vừa kéo giang cung tuấn đi một khi đi lên thang lầu giang cung tuấn cũng cảm giác được á p lực giống như có một ngọn núi lớn nghiền ép t ập đến đệ mạnh trên người anh hơi xem nhẹ nên đã khiến cơ thể bị đ ẹ cong nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh xong dù cho áp lực rất lớn thì đối với anh cũng không tính là gì đạo tình cũng là dáng vẻ không có chuyện gì mà đi về phía trước vừa đi vừa nói đừng xem thường áp lực của trận pháp muốn leo lên tầng thứ chín ít nhất phải là sức mạnh của tiên mà ở tuổi trẻ đồng lửa người có thể thành tiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí còn có thể nói là không có chẳng những như vậy cho dù là có sức mạnh của tiên thì còn cần phải có thân sắc cường đại không có thân sắc cường đại thì không có cách nào lên lên được nghe vậy giang cung tuấn hơi sợ nói phải đạt tới sức mạnh của tiên mới có thể thành công leo lên tới tầng thứ t r ê n đó tôi thấy tôi vẫn l à nên bỏ đi tu vi hiện tại của tôi vốn đi là chưa đạt tới cảnh giới này cách tiên còn một trăm lẻ tám ngàn dặm nữa giang cung tuấn rất biết điều anh mới nhập thánh giai đoạn thứ tám cho dù là sử dụng một số lá bài tẩy cũng có thể đánh chết tiên nhưng đây chỉ là dùng lực bên ngoài anh tự nhận anh không có sức mạnh của tiền cho nên anh leo không được tầng thứ chín này đừng chứ đạo tình thấy giang cung tuấn xoay người muốn đi xuống lầu thì kịp thời kéo anh lại nói nói thì nói như vậy nhưng anh không có cách nào leo lên tầng thứ chín thì những người khác cũng không có cách nào leo lên tầng thứ chín mà chỉ là lạc băng chỉ sẽ chọn một người dùng cơm ở tầng cao nhất thôi nghe vậy giang cung tuấn rơi vào trong suy nghĩ người đầu tiên trở thành đại đ ệ trong tương lai vậy mà lại là một phụ nữ anh thật sự tò mò lạc băng rốt cuộc là dạc gì hơi suy nghĩ anh vẫn quyết định đi lên xem thử còn có phải là thiên tài có thể dùng chung bữa tối với lạc băng hay không thì phải xem tạo hóa rồi giờ phút này ở tầng thứ chín có một cô gái ngồi bên trên cửa sổ cô gái mặc quần áo màu hồng cô có một mái tóc dài đen nhánh và ngũ quan tinh xào giống như là tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điều khác vậy không hề có tí vết nào da thịt trắng nõn chỉ vừa chạm tay vào thì có thể vỡ cặp mặt trong suốt thấy đ ấ y nhìn rất có linh khí cả người cô từ trên xuống dưới mang sự cao quý giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh không dính bất kỳ hơi thở phạm trần nào cô là lạc băng được gọi là người đẹp nhất phàm giới lạc băng nhưng mà lúc này lạc băng rất phiền não khuôn mặt xinh đẹp vô song mang theo nỗi buồn nhẹ nhẹ hai tay cô nâng c ầ m nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người nhìn vô số sinh linh phía dưới cô có tài năng vô song và tiềm năng vô hạn tuổi không lớn mà đã đạt đến cảnh giới kiếp cảnh đ ỉ n h phong kém một bước nữa là đã có thể bước vào t i ê n cảnh nhưng mà một khoảng thời gian trước lao tổ ở thần giới ra lệnh muốn cô gả cho một thiên tài của tộc địa minh đây là cơ hội duy nhất để kéo dài mối quan hệ tốt của lạc tộc và tộc đại minh chỉ cần liên hiệp với tộc địa minh thì sinh linh lạc tộc có thể thông qua truyền tông trận của tộc địa minh để đến địa cầu tranh giành tạo hóa lạc băng đương nhiên không muốn cho dù là thiên tài thiên cổ khó gặp cô đều coi thường cô không muốn hôn nhân của mình bị chi phối nên đã đưa ra cuộc tỷ võ để cầu hôn này thiên tài của tộc địa minh không phải rất mạnh sao vậy thì tới tỷ võ đi đánh bại tôi thì tôi sẽ gả cho nên mới có cuộc tỷ võ cầu hôn lần này cô chủ giờ phút này một người hầu xinh đẹp đi tới đứng ở một bên khẽ gọi cô lạc băng rơi vào trong suy nghĩ kịp phản ứng lại nhìn người hầu hỏi thế nào là ai tới thiên tài của tộc địa minh tới hay là thiên tài của tộc thiên minh tới à? tôi nghe nói thần giới ra đời một thiên tài vô địch cái thế tên là thôn chính anh ta tới sao âm thanh lạc băng truyền tới giọng cô rất dễ nghe cũng rất êm tài và rất tuyệt vời nghe giọng của cô là một loại hưởng thụ cực lớn người hầu nhẹ lắc đầu nói cô chủ những người mà cô nói ai cũng chưa tới cả chỉ là cụ đạo đạo tình dẫn theo một người trẻ tuổi tới bây giờ đã vào thắp rồi đạo tình lạc băng trợn đứng lên nói đạo tình đứng đầu mà giới dạ chính là anh ta phụ lạc băng hít sâu một hơi lẩm bẩm nói người đạo tình đích thân đưa tới chắc chắn không tội gian Trước Giang Cung thế không tình càng về phía sau thì càng khó khăn giang cung tuấn đã tới ma giới rất nhiều năm rồi giờ phút này một chỗ nào đó ở địa cầu khu vực là một bãi hoang tàn bầu trời răng đầy mây đen không khí nặng nề một cô gái ngồi xếp bằng ở trên đỉnh một ngọn núi cô gái này cũng có dung nhan tuyệt thế người mặc một bộ quần áo màu đen mái tóc dài đen lấy lúc này cô đang múa may với mái tóc dài trên người tỏa ra hơi thở cực mạnh ở cách đó không xa còn có một cô gái mặc quần áo màu trắng đang đứng người này chính là người thủ hộ còn cô gái mặc quần áo màu đen là đường sở vị đường sở vị tìm người thủ hộ nhiều năm người thủ hộ cũng vì đường sở vị mà bày ra trận pháp thời gian bên ngoài đã trôi qua mấy năm nhưng thật ra thì cô đã tu luyện một khoảng thời gian dài đằng đắng cho dù là bên trong cơ thể có phong ấn thiên đạo cô cũng sẽ nghịch thiên mà đi không ngừng phá phong ấn hôm nay thực lực đường sở v ị đột nhiên tăng mạnh cách tiên cảnh chỉ một bước lúc này trong cơ thể cô bùng nổ ra luồng khí tức cực kỳ đáng sợ mây đen trên bầu trời xuất hiện biến hóa mà nổi lên một số minh văn thần bí những thứ này hội tụ vào một chỗ hình thành một vài tầng mây quái dị đây là kết vận hơn nữa còn là kiếp vẫn rất hiếm thấy người thủ hộ đứng ở đằng xa nhìn thấy tầng mây xuất hiện trên bầu trời màu sắc tầng mây rất quái dị lúc màu trắng lúc thì làm à u xanh ra trời lúc khác lại biến thành màu đỏ các loại màu sắc không ngừng biến hóa vẻ mặt người thủ hộ cứng lại khắc thường tự lẩm bẩm đây là d i ệ t tuyệt kiếp hy vọng cô ấy có thể thuận lợi vượt qua d i ệ t tuyệt kiếp một khi vượt qua thì sẽ trở thành tiền nhân lúc này đường sở vi cũng cảm thấy hơi thở bầu trời chuyển đến cực kỳ đáng sợ hơi thở này nghiền ép đập xuống khiến cô cũng hơi khó chịu n ư ợ c giống như bị n a m thạch to lớn Để, ngay cả hô hấp cũng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang vẻ lo âu nhưng rất nhanh sự lo âu này đã biến mất mà thay vào đó là vẻ kiên định những năm này cô không ngừng khổ tu chính là vì có thể giúp anh chia sẻ nỗi lo bởi vì từ trước cho tới nay đều là một mình giang cung tuấn cực khổ chống đỡ cực khổ bảo vệ địa cầu còn cô thì cái gì cũng không giúp được thằng mây trong bầu trên quái xuất hiện một số tia sấm xét đừng một tia sấm xét đột ngột đánh xuống đây là một tia sấm xét màu đỏ có cánh tay to lúc sấm xét đánh xuống ngay cả hư không cũng bị biến dạng xuất hiện vết nước nhỏ xíu sức mạnh của sấm xét đã đạt tới trình độ mạnh nhất s ở vị ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với lối kiếp đáng sợ cô không hề xem nhẹ mà dùng toàn lực ngay vào lúc này sau cơ thể cô lộ ra một đoá hoa đoá hoa này rất thần kỳ có vô số cánh hoa cánh hoa chia làm vô số tầng ở giữa tầng thứ nhất có năm lớp tầng thứ hai có m ộ ư ơ i lớp phía ngoài cùng thì có rất nhiều lớp mỗi cánh hoa đều rất thần kỳ cũng ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ nhìn thấy những cánh hoa hiện ra khuôn mặt người thủ hộ nở một nụ cười thản nhiên lẩm bẩm nói vận khí của sợ vị thật sự không tệ có thể tu luyện ra đạo hoa này lấy đạo hoa xem như pháp tướng một khi thực lực của cô ấy tăng lên thì tương lại là vô hạn ngay lúc cô ta đang nhẹ dọn g lẩm bẩm thì ở đằng xa đạo hoa sau lưng sở vị biến ra lực lượng lớn mạnh mỗi một cánh đều biến hóa ra sức mạnh l u ồ n sức mạnh này hội tụ vào một chỗ chặn lên lôi kiếp từ trên trời giáng xuống kiếp lôi nổ tung ở giữa không trung lực lượng đáng sợ hủy diệt khu vực này còn sở vi thì không hề hao tổn gì thấy sức mạnh pháp tướng đạo hoa của mình sở vi n h ế t ngôi phát họa lên nụ cười mê người đạo hoa là pháp tướng cô phí hết tất cả tâm huyết mới tu luyện ra được đương nhiên cô có thể tu luyện ra pháp tướng cũng may là nhờ có người thủ hộ chỉ điểm nếu không có người thủ hộ thì cô cũng không có cách nào có được hạt giống đạo hoa cũng không có cách nào tu luyện ra đạo hoa đạo lôi k i ế p thứ nhất đánh xuống đối với sở vi không tạo thành tổn thương gì cũng không lâu sau đạo l ô i kiến thứ hai ra xuống đây là một tia sấm sét màu trắng lực lượng còn lớn mạnh hơn cả lần thứ nhất nhưng mặc cho lôi k i ế p có mạnh hơn nữa thì cũng không có cách nào phá đi phòng ngự của đạo hoa dưới sự bảo vệ của đạo hoa sở vị thành công vượt qua lối kiến thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tự đạo thứ năm lôi k i ế p liên tục đánh xuống rất nhanh đã đánh xuống chín đạo đạo hoa của sở vị chặn chín đạo lôi kiếp sau chín đạo lôi kiếp sở vi nghĩ là thiên kiếp đã biến mất bởi trước lúc cô độ kiếp người thủ hộ cũng đã nói qua một số chuyện về thiên kiếp với cô dưới tình huống như vậy lôi kiếp chỉ có một đạo nếu thiên phú càng mạnh thì năng lực càng lớn lôi kiếp cũng càng nhiều nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vượt qua chín đạo bây giờ cô đã chống được chín đạo lôi kiếp ngay lúc cô cho rằng lôi kiếp biến mấy thì tầng mây trên bầu trời biến hóa ra một cái bóng thấy cái bóng khuôn mặt người thủ hộ ở đằng xa thay đổi lớn kịp thời nhắc nhở sở vi cẩn thận đây là thiên đạo hóa thân nhưng thiên đạo hóa thân đã bị giang cung tuấn phá vỡ tôi tin cô cũng làm được nghe vậy sở vi ngầm đầu cô nhìn thấy cái bóng từ trong tầng mây khí tức của cái bóng này rất mạnh mang lại cho cô áp lực lớn đạo hoa sau lưng cô biến mất cô chậm dài đứng lên cơ thể lơ lửng giữa không trùng cô nhìn thiên đạo hóa thân trong tay biến ra một thanh kiếm thanh kiếm này là chân tà kiếm giang cung tuấn có thể đánh bại thiên đạo hóa thân tôi cũng có thể được khuôn mặt cô mang vẻ kiên định lúc này thiên đạo hóa thân phát động công kích cơ thể chợt lóe lên xuất hiện trước mắt sở vi trưởng ra một t r ư ở n g đáng sợ sở vị kịp thời phản ứng lại nâng kiểm chống đỡ một chướng này tấn công vào trên thân chân tà kiếm sở vi cảm thấy lực lượng đáng sợ từ chân tà kiếm của tới luồng sức mạnh này chuyển khắp cơ thể làm cho huyết khí của cô l a n lộn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi cơ thể của cô cũng bị hoảng mà lùi lại mấy ngàn thước giao thủ một cái thiên đạo hóa thân đã cho thấy sức mạnh đáng sợ chuyện này làm cho khuôn mặt sở vị cứng lại không nhịn được thán phục thật mạnh mới vừa đứng mức thì thiên đạo hóa thân đã xuất hiện lần nữa lực trưởng đáng sợ của tôi pháp tướng đạo hoa của sở vi biến hóa một cánh hoa tách ra trước người cô cánh hoa này là chân nguyên hộ tụ thành nhưng cánh hoa không thể ngăn được công kích của thiên đạo hóa thân mà trực tiếp bị tan vỡ tâm sở vi vừa động đạo hoa chắn trước người ngay sau đó cánh hoa c ẩ u đạo hoa liên tục tách ra trong nháy mắt biến thành hàng ngàn hàng vạn cánh hoa những cánh hoa này ủn ủn kéo đến công kịp thiên đạo hóa thân Trước 1243, sở vi thành tiên. Trên thuyết thì một thực tại cánh của cho Chỉ lực 1243, Sở Vi nói mỗi đại biểu hiện hoa hóa mà là lý đạo đạo. hàng ngàn hàng vạn cánh hoa ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ t đù u đùn kéo đến công kích thiên đạo hóa thân tu vi sở vi hiện tại là kiếp cảnh đình phong thực lực của thiên đạo hóa thân cũng ở cảnh giới này nhưng dưới sự công kích của đạo hoa thì cho dù là thiên đạo hóa thân cũng xuất hiện một vài vết nút cơ thể thiên đạo hóa thân xuất hiện vết nứt nhưng cái này không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của anh ta trong cơ thể anh ta bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ đánh bay cánh hoa ngay sau đó l â y tốc độ cực nhanh phóng về phía đường sở vị trong nháy mắt đã xuất hiện trước người đường sở vị cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị trúng chiêu cơ thể cô bị đánh cũng xuất hiện vết nứt cô vội vàng thúc đẩy chân nguyên để tu bổ vết thương bên trong cơ thể chỉ là vết thương của cô thật sự là quá nặng trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị được trong sự hoảng loạn cô đã uống một viên đan dược t r ị thương ngay sau đó cơ thể lùi về phía sau cánh hoa đằng xa nhanh chóng bay trở lại tiếp tục biến thành tổ hợp hình thành đạo hoa ở trước người cô đạo hoa ngăn cản ở trước người bảo vệ được cô tạm thời chống đỡ công kích của thiên đạo hóa thân thiên đạo hóa thân thật mạnh đường sở vi khẽ to mày hiện tại cô đã bị thương cô không phải ma thể nên tốc độ chị thương rất chậm nếu đánh tiếp nữa thì vết thương của cô sẽ càng ngày càng nặng đến lúc đó muốn đánh bại thiên đạo hóa thân sẽ rất khó lúc này cô thúc giục thiên địa tứ tự quyết bên trong huyết dịch bốn loại sức mạnh nổi lên trên đỉnh đầu biến hóa ra hảo ảnh của tứ t h u y thủ rồng phượng kỳ lân và rùa theo hảo ảnh được biến ra của tứ t h u y thủ khí tức đường sở vi tăng lên trong nháy mắt lúc này lực lượng của cô đã vượt xa t i ê n cảnh tay cô cầm chân tà kiếm chân tà kiếm trong tay bùng nổ thành đạo kiếm quan g dài trăm thước từ trên trời hạ xuống chém về phía thiên đạo hóa thân cơ thể thiên đạo hóa thân bị chém thành hai nửa trong nháy mắt lúc đường sở vi cho rằng đã tiêu diệt thiên đạo hóa thân thì cơ thể thiên đạo hóa thân lại định hình trở lại thật mạnh ngay cả đường sở vi cũng không nhịn được hít sâu một hơi tiếp theo cô huy động tấn công mánh liệt chiến đấu kịch liệt với thiên đạo hóa thân ở trong khu vực vô danh này cô có đạo hoa cũng có máu tươi của tứ thủy thủ nằm giữ sức mạnh của t ứ thủy thủ cộng thêm thiên địa tứ tự quyết sức mạnh của cô tăng lên gấp đôi nhưng cho dù là như vậy cũng mới miễn cưỡng ngang tay với thiên đạo hóa thân đúng lại giao thủ lần nữa trong nháy mắt trời long đất lở sức mạnh cường đại lan truyền khắp nơi đều bị hủy diệt đường sở vị không ngừng lùi về phía sau xuất hiện ở đằng xa cơ thể cô bỗng nhiên nổi lên tám mươi một cây kim màu đen ở xung quanh mỗi cây kim đều mang theo sức mạnh quỳ dị tâm cô chuyển động đánh ra tám mươi một kim diệt tuyệt ùn đùn kéo đến tâm mươi một kim tấn công bên trong cơ thể thiên đạo hóa thần cơ thể thiên đạo trong nháy mắt phát nổ biến thành một chữ viết và đường cong không có quy luật những thứ này và chữ viết biến mất ở trong tầng máy trên bầu trời dâm biến mất theo kiếp vân bầu trời giáng xuống một đạo kiếm quang ngũ sắc giáng xuống đạo kiếm quan g ngũ sắc bao phủ đường sở vi trong đạo kiếm quan g ngũ sắc gần chứa sức mạnh thần kỳ vết thương trên cơ thể cô trong nháy mắt đã hồi phục đồng thời chân nguyên trong cơ thể cô cũng lột xác từ chân nguyên tiến hóa đến tiên lực ở đằng xa người thủ hộ thấy đường sở v i vượt qua thiên tiếp bước vào cấp bậc t i ề n nhân trên khuôn mặt cô ta tươi cười cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ thật sự rất mạnh mà đây là dưới tình huống có phong ấn thiên đạo nếu không có phong ấn thiên đạo thì khoảng thời gian khổ tu này thực lực của cô ấy có lẽ đã đạt đến ba mươi sáu trọng thiên của thiên cảnh sắp đến thần cảnh đường sở vi rất mạnh chồng cô ấy lại là người tiên Thật sự là hai người người tiên người thủ hộ cũng không nghĩ tới đường sở vị có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp như vậy lúc này chân nguyên đường sở vi đang biến đổi đạo kiếm quan g ngũ s ắ c bao phủ cô thân xác cô cũng biến đổi từ cơ thể người phạm tiến hóa thành t i ê n thể cảnh này kéo dài ba ngày ba ngày sau đạo kiếm quan g ngũ s ắ c biến mất đường sở vi cũng hoàn toàn tiến hóa bây giờ cô đã thành tiên cảnh giới của cô ở nhất trọng thiên của tiên cảnh cô dừng tu luyện thúc đẩy tâm pháp tiên lực trong cơ thể dâng trào khuôn mặt cô đẩy nét tươi cười lộ ra vẽ kích động cuối cùng thì cũng thành tiên bây giờ có thể trợ giúp cho giang cung tuấn rồi một mình giang cung tuấn hóa giải kiếp thứ hai của loài người cũng không biết bây giờ kiếp thứ ba có xuất hiện chưa thời gian sở vị tu luyện ở chỗ này rất dài nhưng người thủ hộ đã nói qua với cô cô tu luyện trong trận pháp thời thời gian khác với thời gian bên ngoài sở vị chúc mừng cô người thủ hộ đi tới khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói thật không n g ờ đến thời gian ngắn như vậy mà cô đã thành tiền có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp mà tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất vỉa còn có thể dễ dàng đánh chết thiên đạo hóa thân là chị dạy tốt đường sở vị không hề kiêu n g o khiêm tốn nói nếu không phải chị hết lòng hết g i ậ n thì tôi cũng sẽ không tu luyện ra thiên địa pháp tướng kinh khủng như vậy càng không tiến bộ thần tốc như thế rất tốt mặt người thủ hộ đầy nụ cười đường sở vị hỏi đúng rồi chị hiện giờ tình hình trên địa cầu thế nào rồi kiếp thứ ba xuất hiện chưa còn nữa tôi rốt cuộc bế quan bao nhiêu năm người thủ hộ cười nhạt nói kiếp thứ ba của địa cầu vẫn chưa xuất hiện cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể xuất hiện tình hiện trên địa cầu tất cả đều bình yên cả cô tu luyện ở trong trận pháp thời gian này rất nhiều năm nhưng ở bên ngoài chỉ mới qua sáu năm thôi cũng không lâu lắm hiện tại tôi đã thành t i ề n tôi đã có thể trợ giúp giang cung tuấn lúc này tôi có thể rời khỏi nơi này không trên mặt sở vi lộ vẻ khao khát cô muốn nhanh chóng rời đi đến địa cầu để nhìn giang cung tuấn một chút tính thời gian thì con gái bây giờ đã đến tuổi trưởng thành đáng lẽ bây giờ đã lớn và biến thành một thiếu nữ xinh đẹp giống như là nhìn thấu tâm sự của đường sở vi người thủ hộ nói bây giờ giang cung tuấn không có ở địa cầu ha sở vi ngạc nhiên hỏi không có ở địa cầu vậy anh ấy đi đâu người thủ hộ nói kiếp thứ ba của địa cầu còn một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện giang cung tuấn rời khỏi địa cầu đi đến ma giới để trải luyện cậu ta muốn trước khi kiếp thứ ba xuất hiện bước vào cảnh giới cao hơn ma giới vẻ mặt sở vi mang theo sự thắc mắc người thủ hộ cũng nói sơ lược một số chuyện của ma giới cho cô sau khi nghe những thứ này sở vi mới biết ma giới là một trong bảy giới cũng biết được chuyện địa cầu cũng đã từng là nhân giới một trong bảy giới hơn nữa còn đứng đầu bảy giới chị tôi muốn đi ma giới chị có thể đưa tôi đi không sở vị trơ mắt nhìn người thủ hộ cô lo lắng giang cung tuấn ở ma giới sẽ gặp nguy hiểm bởi vì đây là một trong bảy giới có cường giả như mây năm đó ma giới xâm phạm địa cầu đã gây ra một số lượng thương vong đáng sợ Trước từ Tuấn, thủ Tuấn trong tiến trở thân. Thay vì trở thủ rằng, người đưa người người Nhưng người giới, giới. giới với giới. Cung cô lúc chuyện cô có Cung có cầu cô cầu cũng có cầu lắc 1244, đến đi đã đến địa địa địa đi đầu, lắng Giang muốn nói nói Giang những liên quan anh không không bằng nói, yêu Bây giờ Vi Bởi Vi... Sở Sở ở vì vào về vì về lo ma ma ma mà hộ phủ. hộ mặc dù hiện tại trên địa cầu mà nói thì khá là hòa bình nhưng địa cầu không thể không có người chủ đạo cô là vợ của giang c u n g tuấn mà giang c u n g tuấn lại là hoàng đế long quốc cũng là vương của đoan hùng bây giờ cô nên trở về địa cầu để quản lý tốt những quốc gia này theo tôi biết thì hiện tại những chuyện này đều là hứa linh đang quản lý thực lực của hứa linh không phải là rất mạnh nếu gặp phải cường giả q u a y dối thì cô ấy vốn dĩ không có bất kỳ biện pháp nào nhưng mà mặt đường sở vi mang theo sự do dự nói tôi vẫn muốn đi ma giới tôi lo lắng cho giang công tuấn người thủ hộ từ bỏ nói cô không cần lo lắng cho giang c u n g tuấn m ạ n g cậu ấy rất lớn mặc cho cả đời này gặp rất nhiều c h ắ c trở cậu ấy cũng không chết dễ dàng như vậy đâu được rồi đường sở vì khẽ gật đầu nếu như vậy thì cô không đi nữa mà yên tâm ở lại địa cầu để chờ giang c u n g tuấn trở về giang c u n g tuấn không biết sở vi đã vượt qua thiên kiếp bước vào t i ê n cảnh mà lúc này giang c u n g tuấn đang trong lạc tháp ở lạc thành của ma giới giờ phút này anh đã leo lên tầng thứ năm của tháp sau khi tới tầng thứ năm thì áp lực của anh đã rất lớn nhưng mà sinh linh tập trung ở tầng thứ năm cũng không ít khoảng chừng ngàn người những người này đều tạm thời nghỉ ngơi ở tầng thứ năm ý định nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tiếp tục lên tháp leo lên đến tầng thứ chín tôi không được nữa giang cung tuấn ngồi nghỉ ngơi ở tầng thứ năm từ bỏ nói với đạo tình tôi không chịu nổi áp lực tôi phải rời đi đừng chứ đạo tình kịp thời nói anh giang anh còn chưa thi triển lịch thiên đạp cũng chưa sử dụng sức mạnh của long cốt anh mà thi triển lịch thiên đạp và sử dụng sức mạnh của long cốt thì ít nhất anh cũng có thể lên tới tầng thứ bảy không cần thiết đâu giang cung tuấn không định đi lên không cần thiết vì nhìn thấy một người phụ nữ mà phải hao tâm t u n sức không đáng giá cho dù lạc băng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi nữa thì cũng không cần thiết phải phí sức như vậy giang cung tuấn không muốn nữa thì đạo tình cũng không có cách nào giờ phút này ở tầng thứ chín lạc băng ngồi bên chỗ gần cửa sổ một cô hầu gái xinh đẹp đang báo cáo cô chủ cụ đạo đưa người đến đã tới tầng thứ năm nhưng hình như anh ta không muốn đi lên h a lạc băng khẽ n h ư mày hỏi bây giờ người leo lên tầng thứ mấy là cao nhất đã có mấy chục người leo lên tầng thứ tám bây giờ đang đến tầng thứ chín lạc băng hơi suy nghĩ nói đuổi họ đi giang cung tuấn ngồi a trên ghế ở bên cạnh thấy cảnh này cũng khẽ nhữ mày năng lượng của đạo tình này quá lớn ngay cả người của lạc tộc thấy cũng mặt đầy tôn kính cô hầu gái xinh đẹp nói cô chủ nhà tôi dặn dò bảo tôi mời cụ đạo và vị công tử đi tầng thứ chín bốn phía hội tụ không ít sinh linh nghe vậy những sinh linh đã bỏ cuộc nói tại sao chứ đúng vậy đó dựa vào cái gì chứ đạo tình xoay người nhìn những sinh linh không vui này thế nào có ý kiến những sinh linh này nhìn đạo tình thì đột nhiên không còn nóng này nữa một sinh linh nhỏ giọng thì thầm kiêu ngạo cái gì chứ không phải là có t h ể lợi hại đấy à có cái gì mà ra mai đạo tình không để ý những người xung quanh mà đi tới chô giang Cung Tuấn cười nói thấy chưa người đẹp lạc băng đã chú ý tới anh thật đáng tiếc mà thiếu chút nữa đã nhìn thấy lạc băng rồi đều do tên đạo tỉnh béo này xì nói nhỏ thôi anh muốn chết cả trên danh nghĩa anh ta là người đứng đầu m à rời đấy lúc mọi người đang nghị luận ở mỹ ở dây cách đó không xa có một người đàn ông đi tới người đàn ông mặc áo khoác rộng lớn dáng dấp không tính là đẹp trai nhưng cũng không xấu xí thuộc về dạng người bình thường anh ta ngậm cây cỏ nhỏ trong miệng vẻ mặt cà lơ cà phất anh ta xuất hiện ở bên ngoài tháp ngầm đầu một cái đã xuất hiện ở tầng thứ chín ngay sau đó cơ thể nhảy lên giữa không trung mà tiến thẳng đến tầng thứ chín vào từ cửa sổ lúc anh ta tiến vào thì giang cung tuấn và đạo tình cũng vừa vặn đến tầng thứ chín lạc băng thấy đạo tình thì lập tức đứng lên lúc cô đang định nên đón thì có người bay vào từ cửa sổ cô hơi sững sờ xoay người nhìn người đàn ông đã tiến vào tầng thứ chín người đàn ông mặc áo khoác màu trắng hơi lớn hơn một cỡ nên có vẻ hơi không vừa người anh là khuôn mặt xinh đẹp của lạc b a n g r u lên người đàn ông mặc áo khoác màu trắng ngẩm cây cỏ nhỏ trong miệng n é t môi lên rồi n ở nụ cười xin chào cô lạc tôi tên quỷ hạo vừa nói thì anh ta đi tới đưa tay phải ra bắt tay lạc b a n g lạc b a n g bình tĩnh cô không quan tâm quỷ hạo mà xoay người nhìn đạo tỉnh và giang c u n g tuấn trên mặt lộ ra nụ cười cụ đạo thật sự là khách quý mà sao anh lại hạ phàm sắc mặt đạo tình rất khó coi nói thế nào tôi rất g i không không không lạc băng trợt đổi lời nói à sắc mặt đạo tình mới dễ nhìn đi không ít anh ta kéo giang cung tuấn qua cười nói đây là đại ca của tôi giang cung tuấn đại ca lạc băng hơi s ư ớ n g sở đại ca của đạo tình đây là người nào chẳng lẽ cũng là học trò của vị kia sao giờ phút này quỷ hạo đã ngồi xuống anh ta cầm lên rồi gặm linh quả trên bàn anh ta vừa ăn linh quả vừa nói giang cung tuấn à tôi cũng biết đến từ địa cầu cũng là người của địa cầu nghe nói lấy được tạo hóa thứ nhất và tạo hóa thứ hai ở địa cầu còn đánh bại cả thiên tài ma lặc của tộc đại minh ở ma giới nghe vậy giang cung tuấn không khỏi nhìn quỷ hạo anh mới đến ma giới sao lại có nhiều người ở ma giới biết anh như vậy ngay cả đạo tình cũng nhìn quỷ hạo nhiều hơn anh ta đi tới ngồi đối diện với người nọ cười người anh em không đơn giản đó ngay cả lai lịch của anh giang cũng biết tôi cảm nhận được một luồng yêu khí rất mạnh bên trong cơ thể anh anh đến từ yêu giới hạ hạ quỷ hạo cười to một tiếng nói không hổ là đạo tình liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch của tôi tại hạ là quỷ hạo của yêu giới ánh mắt lạc băng quét tới quét lui nhìn ba người giang cung tuấn đến từ địa cầu thiên tài của nhân Quỷ yêu hạo đến từ yêu giới. cho ó t ể từ yêu giới tới chỗ này nhất rất yêu này giới cường giả chỗ c định mạnh, h là dù không phải thì sau là ư cường n anh cũng tình g giả ta có cấp. siêu Đạo l người đứng đầu ma giới. Hôm nay thế nào lại có nhiều sinh linh có lai lịch cực lớn đến chỗ này như vậy? Vậy băng mang theo sự nghi ngờ. 1245, nghĩa, giới. Trước lại lai đầu ma Hôm mặt thế lịch chỗ theo cho vậy? kết là lạc có có cực sự Vẻ dù quỷ hạo đến từ yêu giới hay là đạo tình của ma tộc hay là giang cung tuấn tới từ nhân tộc ở đại cầu thì đều không phải là người mà lạc băng có thể g ắ é t tội tuy cô là con gái thiên tiêu rất k i ê u ngạo nhưng đối mặt với ba người này thì cô đều không có cách nào kiêu ngạo mà thay vào đó là n h i ệ tình t chào hỏi ba người trước sau ngồi xuống lạc băng thì đứng ở bên cạnh giang c u n g tuấn cũng nhìn quỷ hạo anh không biết vì sao quỷ hạo sẽ biết lai lịch của anh anh cũng chưa nói với người khác quỷ hạo nhìn giang c u n g tuấn cờ ư i n h ạ t nói anh đ ừ n g nhìn tôi như vậy sự tích của anh đã truyền khắp vũ trụ chỉ cần là có chút thực lực thì đều biết sự tồn tại của anh phải không giang c u n g tuấn hơi sửng sốt anh không nghĩ tới mình đã truyền khắp vũ trụ đúng vậy quỷ hạo nói bây giờ toàn vũ trụ đều chú ý địa cầu c ũ n giang đang chờ phong địa cầu và đường không mở ra phong lớn tình không nhỉ. n g chờ cầu Chợt chợt, ờ và ư mở một người lấy được h i l ầ tạo hóa, n ư ờ i sở s hữu ứ công mạnh của luyến của bá v t ậ và n ũ hành không bản nguyên, muốn không dẫn tuấn ớ i Giang sự chú ý cũng c khó ý rất đó. n g t u bất đắc dĩ s ở lỗ mũi tin tức chuyển khắp toàn vũ trụ đúng là quá nhanh quỷ hạo cũng nói mục đích cười nói tôi tới ma giới cũng chính là muốn kết bạn với anh anh là người có vận khí lớn thiên đạo cũng đứng về phía anh giúp anh lớn mạnh kết bạn với anh cũng sẽ dính một ít vật khí thiên đạo sẽ giúp tôi sao giang công tuấn không cho là đ ú nói nếu thiên đạo giúp tôi thì trong cơ thể tôi cũng sẽ không có phong ấn thiên đạo lúc tôi đang đột phá cũng sẽ không xuất hiện thiên đạo hóa thân quỷ hạo cười một tiếng nói đây là mặt khác cho dù là như vậy cũng sẽ không ảnh được đến việc anh nhận được vật khí ba vị ăn gì không lạc băng luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nhân cơ hội này cố hỏi lúc này giang cung tuấn mới nhìn lạc băng ngũ quan tinh xảo da thịt t r ắ n g nõn đôi mắt có linh khí cho dù biểu hiện hiện tại của cô rất hèn m ọ n thì trên người cô vẫn mang khí chất cao quý không dính bụi trần đúng là một người đẹp tuyệt thế hiếm có chỉ là tương lai cô sẽ trở thành sinh linh đầu tiên trở thành đại đế nhưng giang cung tuấn không nhìn ra lạc băng trừ cái hơi đẹp ở bên ngoài ra thì có chỗ nào đặc biệt tuy ý đạo tình phát tay lúc đầu anh ta tới là muốn nhìn thấy lạc băng nhưng bây giờ anh ta không có hứng thú với lạc băng mà chỉ nhìn chăm chấm quỷ hạo anh ta muốn nhìn thấu quỷ hạo quỷ hạo giống như là biết tâm trạng của đạo tình cười tiếng nói thật ra thì lai lịch của tôi rất bình thường kém xa so với hai vị trái lại là anh đạo rất thần đó tu vi không cao nhưng lại đứng đầu mà giới hả nghe nói như vậy giang cung tuấn n gây ngẩn mà nhìn đạo tình nói anh anh đ ứng đầu ma giới chuyện này mặt đạo tình đầy lung túng gãi đầu một cái nói chuyện này nói ra thì dài lắm anh ta rơi vào trong ký ức sau một lúc lâu mới lên tiếng chuyện này phải nói từ nhiều năm trước thời đại thượng cổ cường giả như mây ở ma giới nhưng bởi vì có cường giả nào đó dòm ngó đến thiên cơ mà nhìn ra số mệnh của đại cầu biết được một số chuyện trong tương lai cho nên thuận theo thiên mệnh mà phát động chiến đấu tấn công địa cầu chiến này lần này có không ít đại đế chết trận đại đế của ma tộc đã chết bảy bảy tám tám người cho dù có sống sót cũng đều lần lượt bế quan trong trận chiến tấn công ở địa cầu ngay cả người đứng đầu ma giới cũng chính là tộc trưởng của tộc thiên minh cũng đều bỏ mình n g h e đến đây giang cung tuấn không khỏi buồn bực thắc mắc hỏi nếu hiểu rõ thiên cơ biết sẽ chết sao phải muốn tấn công địa cầu chứ quỷ hạo chen vào nói bởi vì đây là số mệnh là lựa chọn của thiên đạo cho dù không tấn công địa cầu thì những cường giả cấp bậc đại đế này cũng không có cách nào tránh được sự trừng phạt của số mệnh mà cũng sẽ chết đi hiện tại thời gian chưa tới một khi thời gian đến thì những đại đế đã sơm chết đi này có lẽ sẽ sống lại đúng vậy đạo tình gật đầu chính là như vậy thuận theo thiên mệnh có khả năng sống sót nếu không thì sẽ thật sự bị rết sạch anh ta trở về chủ đề chính không ít cường g i ả cấp bậc đại đế chết dẫn đến việc ma giới mất đi chủ nhân sau đại chiến ma giới cũng bắt đầu lấy sức nghỉ ngơi một khoảng thời gian qua đi các tộc bàn bạc lựa chọn người đứng đầu ma giới mới mà thầy của tôi bản thân chính là một vị đại đế trong trận chiến ở thời đại thượng cổ ấy thầy của tôi đã lợi dụng bảo vật vô thượng tránh được một kiếp này mà may mắn còn sống sót lúc tranh đoạt vị trí đứng đầu ma giới thì thầy của tôi xưng hùng xưng bá trở thành người đứng đầu ma giới cho đến khi tôi xuất hiện thì thầy của tôi đã tuyên bố tam giới truyền lại vị ti đứng đầu ma giới cho tôi anh ta nhìn giang cung tuấn nói lại chuyện chính là như vậy đó mặc dù tôi là người đứng đầu ma giới nhưng không có thực quyền gì cả nếu không có thầy tôi trong tam giới ai sẽ quan tâm đến tôi chứ quỷ hạo cười nói cho dù là như vậy thì cũng rất tốt ít nhất là trong ma giới không ai dám làm gì anh đúng vậy mặt đạo tình đầy đáp ý nói thăng ngãi nhà anh biết nói chuyện tôi thích giang cung tuấn không có hứng thú với những thứ này anh vẫn hứng thú với cuộc chiến của thời đại thượng cổ hơn không khỏi hỏi ma tộc tấn công địa cầu chỉ là vì thuận theo thiên mệnh sao còn nữa số mệnh mà mấy người nói rốt cuộc là cái gì đạo tinh khoát tay nói ai mà biết chứ cảnh giới của chúng tôi quá thấp không bước vào đại đế vốn di không có cách nào hiểu những thứ này đúng vậy quỷ hạo gật đầu nói những thứ này đối với chúng tôi mà nói đó là quá xa với thôi đi không nói những thứ này nữa lạc băng nhanh đi chuẩn bị rượu ngon hôm nay tôi muốn cùng hai vị đại ca uống một phen Vâng lạc băng cười nói sau đó xoay người đi chuẩn bị rượu trong nháy mắt xoay người khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự bất mãn trong lòng t h ầ m n ũ làm cái gì mà coi tôi như người hầu sai bảo chứ rất nhanh lạc băng đã đem rượu ngon thức ăn ngon lên cô đảm nhiệm nhân vật cô hầu gái rót rượu cho ba người hai vị đại ca chúng ta kết nghĩa thế nào sau khi uống một chút rượu quỷ hạo mở miệng nói kết nghĩa tôi với hai anh mới gặp m à như đã quen từ đâu không bằng kết nghĩa huynh đệ từ nay về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thế nào ngay vậy đạo tình nhìn quý hạo rồi nhìn lại giang công tuấn tôi không có ý kiến anh giang anh thấy sao kết nghĩa giang cung tuấn cũng ngây người anh nhìn đạo tình và quỷ hạo mà rơi vào trong suy nghĩ mặc dù hai người này không phải là nhân tộc nhưng đều có lai lịch cực lớn bây giờ đạo tình là người đứng đầu ma giới thầy của anh ta là một đại đế hơn nữa còn tồn tại với tư cách là cường giả ở thời đại thượng cổ quỷ hạo là sinh linh yêu giới anh ta có thể đi từ yêu giới tới ma giới thì chắc c h ắ n không đơn giản đi theo kết nghĩa với hai người này anh chỉ có chỗ tốt chứ không có chuyện xấu hơi suy nghĩ anh nói hai người cũng biết tôi là nhân tộc đến từ địa cầu thời đại này là thời đại lớn rực rỡ nhưng chuyện này chỉ dành cho vạn tộc thôi còn thời đại này là ngày tận thế của nhân tộc tương lai tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức quỷ hạo đứng lên tùy ý nói sợ cái gì chứ có kiếp nạn gì thì ba huynh đệ chúng ta cùng nhau vượt qua Trước trở Lạc 1246, Ma Lạc trở về. được không thành vấn đề đạo tình nói anh ta cũng không hề có ý kiến giang cung tuấn tiếp tục nói tôi lấy được vô số tạo hóa dính vào không ít nhân quả tôi từng nghe một đại năng giả nói qua ai đến gần tôi thì sẽ chia sẻ nhân quả của tôi việc này là một thai họa đối với hai người quỷ hạo cười nói nói như vậy thì anh là người có vận khí lớn người đến gần anh cũng sẽ dính được vận khí từ đó về sau vận khí này sẽ trở thành rất tốt vận khí đối với một người tu sĩ mà nói là rất quan trọng không có gì phải lo lắng còn nhân quả thì đạo tình cũng không hề để trong lòng được giang cung tuấn nói nếu hai người đã không có ý kiến có thể có ý kiến gì chứ ai thế nào lạc băng ở bên cạnh cũng không nhịn được nói tôi thì cũng muốn kết nghĩa đạo tình nhìn cô nói cô là phụ nữ thì tham gia làm cái gì không cần kết nghĩa trực tiếp gả cho anh giang là được anh giang tài năng vô hạ vận may vô số tương lai chắc chắn là người đứng đầu nhân giới anh ta lạc băng nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn lập tức nói đừng nói b ậ y tôi đã có vợ rồi đạo tỉnh cười hí h í nói có vợ thì thế nào có vợ không thể t á i ra ả bên người cường giả đều là người đẹp như mây giang cung tuấn lười nói sàm với đạo tỉnh quỷ hạo cũng nói cô lạc cô cũng không cần tham gia náo nhiệt đâu cất ai hiếm lạ gì chứ mặt lạc băng đầy bất mãn sau đó ba người chuẩn bị một phen cùng lúc quỳ xuống đất ai là đại ca giang cung tuấn nhìn đạo tỉnh và quỷ hạo bên cạnh đạo tình nói đương nhiên là anh quỷ hạo cũng nói đúng vậy anh là đại ca đạo tình là nhị ca em là tiểu đệ đạo tình c ư ờ i hẹn nói đúng vậy đúng là như vậy giang cung tuấn cũng không nói gì đạo tình tiếp tục nói trời ở trên cao hoàn g thổ làm chứng tôi đạo tình hôm nay kết làm huynh đệ với giang cung tuấn và quỷ hạo thứ này về sau có phước cùng hưởng có họa cùng chia quỷ hạo cũng nói theo tôi quỷ hạo hôm nay kết làm huynh đệ với giang cung tuấn và đạo tình tuy k h ô n g sinh c ù n g ngày cùng tuấn h nhưng á n cùng năm, n g g y ngày ệ n cùng cùng tháng cùng năm. Giang Cung chết t u nói tôi g i a n g c u n g tuấn hôm nay kết làm huynh đệ với đạo tình và quỷ hạo từ này về sau cùng nhau vượt qua khó khăn ba người cùng tuyên bố lời thề vào lúc này giang c u n g tuấn cảm nhận được anh đạo tình và quỷ hạo có một sự kết nối còn sự kết nối này là cái gì thì anh cũng không nói lên được ba người cùng lúc đứng lên đạo tình cười nói anh giang anh có phải cảm nhận được sự kết nối giữa ba chúng ta không giang c u n g tuấn gật đầu đạo tình giải thích chúng ta đều là tu sĩ hiện tại đã lập lời thề nên thiên đạo đã kết nối chúng ta lại với nhau từ nay về sau đã trở thành huynh đệ thật sự một khi ai vi phạm lời thề huynh đệ sẽ bị thiên đạo trừng phạt giang cung tuấn hơi kinh ngạc anh không nghĩ tới lời thế sẽ nghiêm trọng như vậy đại ca nhị ca không nói những chuyện này nữa nào uống rượu được uống hôm nay không say không về ba người tụ trung một chỗ bắt đầu uống rượu và ăn thịt còn lạc băng thì đảm nhiệm nhân vật cô hầu gái cô cũng đang nhìn ba người trong lòng đang tính toán đạo tình là một đạo sĩ không phải là loại hình lý tưởng trong lòng cô còn quỷ hạo thì c ả lơ c ả phất cô cũng không thích trong ba người cũng chỉ có giang cung tuấn nhìn qua là bình thường chút cô đang suy nghĩ giang cung tuấn có muốn tham gia cuộc tỷ võ cầu hôn của cô hay không nếu có tham gia thì cô có muốn mở nước hay không ba người kết nghĩa uống rượu ở lạc tháp tộc địa minh vô số cường giả đứng bên ngoài đại đi những cường giả này đều đạt tới cảnh giới thần đạo thậm chí còn có một người là đại đế đây là đại đế của tộc địa minh đại đế đứng ế đ ở phía đầu tiên còn những người khác thì đứng ở phía sau những cường giả này đều đang nhìn về phía đằng xa ngay sau đó trong hư không phía trước xuất hiện vết nứt một người đàn ông đi từ trong vết nứt ra cậu ta mặc trường bao màu đen dáng vẻ anh tuấn khí độ hơn người tham kiến thiếu chú cậu ta vừa xuất hiện thì âm thanh đồng đều vang r ộ i tới cậu ta không ai khác chính là ma lạc đại đế của tộc địa minh đi tới ông ta là một người đàn ông trung niên người mặc trường bào trắng khuôn mặt nở nụ hiếu chủ cũng nên trở về e nhìn người này này rồi lại nhìn những một số cường giả phía sau của tộc địa minh khe gật đầu thiếu chủ lần này mời cậu trở lại là muốn cậu lập gia đình với một người phụ nữ ma lạc thản nhiên hỏi là ai cô ấy là lạc băng của p h à m giới là sinh linh của lạc tộc dáng dấp đẹp như hoa hơn nữa còn là một thiên tài rất mạnh tuổi còn trẻ mà đã sắp bước vào t i ê n cảnh dù là về nhan sắc hay là trí tuệ đều xứng với cậu ma lạc khế cao mày ba của cậu ta đã từng là tộc trưởng của tộc địa minh nhưng ba cậu ta đã chết trận bây giờ tộc địa minh nằm trong tay người đàn ông trung niên này ông ta là một đại đế tên là tây thiên bây giờ toàn bộ tộc địa minh đều dưới sự khống chế của tây thiên nhưng tộc địa minh chính là chủng tộc mạnh nhất ma giới cho dù là tộc thiên minh cũng kém hơn Tộc trưởng tộc đại đế tây thiên của tộc địa minh nói mặc dù tộc ta và lạc tộc đã đạt được hiệp nghị nhưng hình như lạc băng không muốn gả mà làm chuyện tỷ võ cầu hôn gì đó ai có thể đánh bại cô ấy thì cô ấy gả cho người đó ma lạc hỏi tỷ võ cầu hôn còn bao lâu tây thiên nói còn thời gian một tháng vâng ma lạc gật đầu nói nếu như vậy thì tôi đi bế quan một thời gian hoàn toàn kích hoạt huyết mạnh trong cơ thể tôi nói xong cậu ta xoay người rời đi c ù n g t i ê n thiếu chủ sau lưng chuyển tới âm thanh đồng đều vang r ộ i ma lạc rời đi nụ cười trên mặt tây thiên cũng cứng lại trong lòng lạnh lùng nói t h ừ nếu không phải ba cậu còn để lại không ít thân tín thì cậu cho là tôi sẽ thừa nhận cậu hạ cùng lúc đó thánh địa của tộc thiên minh một nơi q u ỷ dị một cô gái ngồi xếp bằng cả người cô ta buộc phát ra ma khí cực kỳ lớn mạnh mà trong không gian bốn phía cũng có vô số ma khí tiến vào cơ thể cô ta cô ta là giang vô song còn có không ít người đứng ở cách đó không xa thể chất tối cao của vô song sắp hoàn thành trọng tổ rồi vô song hoàn thành trọng tổ ma thể thì cô ấy đúng là thiên tài đứng đầu của thời đại này trong thời gian ngắt nhất cô ấy sẽ lớn mạnh và xưng đế đây chắc chẩn là một tin tốt với tộc ta đúng vậy gần đây tộc địa minh không ngừng tiến hành chén ép tộc ta bây giờ tộc ta chỉ có thể nhắc nhịp lúc mấy tôn cường giả đang trao đổi thì trong cơ thể giang vô song trận buộc phát ra ma khí ngập trời sông lên tận trời hình thành một đám mây đen uỷ dị một cường giả ở đằng xa kinh ngạc hô lên ma thể đại thành t r ă m bốn mươi b ả lửa vô hình rất nhiều năm trước giang vô song đi từ sông đến núi bất chu tìm giang cung tuấn nhưng bị mạch doanh chặn lại ở trên đường mạch doanh đưa cô ta đến ma giới tộc thiên minh chỗ mạch doanh ở đã nhìn thấu năng lực của cô ta nên đã đặt ở thánh địa cho cô ta trọng tổ ma thân những năm gần đây cơ thể giang vô song đều bị ma khí xâm nhập hơn nữa tộc trưởng tộc thiên minh còn lấy ra vô số bảo vật giúp giang vô song trọng tổ ma thân bây giờ thân xác của giang vô song đã hoàn toàn thay đổi không còn là cơ thể p h ả m thế nữa mà thay vào đó là ma thể vô song tộc trưởng tộc thiên minh ba mạch doanh thấy trong cơ thể giang vô song biến hóa ra ma khí thì khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nói không đồn công thầy lãng phí nhiều thiên tài địa b ả o như vậy hôm nay giang vô song ma thể đại thành từ này về sau sẽ một bước lên trời giang vô song thu lại khí tức đi tới nhìn vọng xuyên tôn kính gọi một tiếng thầy ừ vọng xuyên khẽ gật đầu nói vô song rất tốt bây giờ ma thể của con đã đại thành từ nay về sau một bước lên trời lúc trước phàm giới xuất hiện một đạo kiếm khí vô địch lúc đầu thầy muốn giành lấy cho con để con luyện hóa thành pháp tướng của mình một đường đi lên kiếm đạo chỉ là có hơi đáng tiếc bị cường giả khác cướp lấy nhưng mà con cũng không cần nản trí t h ầ y đã giúp con xem qua pháp tướng khác một khi con đạt tới pháp cánh thì pháp tướng cũng không đơn giản cảm ơn thầy mặt giang vô song đây biết ơn vọng xuyên nói hôm là ngày thịnh thế của vật tộc ngày tận thế của dân tộc con thân là nhân tộc nên trong cơ thể có phong ấn thiên đạo xuống phá vỡ phong ấn rất khó nhưng con là ma thể vô địch cái thế phong ấn thiên đạo đối với con mà nói thì không tính là cái gì thầy đưa con rời khỏi ma giới tới vũ trụ trong mang mang giúp con tìm pháp tướng của con nghe vậy giang vô s o n g hỏi rốt cuộc pháp tướng thấy giúp con tìm là gì vọng xuyên nói l ử a vô hình mặt giang vô s o n g đầy khó hiểu cô ta chưa từng nghe qua l ử a vô hình cũng không biết l ử a vô hình rốt cuộc là cái gì vọng xuyên giải thích l ử a vô hình là một loại năng lượng thần kỳ trong vũ trụ loại năng lượng này tồn tại trong ngân hà siêu cấp chỉ cần một chút lựa vô hình thôi cũng đủ tiêu diệt một ngân hà theo hiểu biết của con ngân hà chắc là rất lớn nhưng chỉ cần con tu luyện pháp tướng l ử a vô hình tới trình độ cao nhất thì chỉ cần pháp tướng cũng có thể diệt hết toàn bộ hệ ngân hà p h ụ ngay vậy giang vô song hít sâu một hơi pháp tướng cũng có thể tiêu diệt hết hệ ngân hà quá kinh khủng bị vọng xuyên không ở lại nhiều mà tiện tay huy động trong lòng bàn tay biến ra năng lượng lớn mạnh l ù n g năng lượng này bao quanh giang vô s o n g rồi đưa cô ta biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó rời đi ma giới đến trong vũ trụ mang mang bắt đầu tìm lựa vô hình mà lúc này giang cung tấn và hai huynh đệ kết nghĩa uống rượu ở lạc tháp rượu này không phải rượu thường cho dù anh có là tu sĩ cũng uống say lúc anh tỉnh dậy đã là ba ngày sau giang cung tuấn tỉnh lại cảm thấy đầu minh hơi đau anh xoay mình bỏ đậy khe xoa h u y ệ t thái dương của mình sau đó nhìn một phía anh ngồi ở trên giường của một căn phòng bố trí rất tấm áp trong phòng còn có sự thơm át mình đây là ở đâu mặt giang cung tuấn đầy nghỉ ngờ anh giang anh tỉnh rồi cửa phòng đ ẩ y ra đạo tình đi vào sau lưng đạo t ì n h còn có quý hạo hai người đi vào q u y hạo cũng nói đại ca anh đã ngủ ba ngày rồi rượu này thật mạnh giang cung tuấn nhẹ xoa huyện thái dương anh đã rất nhiều năm không uống say như vậy đạo t i n h nói chúng ta đang ở núi lạc thần đây là lạc tộc ba ngày trước ba huynh đệ chúng ta uống say là lạc b a n g đưa chúng ta đến lạc tộc ừ giang cung tuấn gật đầu xoay mình xuống giường đi ra khỏi phòng anh đi tới trước cửa phòng bây giờ chính là buổi sáng ánh mặt trời chiếu sáng trên người khiến cả người ấm áp thoải mái không nói thành e l quỷ h ạ o nói cách ngày quả bồ đề chính c ó lẽ còn thời gian một tháng mà thời gian lạc b a n g tiếp tục cuộc tỷ võ cầu hôn cũng còn một tháng anh giang thời gian không còn nhiều anh phải cố gắng đó nếu không thì không có cách nào bộc lộ tài năng trong cuộc thi tỷ võ cầu h ô n đâu cũng không thể cưới được lạp băng giang cung tuấn thản nhiên nói gì với cô ấy anh không có nói dối anh thật sự không có hứng thú gì với lạp băng cho dù dáng dấp l ạ c băng xinh đẹp như hoa nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì anh cũng không có hứng thú cách đó không xa l ạ c băng đi tới hôm nay cô mặc quần áo màu trắng da thịt t r ắ n g nốn đắng người thức tha vừa xinh đẹp lại vừa cao quý cô vừa đi tới đã nghe được lời của giang cung tuấn khuôn mặt tươi cười cũng không khỏi lộ ra vẻ tức giận cô là ai chứ cô là l ạ băng người được gọi là đẹp nhất p h ả m giới không biết có bao nhiêu người đến cửa cầu hôn tôi không có hứng thú n h ư n g tên nhãi giang cung tuấn này lại không hề có ý gì với cô cô tức giận đi tới nhìn giang cung tuấn bất mãn nói đừng ra vẻ anh đừng coi thường tôi tôi còn đang còn thường anh đây này chỉ bằng anh còn không xứng với bốn tiểu thị với tính tình của cô giang cung tuấn không coi cô ra gì thì cô cũng không cho giang cung tuấn s á t mặt tốt đến từ địa cầu lớn m ạ nhân n h tộc đã từng huy hoàng sao nhưng đó đã là quá khứ rồi bây giờ nhân tộc đã là chủng tộc cấp thấp nhất trong vũ trụ chỉ bằng chỗ này anh đã không xứng với bồn tiểu thư mặc dù lời của lạc băng có hơi đắc tội với người khác nhưng cô nói không hề sai nhân tộc đúng là đã từng đứng đầu vạn tộc nhưng dựa theo kiếp nạn của loài người xuất hiện thì nhân tộc hiện tại đã không còn là đứng đầu vạn tộc mà là chủng tộc cấp bậc thấp nhất trong vũ trụ giang cung tuấn không phản bác anh nhìn lạc băng rồi cũng không nói gì nhiều mà trí vương người mặt đầy lười biếng nói ngủ mấy ngày eo nhức lưng mỏi nhị đệ tam đệ chúng ta đi ra ngoài đi vòng quanh một chút đến ma giới đã nhiều năm như vậy rồi còn chưa đi xong hết đâu vâng đạo tình cười hè quỷ hạo tức giận nhìn lạc băng sau đó cười h ỉ h ỉ rời đi với giang c u n g tuấn và đạo tình ba người rời đi khiến lạc b a n g tức giận đến dầm chân biểu hiện của giang c u n g tuấn càng bình tĩnh thì lựa giận trong lòng cô càng lớn cô là người đẹp còn là thiên tài cho dù đi đến đâu cũng đều là cũng thu hút n g u ô n ánh nhìn cũng được người khác tôn kính cô thích ánh mắt của người khác thường thức mình cô mê luyến vẻ mặt người khác ngây n g ố c khi nhìn mình nhưng giang c u n g tuấn ngay cả mắt cũng không thèm nhìn thẳng cô một cái làm sao cô không tức giận được chứ lạc thành ba huynh đệ đi trên đường phố rộng rãi giang công tuấn nhìn đường phố náo nhiệt nhìn những muôn hình vệ sinh linh trên đường phố anh cảm thấy hoảng hốt đại ca đạo tình đ ô n g nhiên nói đại ca cảnh giới hiện tại của anh quá thấp chuyện này không thể được đâu chúng a phải nghĩ cách sớm cải sức mạnh của mình sớm hơn giang c u n g tuấn bất đắc dĩ nói tôi cũng muốn mà nhưng tu luyện cần phải đi từng bước một cần phải theo tiến độ không thể vội vàng được giang c u n g tuấn cũng muốn trực tiếp ăn quá bổ đề để một bước thành tiên nhưng tố quỳnh không tán thành tố quỳnh nói tu visa tăng đáng kể như vậy thì sẽ hạn chế đường tu luyện về sau của anh sẽ khó mà leo lên đ ỉ n h phong trong tiên phủ vẫn có rất nhiều linh quả thần kỳ nhưng tố quỳnh cũng rất ít khi để cho giang cung tuấn uống chỉ là ở thời điểm mấu chốt uống một lần bởi vì muốn tụ luyện tới đỉnh phong thì cần phải t ừ n g bước t ừ n g bước chân đạp đất mà tới nếu như không có nhiều theo đuổi sức mạnh và không nghĩ đến leo lên đ ỉ n h phong thì làm sao có thể tăng lên sức mạnh chứ đúng rồi đạo t i n h nghĩ tới nói em nhớ có một nơi thần kỳ ở núi là thần nơi đây có tổ mạch thần kỳ có thể biến ra rất nhiều tổ khí mạnh thật sao mặt giang cung tuấn lộ vẻ vui mừng tổ mạch anh biết tổ khí anh cũng biết anh biết một khi phong ấn địa cầu hoàn toàn mở ra thì địa cầu sẽ xuất hiện rất nhiều t ố khí cái này sẽ tạo thành thời đại hưng thịnh và rực rỡ đương nhiên đạo tinh nói chỉ là nơi này là phàm giới tổ mạch ở phàm giới rất hiếm hoi chỉ có mấy cái ở trong tay gia tộc lớn nếu là ở t h ầ n giới thì sẽ có muốn đi vào tu luyện trong tổ mạch của lạc tộc thì có hơi khó khăn cho dù là em thì chỉ sợ cũng không có cách nào ra lệnh cho lạc tộc q u ỷ hạo nói nếu không thể quang minh chính đại đi thì cứ len lén đi thôi được đó đạo tinh cười gật đầu sau đó ba người bắt đầu vạch ra kế hoạch lập kế hoạch tiến vào chỗ ở tổ mạch của lạc tộc như thế nào tiếp theo đó đạo tinh bắt đầu dò la một số tin tức tổ mạch của lạc tộc sau ba ngày cuối cùng cũng biết rõ những chuyện này phía sau núi lạc thần chính là chỗ đất số lẻ của tổ mạch mà lạc tộc vì không để tổ khí truyền ra ngoài nên đã đặc biệt tìm người thiết kế t r ậ n pháp nên tất cả sinh linh ở lạc tộc không được cho phép thì không thể tiến vào thánh địa tổ mạch cũng không có cách nào đi tu luyện ở trong thánh địa tổ mạch sinh linh lạc tộc đều rất tuân thủ tộc quy rồi sau đó núi thánh đại gần như là không có phòng bị anh giang bây giờ có thể đi rồi sau khi đi thì để cho tố quỳnh bậy ra trận pháp thời gian thì có thể tu luyện một khoảng thời gian ở trong tổ mạch của lạc tộc thực lực chắc chắn sẽ tăng không ít đạo tình nói quý hạo cũng nói em đã hỏi qua sau núi này không có lính canh phòng bị nên đi rất dễ dàng mà cường giả lạc tộc ở nơi này cũng rất ít gần như là không có gì nguy hiểm tự anh đi là được tụi em cũng không đi với anh quỷ hạo vừa nói thì lấy ra một phần bản đồ đây là bản đồ phía sau núi của lạc tộc giang cung tuấn nhận bản đồ cười nhẹ nói cảm ơ n hai đệ giang cung tuấn tới ma giới chính là vì tăng lên thực lực mong sao sau này sẽ hóa giải được kiếp thứ ba của địa cầu bây giờ có cơ hội tăng lên thực lên làm sao anh có thể bỏ qua chứ anh cầm bản đồ rồi rời đi khỏi sân mà đi thẳng về phía sau núi dọc theo đường đi đều không gặp phải sinh linh lạc tộc rất nhanh đã tới sau núi chỉ là lúc đến gần phía sau núi nơi đây có trận pháp lớn mạnh bảo vệ nếu lấy thực lực của giang c u n g tuấn lúc này thì không có cách nào vượt qua trận pháp đạo tình và quỷ hạo cũng không nói sau núi có trận pháp mà giang c u n g tuấn nhìn trận pháp nhẹ dọc lầm bầm anh thử đi tới gân hơn nhưng vừa chạm tới trận pháp thì đã bị sức mạnh cường đại đánh bay ra ngoài Cơ trong tiên phủ truyền tới âm thanh của tố quỳnh trận pháp này không tính là cao cấp chỉ có thể nói là trận pháp thông thường một ngón tay của tôi cũng có thể phá nát hiện tại tôi đưa sức mạnh vào trên người cậu cậu trực tiếp vượt qua trận pháp là được theo âm thanh của tố quỳnh truyền đến giang c u n g tuấn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trong cơ thể mình anh không do dự mà đi thẳng tới lần này cơ thể của anh đi qua kết giới của trận pháp rất dễ dàng sau khi vượt qua kết giới của trận pháp thì tình cảnh trước mắt xảy ra sự biến hóa đến trời long đất lở phía trước là một nơi non xanh nước biếc xa xa có núi cao còn có thác nước dưới chân núi là một con sông bốn phía chính là cảnh biển hoa giữa biển hoa trồng trọt các loại hoa cỏ những đoá hoa muôn hình muôn vẻ thi nhau đua sắc giang công tuấn đi tới anh còn cảm nhận được linh khí trời đất của nơi này rất d ồ dào lỗ chân lông cả người anh không khỏi d á g hắn ra hít vào tổ khí lớn mạnh của những thứ này cả người thoải mái không nói thành lời thật là tổ khí mạnh giang cung tuấn không khỏi kinh hô lên ngoại trừ trong tiên phủ anh chưa từng thấy qua khí tức lớn mạnh như vậy tu luyện ở chỗ này chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp đôi với nửa sự nỗ lực anh nhịp bước về trước đi không bao lâu anh đã ngớ ra ở dòng sông phía trước một cô gái đang ngồi xếp bằng ngồi ở giữa con sông cô không mặc quần áo cơ thể hoàn hảo không tì vết hiện ra trước mắt giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn thấy cảnh này thì hơi sững sờ cô gái đang tu luyện ở giữa con sông là lạc b a n g nơi này là thánh địa lạc tộc sinh linh lạc tộc không có cách nào tiến vào những năm gần cô luôn bế quan ở chỗ này nước ở giữa dòng sông không phải là nước thật mà là tổ khí biến ra cô đang nghiêm túc tu luyện thì đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái gì đó cô t r ợ t ngẩng đầu nhìn lại thì thấy được một người đàn ông đứng ở bên hồ đang nhìn chạm chắn mình câu nơ ra gần mấy giây sau này tiếng thét chói thai vang lên cơ t h ế lạc b a n g t r ợ t l ó ạ i lên xuất hiện ở trên bờ đồng thời lấy quần áo mặc vào người đáng ghét khuôn mặt xinh đẹp của lạc băng gừng đỏ cô mắng to một tiếng sau đó cơ thể chợt lóe lên phát động tấn công với giang cung tuấn cô đang sắp tiến vào tiên cảnh nếu mà dùng hết sức ra tay thì lực đạo rất mạnh giang cung tuấn kịp phản ứng nhưng đã mớn u lạc băng xuất hiện trước người tay ngọc nhỏ bé vỗ vào người anh muốn né tránh nhưng đã không còn kịp rồi ngực bị một t r ư ở n g cơ thể bị đánh bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất phun ra một ngụm màu tươi thân xác anh rất mạnh vì đã đạt tới pháp cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng anh không để ý nên đã bị lạc băng công kích cho dù thân xác anh rất mạnh thì cũng bị thương nghiêm trọng trong cơ thể có hàng ngàn cái lỗ huyết khí lát lội trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi nếu không phải anh có trọng tổ ma liên thì một trường này đủ để lấy mạng anh lạc băng ra tay thấy giang c u n g tuấn bị đánh bay mà nằm trên đất miệng ói ra máu nắm một lúc lâu không bỏ dậy thì cơn giận trong lòng cô cũng mất đi không ít đứng ở xa lẩm bẩm thiên tài đến từ địa cầu người lấy được tạo hóa kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai ở địa cầu không phải yếu như vậy chứ nói là như vậy nhưng cô vẫn lo lắng mình dùng sức quá mạnh mà đánh chết giang c u n g tuấn ký hiệu bản quyền ô đi tôi muốn nhìn thử tình huống của giang công tuấn nhưng mà giang c u n g tuấn đã bỏ dậy từ dưới đất anh ngồi dưới đất lỗ máu trên ngực đã tự động hồi phục anh xoa ngực nhìn lạc băng đi tới người lạc băng mặc một bộ quần áo màu trắng m ỏ n g manh quần áo có hơi trong suốt phong cảnh bên trong rất sống động mang theo sự cám dỗ vô tận đập thẳng vào dây thần kinh của giang c u n g tuấn còn nhìn nữa khuôn mặt lạc băng vừa đỏ lên vừa mang theo sự tức giận giơ tay lên muốn ra tay giang c u n g tuấn kịp thời phản ứng kêu lên còn tới nữa à nếu đánh một trưởng nữa thì tôi bị cô đánh chết thật đấy dưới tình huống không sử dụng bất kỳ bí thuật nào thì giang c u n g tuấn vốn di không phải là đối thủ anh khó khăn bỏ dậy từ dưới đất lạc băng giơ tay lên nhưng lại không xuất thủ chậm rãi để tay xuống nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn c h ấ n vấn sao anh lại tới thánh địa của tộc tôi giang c u n g tuấn nhìn cô mà không quan tâm nói con gái thì phải dịu dàng nếu không không ai thèm lấy đâu anh anh chưa nói dứt lời thì lạc băng đã nổi giận cơ thể bay bổng lên sau đó đá một cước vào người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giơ tay lên ngắn cản nhưng một cước này lực đạo quá lớn anh trực tiếp bị đá bay rồi lại ngã xuống đất cơ thể c h n g đất chuyên đến sự đau nhức anh cười toe toét vì đau cơ thể lạc băng chợt lóe lên xuất hiện trước người giang cung tuấn hai tay ôm ngực nhìn anh từ trên cao xuống giang cung tuấn lại bỏ dậy từ dưới đất lên anh phủi bụi trên người rồi nhìn lạc băng lạc băng chất vấn nơi này là trận pháp của tộc tôi sao anh có thể vượt qua trận pháp tôi tới chỗ này tu luyện giang cung tuấn cũng không che giấu hai lạc băng bật cười tới thánh địa của tộc tôi tu luyện chẳng lẽ anh không biết thánh địa của tộc tôi người ngoài không thể tùy tiện tiến vào hạ cho nên tôi âm thầm tới đó sao biết cô đến chỗ này còn không mặc gì nữa chứ tôi cũng không phải là cố ý muốn xem hơn nữa cũng chỉ là một cái s á t mà thôi không có gì đẹp mắt vừa nói anh vừa nhìn lập băng không thể không nói dáng người cô thật sự rất hoàn hảo trên người không có một chút thịt dư nào khuôn mặt xinh đẹp hai chân thon dài đúng là sự tồn tại hại nước hại dân mà bị nhìn như vậy khuôn mặt lạc băng đỏ lên cô không khỏi xoay người lúc này cô hơi căng thẳng mà hít sâu mấy hơi cưỡng ép thở bình thường lại rồi chỉ bên ngoài nói lập tức rời đi giang cung tuấn trực tiếp ngồi xuống đất nói tổ khí ở chỗ này rất hung hậu cũng rất thích hợp để tôi tu luyện bây giờ thực lực của tôi quá thấp tôi định bế quan một tháng ở chỗ này anh lạc b a n g bị tức không nghe nơi này là thánh địa lạc tộc bây giờ ở bên trong lạc tộc không ai có cách nào có thể tiến vào nơi này chỉ có cô mới có thể tu luyện ở chỗ này thế mà giang cung tuấn lại xem nơi này làm nhà của mình giang cung tuấn anh đừng tưởng rằng có đạo tình làm chỗ dựa cho mình thì tôi không thể làm gì anh cô hung dữ nói đạo tình làm chỗ dựa cho tôi giang cung tuấn bật cười hạ cô suy nghĩ nhiều rồi tôi cũng không cần ai làm chỗ dựa cả tôi không muốn ra tay với cô là bởi vì cô là phụ nữ đừng nghĩ thực lực của tôi thấp nếu tôi thật sự động tay thì cô chưa chắc là đối thủ của tôi đâu giang cung tuấn hoàn toàn không hề quan tâm đến đừng nói lạc băng sắp thành tiên cho dù có thành tiên nếu chiến thì anh cũng có thế đánh bại chỉ là anh không muốn động thủ với lạc băng mà thôi được lạc băng đột nhiên h ă m h e tới đi trái lại tôi muốn xem thử anh rốt cuộc có bản lĩnh gì vừa nói trên người bùng nổ khí tức cực mạnh mặt giang cung tuấn đầy chữ không biết làm thế nào anh tới đây là để tu luyện vế quan một thời quan mà thôi anh nói tốt cô lạc lạc nữ thần tôi chỉ là tới đây bế quan một tháng về phần của cô cũng chỉ có một tháng mà thôi cũng không có ảnh hưởng gì có cần phải bình khí gặp nhau không giang cung tuấn thỏa hiệp ai bảo chỗ này là địa bàn của lạc tộc chứ anh thỏa hiệp sắc mặt của lạc băng cũng dịu đi không ít tu luyện ở chỗ này cũng không phải là không thể nhưng tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh giang cung tuấn đưa tay ra dấu mời nói cô hỏi đi lạc băng quét nhìn từ trên xuống dưới giang cung tuấn bị một người đẹp tuyệt thế nhìn chấm chấm như thế giang cung tuấn cũng hơi không được tự nhiên không khỏi hơi giúp cơ thể về phía sau nhắc nhở tôi tôi đã có vợ rồi cắt mặt lạc băng đầy khinh bi nói đừng tự cho mình là đúng nghe vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt có vấn đề gì cô cứ hỏi đi lạc băng hỏi nghe nói anh lấy địa tạo hóa kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai của nhân loại ở địa cầu theo thứ tự là luyên bá vô tận và ngữ hành bản nguyên hai bảo vật này vốn là bảo vật ở thời cố đại không sinh linh nào biết nhưng bây giờ đã truyền khắp toàn vũ trụ anh có thể lấy ra cho tôi nhìn thử không cái đó ạ giang cười nhạt nói không thành vấn đề sau đó tâm động một cái một trăm l i tám khối l u y ê n bá vô tận xuất hiện lơ lửng ở xung quanh cơ thể anh mặt anh đầy tự hào nói đây chính là l u y ê n bá vô tận tương truyền là lúc thiên địa sơ khai lúc vũ trụ sinh ra xuất hiện bảo vật vô thượng mỗi một khối l u y ê n bá vô tận ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng lạc băng nhìn chằm chằm một trăm l i tám khối l u y ê n bá vô tận cô có thể cảm nhận được sự thần kỳ của l u y ê n bá vô tận cô không khỏi lẩm bẩm thật là một người có vận khí tốt ngay sau đó giang cung tuấn thu hồi lẩm bẩm thật là m ộ người có vận khí tốt ngay sau đó giang cung tuấn thu hồi lẩm bẩm t ậ t ẩn chứa sức mạnh n g ũ hành chỉ là bây giờ thực lực của giang cung tuấn rất thấp vốn dĩ là không thể phát huy lực lượng thật sự của ngũ hành bản nguyên bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào ngũ hành chân nguyên mà thúc đẩy ngũ hành lịch biến để cho thực lực của mình được tăng lên trong thời gian ngắn đây chính là ngũ hành bản nguyên giang cung tuấn giải thích ngũ hành bản nguyên chính là ở thời đại thượng cổ bảo vật mà thiên địa ngũ tô nắm giữ nhìn thấy ngũ hành bản nguyên cảm nhận được sức mạnh của ngũ hành lạc băng ghen tị dựa vào cái gì chứ dựa vào cái gì mà những điều tốt này đâu để cho người này lấy được trong lòng cô rất bất bình giang c u n g tuấn thu hồi ngũ hành bản nguyên nói bảo vật cũng cho cô xem rồi bây giờ tôi có thể tu luyện một tháng ở đây chứ được anh tu luyện đi lạc băng cũng không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi đây lúc này giang c u n g tuấn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu khai thông với tố quỳnh ở trong tiên phủ hỏi chị tố quỳnh chị có thể giúp tôi bố trí trận pháp thời gian ở chỗ này không trong tiên phủ truyền tới âm thanh của tố quỳnh không thành vấn đề tôi cũng đang nghiên cứu về những minh văn thời gian bố trí trận pháp thời gian hoàn toàn không thành vấn đề ngay sau đó một số minh văn thần bí xuất hiện từ trong tiên phủ ra những minh văn này biến ảo bốn phía giang cung tuấn hợp thành một trận pháp thần kỳ trong tiên phủ lại truyền tới âm thanh của tố quỳnh trận pháp thời gian đã bố trí xong cậu ở trong trận pháp với thời gian trong nhà là giống nhau ở bên ngoài là trôi qua một ngày còn thời gian trong trận pháp là ba tháng cảm ơn chị tố quỳnh mặt giang cung tuấn đầy biết ơn nói chị thật sự là đại ân nhân của tôi chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên đường đi nếu như không có chị thì thực lực của tôi sẽ không tăng nhanh như vậy được rồi đàn ông con trai viết chữ lên mặt làm gì chứ yên tâm tu luyện đi tôi sẽ chờ tu vi của cậu đạt tới đỉnh phong rồi đưa tôi bay đi tố quỳnh nói xong thì không nói chuyện nữa giang cung tuấn cũng không suy nghĩ nhiều những chuyện khác mà ngồi xếp bằng ở trên đất rồi thả lòng tầm tiến vào trạng thái tu của anh đã tăng lên tới nhập thánh giai đoạn thứ tám muốn bước vào nhập thánh giai đoạn thứ chín thì phải tu luyện thường xuyên cần mười mấy năm thậm chí có thể dài hơn cho dù đây là nơi tố khí đầy đủ anh muốn tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ chín cũng cần thời gian rất lâu nhưng anh cũng không nóng lòng anh biết nóng lòng không ăn nối đậu hủ nóng dọc đường đi anh đã tu luyện rất nhiều tâm pháp chỉ là thần kỳ nhất ở hiện tại chính là ngũ hành l g ư biến anh thúc giục tâm pháp ngũ hành l g ư biến ngũ hành chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt nhộn nhịp ngay sau đó lỗ chân lông toàn thân ở d ã n ra trong cơ thể xuất hiện hơi thở thần kỳ hơi thở ảnh hưởng đến không gian không gian tổ khi nhanh chóng hội tụ bốn phía cơ thể anh theo lỗ chân lông toàn thân mũi miệng mà tiến vào bên trong cơ thể Trước 1250, sự tính toán của đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn bắt đầu một vòng bế quan mới ở Thánh đường mới của Cung 1250, sự Sở Giang vòng quan đầu Đị ở Vi. bế Đã tố ớ i giai kiếm nhập thánh giai đoạn thứ 9 thì anh thứ thì thể hấp thụ kiếm khí t có mà、tố、quỳnh đã lấy được trước đó. lấy trước Tố q u ỳ nói h n đạo kiếm khí này đã được một cường giả cái thế vô địch ở thời thượng cổ để lại bản nguyên kiếm khí một khi tu luyện tới trình độ cao nhất thì đạo kiếm khí này sẽ hủy trời diệt đất giang cung tuấn toàn tâm toàn ý tu luyện tổ khí ở khu vực này hội tụ bốn phía cơ thể hình thành một vòng xoáy rồi theo lỗ chân lông tiến vào bên trong cơ thể sau đó bị luyện hóa chuyển đổi thành chân nguyên thuần khiết nhất của bản thân bây giờ trong cơ anh có bảy loại chân nguyên âm dương và ngũ hành mỗi một loại chân nguyên đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám mà âm dương có thể tạo thành càn khôn t ị ệ t diệt ngũ hành có thể tạo thành ngũ hành lịch biến đây đều có thể giúp tăng lên thực lực bản thân và bùng nổ ra sức mạnh rất đáng sợ giang c u n g tuấn đang tu luyện giờ phút này ở địa cầu đường sở vi đã trở lại địa cầu và trở lại long quốc bây giờ người phụ trách long quốc là hứa linh ban đầu lúc giang c u n g tuấn rời đi thì minh lam thánh hoàng đã xuất hiện ở địa cầu sứ mạng của ông ta tới địa cầu là vì tìm giang c u n g tuấn rồi cướp lấy bảo vật trong tay giang c u n g tuấn sau đó đưa về giới nguyên thủy nhưng mà minh lam thánh hoàng lại có lòng riêng Đó đó đi chính là cướp Cung c h trong Giang Tuấn, mang là lấy tay bảo bảo vật vật tìm sau ông ta tới lại địa cầu k h ô nhiều g t ấ y g a ta đoan địa Giang ta n Cung Tuấn. Ông Long hùng nhưng cũng không tìm được giang Cung Tuấn. Ông n g Quốc, cầu được thầm thăm tìm tìm âm hỏi, khắp h đi rồi i lần đi gặp hứa linh để biết được tung tích của giang c u n g tuấn từ trong miệng của cô ta nhưng ngay cả một chữ hứa linh cũng không nói chỉ c h ư ớ c mắt đã mấy năm trôi qua minh lam thánh hoàng không công tha biết được vợ giang c u n g tuấn là đường sở vi xuất hiện ở long quốc thì ông ta lại đi tới long quốc giờ phút này ở đại điện của long quốc đường sở vi ngồi ở vị trí chủ vị hứa linh đứng ở một bên còn phía dưới là minh lam thánh hoàng đường sở vi bình tĩnh nhìn minh lam thánh hoàng không hề bởi vì minh lam thánh hoàng xuất hiện mà căng thẳng đường sở vi giang cung tuấn đâu minh lam thánh hoàng đứng ở đại điện mở miệng chất vấn đường sở vi nhẹ giọng nói lúc trước tôi bế quang nên không biết giang cung tuấn ở chỗ nào sau khi tôi xuất quan cũng không thấy anh ấy ông muốn tìm giang cung tuấn thì đi chỗ khác đi đường sở v i tôi hỏi cô một lần nữa giang cung tuấn ở chỗ nào nếu hôm nay cô không nói cho tôi biết tung tích của giang cung tuấn thì đừng trách tôi không khách sáo minh lam thánh hoàng uy ê n nói không khách sáo đường sở vi cười nhạt nói không khách sáo thì làm sao nếu như là lúc trước thì đường sở vi nhất định sẽ kiên kỵ nhưng bây giờ đường sở vi đã thành tiên cô là loài người bây giờ loài người muốn đột phá là rất khó cần phải đạt tới mức cực hạn ở mọi cảnh giới cho dù đường sở vi mới ở tiên cảnh nhất trọng thiên nhưng thực lực của cô đã tương đương với sinh linh tiên cảnh tam trọng thiên khác hơn nữa cô còn nắm giữ sức mạnh hủy trò đất của tám mươi một kim diệt tuyệt còn có thiên địa tứ tượng quyết mà đại đế của nhân tộc ở thời đại t ư ợ n g cổ đã chế tạo ra thiên địa tứ tượng quyết có thể hoàn toàn kích thích sức mạnh tứ t h ủ y thú trong cơ thể cô khiến cho thực lực của cô sẽ tăng đột ngột trong thời gian ngắn bây giờ đường sở vi không hề sợ minh lam thánh hoàng chết minh lam thánh hoàng bình tĩnh lạnh lùng nói nếu không nói tung tích của giang cung tuấn cho tôi thì hôm nay tôi sẽ khiến cả long quốc đổ máu ông thử xem đường sở vi đứng lên trên người bùng nổ ra hơi thở đáng sợ t i ê n khí cô cô thành t i ê n minh lam thánh hoàng bị kinh hãi dưới hoàn cảnh lớn này thì loài người muốn đột phá là chuyện rất khó nhưng trong cơ thể đường sở vi xuất hiện tiên khí điều này nói dối cô ta thành tiên phụ minh lam thánh hoàng hít sâu một hơi sau khi trở thành tội nhân nhân loại ở địa cầu có thể trở thành tiên trong thời gian ngắn như vậy thì đúng là quá đáng sợ năng lực của đường sở vi quá kinh khủng nếu để mặc cho cô ta tiếp tục lớn mạnh thì không bao lâu đường sở vi có thể vượt qua t i ê n cảnh đặt tới thần cảnh rồi tiến vào cảnh giới cao nhất giờ phút này trong lòng minh lam thánh hoàng nổi lên ý giết người nhưng ông ta vẫn nhịn lại được mà xoay người rời đi người đã rời đi âm thanh vẫn còn vang khắp trên đại điện đường sở vị tôi khuyên cô nên nói lại cho giang cung tuấn rằng cậu ta có thể trốn được một lúc nhưng không thể trốn được cả đời trừ khi cậu ta mãi mãi không xuất hiện nếu một khi cậu ta xuất hiện thì cũng sẽ bị xét xử và xử chết minh lam thánh hoàng rời đi sắc mặt đường sở vi thay đổi nặng nề hứa linh ở bên cạnh cũng nhìn cô không nhịn được hỏi sở vi cô cô thành tiên sở vi đã trở lại mấy ngày nhưng hứa linh vẫn luôn không biết tu vi của cô thành tiên vẻ mặt hứa linh khiếp sợ quá kinh khủng lúc này mới có bao lâu chứ mà đã thành tiên rồi đường sở vi nhìn hứa linh khế gật đầu rồi nói tôi được một cường giả đưa đến một cường giả đưa đến một chỗ thần bí để khổ tu một thời gian cuối cùng đạt tới tiên cảnh ngay vậy hứa linh t h ở phào nhẹ nhõm nói những năm qua minh lam thánh hoàng thường xuyên tới long quốc tìm anh giang thậm chí còn phái người giám sát long quốc trong những năm này tôi luôn lo lắng chỉ sợ minh lam thánh hoàng xuất thủ với long quốc bây giờ cô trở lại rồi còn thành tiên nữa nên tôi cũng yên tâm đường sở vi cao mày nói minh lam thánh hoàng chính là tông chủ của minh lam tông ở giới nguyên thủy tôi không biết chuyện của giới nguyên thủy nhưng tôi có thể đoán được minh lam thánh hoàng là bị một số cường g i ả thật sự phái tới đúng vị hứa linh gật đầu nói năm đó anh giang cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm lúc này mới rút lui trước thời hạn đã nhiều năm như vậy rồi cũng không biết anh giang rốt cuộc ra sao đường sở vi ngồi xuống trên khuôn mặt tươi cười của cô mang vẻ một tiền minh lam thánh hoàng chắc chắn là một quả bom hẹn giờ một khi sự chịu đựng của ông ta đạt tới mức cao nhất thì ông ta có lẽ sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan chuyện này đối với long quốc mà nói chắc chắn không phải là một tin tốt bên cạnh truyền tới âm thanh của hứa linh hứa linh nói sở vị nghe nói thực lực của minh lam thánh hoàng ở tiên cảnh ngũ trọng thiên đúng v đường sở vi gật đầu nói tiên cảnh ngũ trọng thiên rất mạnh mặc dù tôi mới bước vào tiên cảnh nhưng chống lại minh lam thánh hoàng cũng chưa chắc sẽ thua đường sở vi rất hiểu thực lực của chính mình cũng hơi hiểu thực lực cường giả tiên cảnh của ông ta trước lúc này trong cơ thể loài người không có phong ấn điều này sẽ dẫn đến có rất nhiều người vì theo đuổi sức mạnh mà tăng tốc độ thăng cấp cảnh giới làm cho căn cơ không vững chắc mỗi cảnh giới đều có nước mà sau khi có phong ấn mỗi một cảnh giới của cô cũng thật sự đạt tới trình độ cao nhất dù cho chỉ mới là tiên cảnh nhất trọng tiên nhưng so với tiên nhân ở tiên cảnh tam trọng tiên trước đây thì cô có khả năng hơn cộng thêm tiên địa tứ quyết chiến thẳng minh lam thánh hoàng cũng không thành vấn đề gì hứa linh hỏi tiếp tới đây cô định làm gì đường sở vi hơi suy nghĩ nói hiện nay địa cầu rất hòa bình hai họa ngầm duy nhất chính là minh lam thánh hoàng tôi định khiêu chiến với minh lam thánh hoàng đánh chết ông ta trước mắt mọi người để cảnh cáo một số tiên nhân không an phận ở địa cầu khuôn mặt xinh đẹp của hứa linh lo lắng hỏi cô có nắm chắc không đ ư ờ n g sở vi gật đầu có năm chắc bảy phần t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi một thư khiêu chiến của đường sở vi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc minh lam thánh hoàng rời đi nhưng sự khiếp sợ trong lòng ông ta thật lâu không thể lắng xuống ông ta từng là tông chủ minh lam tông cũng là một thiên tài không là thiên tài ông ta cũng sẽ ngồi lên vị ví tông chủ của minh lam tông nhưng mà cho dù ông ta là thiên tài thì cũng phải mất hết mấy ngàn năm mới bước vào tiến cảnh còn đường sở vi thì mới bao tuổi linh khí của địa cầu mới hồi phục được bao lâu chứ đường sở vi có thể thành tiên trong thời gian ngắn như vậy thì chắc chẩn là rất kinh khủng năng lực của nhân loại ở địa cầu thật lớn minh lam thánh hoàng vô cùng kinh hãi ông ta rời khỏi long quốc trở lại núi b ắ t chu một nơi không biết ở núi b ắ t chu khu vực này chính là xuất hiện từ một vùng đất bị phong ấn không rõ bầu trời ở đây mây đen giang đầy tràn ngập ma khí đáng sợ cho dù là thiên tài đến từ tam thiên thị cũng không dám bước vào đây nhưng mà minh lam thánh hoàng lại xuất hiện ông ta tới đỉnh một ngọn núi người đàn ông mặc trường bào màu đen dáng dấp anh ta được che giấu trên khuôn mặt đó gần như có thể thấy xương mặc anh ta có hơi biến dạng trông rất kinh khủng anh ta là sinh linh của ma tộc đến từ tộc địa minh của ma giới anh ta là người đại đế tây thiên của tộc địa minh p h ả i tới mục đích chính là vì giám sát địa cầu và theo dõi từng hành động trên địa cầu minh lam thánh hoàng vì lấy được ma công nên đã đầu hàng ma tộc từ lâu chủ nhân minh lam thánh hoàng xuất hiện ở đỉnh núi nhìn cảm nhận được trong cơ thể người đàn ông đang ngồi xếp bằng ông ta không khỏi run r u dậy tôn kính nói vợ giang cung tuấn đường sở vi xuất hiện tôi đi long cúc thì gặp đường sở vi nhưng cô ta cũng không nói về chỗ giang cung tuấn ở còn có cô ta đã thành tiên thử nghe được hai chữ thành tiên người đàn ông không khỏi nhìn mình lam thánh hoàng nhiều thêm thành tiên linh khí địa cầu mới khôi phục mấy năm sao cô ta có thể thành tiên tôi còn tưởng rằng giang cung tuấn lấy vô số tạo hóa có thể đánh bại thiếu chủ đã là thiên tài nghịch thiên nhất địa cầu không ngờ tới vợ giang cung tuấn mới thật sự là người thiên vâng thành tiên minh lam thánh hoàng tôn kính nói tôi cảm nhận tiên lực tồn tại trong cơ thể cô ta chủ nhân giang cung tuấn c ư không hiện thân phải làm gì tiếp theo đây Chờ m ộ trong chút, tộc tôi t bẩm báo ư ở n g t r cơ thể người đầu à n ông ngồi xếp bằng trên đất xuất hiện ma khí, anh xếp xuất bắt đất ta đ khí, ma truyền h i t i ể n bí t h ậ t biệt tộc, bắt đầu khai thông t xa xa mang mang. đặc đầu của khai với ma â t h i đến một giọng nói tộc trưởng tìm giang cung tuấn mấy năm rồi nhưng không tìm được giang cung tuấn không cần tìm nữa giang cung tuấn đã tới ma giới tây thiên đáp lại Còn tức nữa tin tức mới nhất mới là vâng trên một dãy núi vô danh của núi bất chu ở địa cầu người đàn ông ngừng khai thông nhìn minh lam thánh hoàng quỳ dưới đất thản nhiên nói hiện tại ông không cần quan tâm cái gì chỉ cần chờ là được dạ minh lam thánh hoàng gật đầu được rồi lui ra đi tuân lệnh minh lam thánh hoàng không hề dám sơ s u ấ t mà đứng lên rồi lui về phía sau rời đi thần giới ở ma giới tây thiên ngồi trên một khối nam thạch lại rơi vào trong suy nghĩ chuyện giang cung tuấn tới ma giới ông ta đã biết từ lâu rồi ông ta là một đại đế đã tới cảnh giới này thì thiên đạo có sự không ổn định thì ông ta cũng có thể lấy được rất nhiều tin tức lúc giang cung tuấn xuất hiện ở ma giới thì ông ta đã biết bây giờ giang cung tuấn còn rất nhỏ bé cho dù anh là thiên tài đáng sợ nhất trên địa cầu lấy được vô số tạo hóa thì cũng không có cách nào lấy được sự coi trọng của ông ta sở dĩ ông ta chú ý tới giang c u n g tuấn là bởi vì trên người giang c u n g tuấn còn có một bảo vật cái thế ông ta cũng biết bên người giang c u n g tuấn có cao thủ siêu cấp dù người này không bước vào đại đế nhưng cách đó cũng không xa còn nữa bây giờ còn cường giả ẩn trên địa cầu cường giả này chính là người đưa giang c u n g tuấn tới ma giới không phải là đại đế cũng không thể nào mở lối hư không đưa giang c u n g tuấn từ địa cầu tới ma giới được theo hiểu biết của mình thì đại đế trên địa cầu gần như đều chết hết rốt cuộc còn ai còn sống mà đưa giang cung tuấn tới ma giới đây đưa giang cung tuấn tới ma giới là muốn cảnh cáo mình trên địa cầu vẫn tồn tại đại đế sao thầy thiên nhẹ dọn g lẩm bẩm những chuyện này ông ta nghĩ không ra dù cho ông ta là một đại đế nhưng cũng không có cách nào tính được những đại đế cờ hờ giờ phút này ở địa cầu đường sở vi quyết định sau khi đưa thư khiêu chiến với minh lam thánh hoàng thì tiến vào diễn đàn võ giả phát một cái thiệp tôi đường sở vị phát thư khiêu chiến với minh lam thánh hoàng đến từ giới nguyên thủy ba ngày sau đánh một trận trên núi bất chu cái thiệp này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã dẫn tới sự ồn ào náo động xê hoàng nhưng minh lam thánh hoàng tới từ giới nguyên thủy thực lực đã đạt tới tiên cảnh ngũ trọng tiên chính là sinh linh mạnh nhất hiện tại ở trên địa cầu đường sở vi rốt cuộc lấy sức ở đâu mà dám phát ra thư khiêu chiến với minh lam thánh hoàng chứ chẳng lẽ nói đường sở vi thành tiên sao cho dù là thành tiên thì cũng không phải đối thủ của minh lam thánh hoàng đâu sau khi đường sở vi phát thiệp toàn bộ địa cầu đều kinh hãi ngay cả thiên tài đến từ tam thiên thế giới cũng kinh hãi chuyện này đường sở vi khiêu chiến minh lam thánh hoàng đây là muốn chết sao cho dù là năng lực lớn hơn nữa thì dưới hoàn cảnh lớn này dưới tình huống trong cơ thể nhân loại có phong ấn thiên đạo muốn đột phá nhất trọng cảnh cũng khó như lên trời đừng nói là thành tiên tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này mà minh lam thánh hoàng cũng biết được chuyện này trước tiên sau khi biết được chuyện này ông ta cất tiếng cười to hạ hạ thật sự không biết sống chết tôi không tìm cô gây phiền phức thì thôi cô lại chủ động khiêu chiến tôi đường sở vi đừng tưởng r ằ n g mình thành tiên rồi thì có thế khiêu chiến sức mạnh của tôi xem ảnh một người thủ hộ đang trao đổi với một cái bóng người thủ hộ hỏi xác định chưa cái bóng đó trả lời xác định bị bao vây ở ma giới tôi đã sắp xếp x o n g dẫn dụ giang c u n g tuấn đến đó nếu chạm mặt với cậu ấy có thể cứu ra cũng tốt cho dù không thể cứu ra cũng phải mang tin tức về như vậy chúng ta cũng biết được bước tiếp theo phải làm thế nào Trước 1252, cuộc chiến trên mặt trăng. Thánh trận ra đường người Đường cuộc chiến Cuộc chiến của đường Sở và Thánh Hoàng đã chuyển ra ngoài. Bây giờ cả 1252, đều cầu. Minh Hoàng chiến Vi ngoài. giờ loài đợi Vi, loại đến. mong này nhân Lam giờ... địa đã Sở Sở và Bây Bây nhân loại địa cầu thành tiên đây thì chắc chắn là chuyện nên ăn mừng tiên tài đến từ tam tiên thế giới cũng mong đợi trận chiến này bọn họ cũng rất không tin tưởng đường sở vi có thể thành tiên trong thời gian ngắn như vậy đừng nói đến chuyện có tồn tại phong ấn thiên đạo cho dù là không có phong ấn thiên đạo thì trong thời gian ngắn như vậy mà thành tiên đó cũng là rất kinh khủng rồi đảo mắt cái đã ba ngày trôi qua ba ngày sau núi bất chu mọi vật có chút thực lực đều đến núi bất sơn chính là chỗ ngọn nguồn phong ấn theo thời gian di chuyển thì nơi đây xuất hiện các khu vực vô danh ngày càng nhiều một số dãy núi mang, mang trong nháy mắt không thể thấy được điểm cối nhiều khu vực trong số này bị phong ấn bất kỳ sinh linh nào cũng không thể bước vào cũng có một số phong ấn đã mở ra có thể tùy ý bước vào minh lam thánh hoàng tới rất sớm trời mới vừa sáng ông ta đã xuất hiện ở trong một khu vực không người trong dãy núi ông ta mặc trương bao đứng ở đỉnh núi thần thái sáng láng hai tay chắp sau lưng khuôn mặt mang vẻ u n g dùng và tự tin ông ta đang đợi đường sở vi xuất hiện mà ở đằng xa tất cả đều là tu sĩ phần lớn những tu sĩ này đều đến từ tam thiên thế giới tu sĩ loài người rất ít bởi vì đây là cuộc chiến của cường giả siêu cấp bây giờ nhân loại địa cầu còn quá yếu không có cách nào chịu đựng được ảnh hưởng của cuộc chiến minh lam thánh hoàng xuất hiện một cường giả siêu cấp ở tiên cảnh ngũ trọng thiên đường sở vi thật sự có thực lực này sao có thể đánh một trận với minh lam thánh hoàng sao cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì tiếng nghị luận đã không dứt vào lúc này đảng xa xa có một người bay tới cô là một cô gái có một mái tóc dài màu đen cả người mặc quần áo màu đen hình dáng xinh đẹp dáng người tuyệt vời trong tay cô cầm một thanh trường kiếm màu đen mũi kiếm hơi c o n nhìn qua có chỗ quái dị tốc độ của cô rất nhanh gần như là trong trước mắt đã xuất hiện ở chỗ dậy núi minh lam thánh hoàng ở đường sở vi xuất hiện tốc độ nhanh quá cô ấy nhất định là thành t i ê n rồi trận chiến này cuối cùng ai có thể giành được thẳng lợi đây theo sự xuất hiện của đường sở vi thì khu vực này sôi trào đường sở vi hiện thân xuất hiện cách minh lam thánh hoàng trăm mét cô đứng ở trong hư không đôi mắt nhìn minh lam thánh hoàng ở phía trước minh lam thánh hoàng cười nhạt nói cô tới rất đúng lúc nhưng mà đúng lúc thua chết đường sở vi cười nhạt cô rất có lòng tin với thực lực của chính mình thực lực của minh lam thánh hoàng cũng chỉ ở tiên cảnh ngũ trọng tiên cô có thể tự tin đánh bại ông ta thậm chí là đánh chết tôi thấy hay là chúng ta đổi chỗ khác thi đấu đi nơi này là núi bất chu tuy rất lớn nhưng chúng ta cũng thành tiên rồi nếu đánh thật thì khu vực này cũng bị hủy diệt đường sở vi nói thực lực của tiên cô rất rõ ràng tiên dùng toàn lực xuất thủ thì lực tàn phá rất kinh khủng núi bất chu vốn dĩ cũng không chịu được mặt minh lam thánh hoàng không có vấn đề gì nói nếu cô phát thư chiến đầu thì cô quyết định đường sở vi ngẩm đầu nhìn bầu trời nói đi đánh một trận trên một trăm đi、được. minh lam thánh hoàng không hề có ý kiến cho dù chiến đấu ở chỗ nào thì đường sở vi đều sẽ chết nói xong cơ thể ông ta trợt lên lóe bay về phía giữa bầu trời trong nháy mắt bay ra tầm khí quyển rồi bay khỏi địa cầu bay tới trên mặt trăng đường sở vi cũng theo sát phía sau ai đáng tiếc con tưởng rằng có thể nhìn thấy đại chiến có một t r ă n h hai không nghĩ tới địa điểm chiến đầu lại không ở trên địa cầu thôi đi c ò n muốn nhìn thấy đại chiến có một t r ă n h hai anh có biết thực lực của tiên nhân không một tiên chỉ tùy tiện ra một chiêu cũng có thể diệt hết một quốc gia đó đánh trên mặt trăng là lựa chọn sáng suốt nếu hai người họ điên rồi thì không phải là đánh đến mức hủy diệt địa cầu ạ nhiều người nhìn lên trời không nhìn hai người biến mất tốc độ của tiên nhân rất nhanh đ ạ t tới cấp bậc tiên nhân dùng hết lực phi hành thì có thể phá vỡ hư không rồi tiến hành vượt qua hư không trong vòng chưa đầy m ộ ư ơ i phút hai người đã xuống ở trên mặt trăng hoàn cảnh trên mặt trăng khác với địa cầu bầu trời bốn phía nơi đ â y mờ mờ trên đất gồ ghề tất cả đều là hình thù kỳ lạ quái dị một loại thực vật cũng không có đường sở vi tiết đất trường kiếm trong tay đã c h i ế ngang minh lam thanh hoàng ông xuất chiêu đi minh lam thánh hoàng nhìn đường sở vi sở dĩ ông ta đến mặt trăng chiến đấu không phải là vì sợ hủy diệt địa cầu làm tổn thương đến nhân loại địa cầu mà là bởi vì ông ta tu luyện ma công một khi xuất thủ thì ma khí sẽ lộ ra ngoài như vậy ông ta sẽ bị người đời không dung thứ ánh mắt ông ta dừng trên người đường sở vi nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo không tì vết của cô thì n ở nụ cười gian xảo đường sở v i tôi sẽ không giết cô dễ dàng như vậy một người đẹp tuyệt sắc mà không hưởng thụ một chút thì làm sao tôi có thể xứng với lòng mình chứ hạ hạ minh lam thánh hoàng bật cười g i n ác mặt đường sở vi tối lại tự tìm chết lúc nói ra chữ chết cô trợt rút kiếm chân tả kiếm t o á t ra kiếm quang sáng chói tiện tay huy động một đạo kiếm mang chém tới minh lam thánh hoàng minh lam thánh hoàng trợt lóe lên tránh được một chiêu này đúng kiếm mang hạ xuống đất ngay sau đó mặt đất r u n g chuyển trên đất xuất hiện vết nước không ngừng k h u ế c đại trong nháy mắt biến thành vết nước chiều dài sâu đến mấy ngàn cây số ở trên mặt trăng đường sở vi không có kiên kỳ mà dùng toàn lực xuất thủ hoàn toàn cho thấy thực lực của tiên nhân cơ thể minh lam thánh hoàng xuất hiện giữa không trung ông ta chắp hai tay sau lưng cười nói đường sở vi chỉ có chút thực lực này thôi sao chỉ bằng cô mới bước vào thực lực của tiên nhân mà muốn đánh bại tôi ạ thật là vớ vẩn ha đường sở vi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nếu so thì cảnh giới của minh làm thánh hoàng cao hơn cô không ít cô cũng không che giấu mà trong nháy mắt thúc giục thiên địa tứ tự quyết máu tiên sôi t r à o trong cơ thể tứ t h ụ y thủ biến thành bốn sức mạnh thuộc tính không khác nhau cộng thêm bốn loại sức mạnh này thì khí tức của cô đã đạt tới trình độ mạnh nhất trong cơ thể biến hóa k h í tức hình thành một l ầ n gió bão vô hình sông thẳng bầu trời không minh lam thánh hoàng cảm nhận được khí tức trong cơ thể đường sở vi đang không ngừng biến hóa không khỏi kêu lên thân thông gì đây làm sao có thể làm sao có thể trong nháy mắt mà khí tức đã tăng lên mạnh tới như vậy minh lam thánh hoàng bị kinh hãi trong lúc này cơ thể đường sở vi bay đến giữa không trùng cô nhìn minh lam thánh hoàng trước chân tả kiếm trong tay t r ử i ngang mặt đầy lạnh lùng nói hôm nay ông phải chết minh lam thánh hoàng kịp phản ứng bình tĩnh nói nếu như vậy thì bổn tọa không khách sáo nữa ông ta thúc đấy tâm pháp trong cơ thể xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ lớn mái tóc dài không có g i tự đ ộ bay giữa sợi tóc xuất hiện một ít khí tức màu đen trong nháy mắt ma khí trên người đến ngút tê rờ、e、vẻ mặt ông ta dữ thợn nghiến răng nói đường sở vi không ngờ tới phải không đường sở vi nhìn m ì n h làm thánh hoàng ma khí ngập trời cô hử lạnh nói tôi đúng là không ngờ tới ông là nanh đ ố t của ma tộc và tu luyện ma công minh làm thánh hoàng cười nói đường sở vi như nhau như nhau thôi nghe nói cô cũng uống máu tươi của tứ thủy thủ nên trong cơ thể xuất hiện ma khí vậy hôm nay xem thử là ma khí của cô mạnh hơn hay là tôi mạnh hơn minh làm thánh hoàng rất tự tiêu ông ta tu luyện ma công tu luyện thuật nguyền r ù a tàn khuyết bản cho dù đường sở vi cho thấy thực lực cực kỳ mạnh thì ông ta cũng có lòng tin có thể đánh bại vừa nghĩ đợi đến lúc đường sở vi chiến bại thì bị ông ta chơi đ ù a ông ta trở nên kích động Trước 1253, chiến thắng trở、về. Trên người làm thánh hoàng mà khí ngút trời. Gân xanh trên mặt mặt tợn ta thành tới bụt tọa, bụt tọa người đường người như Đường chiến con minh hoàng khí xanh nhìn phía hai hồi hạ nổi giữ vi biến vi, Gân lên, đáng Ông ngoan ngoan bù tọa, bù tọa ông ta sở ở sở về. vẻ làm mà màu máu. xa, sợ. đỏ đả cô dơ chấn tả kiếm lên giữa không trung chấn tả kiếm tỏa ra l u ồ n g ánh sáng sáng màu đen ngay sau đó một đạo kiếm mang không có gì địch nổi xuất hiện đạo kiếm mang này dài đến mấy trăm mét sức mạnh đáng sợ chém tới minh lam thánh hoàng minh lam thánh hoàng không có sợ hãi mà dơ lòng bàn tay biến ra ma khí đi nên đoán một kiếm này của đường sở vi nhưng mà ông ta quá khinh thường rồi một kiếm này của đường sở vi uy lực rất lớn kiếm mang đáng sợ chém xuống ma khí xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta trong nháy mắt bị tiêu diệt sắc m i n h lam thánh hoàng hơi thay đổi cơ thể hóa thành tàn ảnh tránh được mộ đẳng xa xa vẻ mặt minh lam thánh hoàng tối lại đúng là xem thường cô mà chỉ thấy ông ta giơ kiếm lên trong lòng bàn tay xuất hiện tiên lực màu đen hội tụ vào một chỗ hình thành ký tự cổ xưa thuật nguyên rụa phá hủy một tiếng giống giận vang khắp nơi dưới sự phá hủy của ký tự màu đen thần bí ngay cả hư không cũng muốn nổ tung lên hư không xuất hiện vết nứt những vết nứt này không ngừng làn tràn về phía đường sở vĩ lực lượng thật mạnh mặt đường sở vi hơi biến sắc cô cũng không dám khinh thường mà nhanh chóng né trách nhưng mà ngay lúc mà cô cảm thấy lực lượng đáng sợ kia nghiền ép tới dưới sự nghiền ép của lực lượng này tốc độ của cô cũng chậm thay đổi lòng cô nóng như lửa đốt thư không phía trước đã bị nổ tan ra trước người cô trong nháy mắt đã xuất hiện vết rách vết rách này giống như muốn xé cơ thể của cô vậy cô kịp thời thúc giục tứ tự quyết phát huy sức mạnh của tứ thụy thụ đến trình độ cao nhất cưỡng ép ngăn lại vết rách vết rách ở trước cơ thể cô dừng lại vào giờ phút này một ký tự cổ xưa từ trên trời giáng thẳng xuống người cô ký tự này trong nháy mắt hình thành một nhà tù hư không cô bị giam cầm giữa không trùng không có cách nào nhúc nhích cô động cô cử động nữa đi chứ minh lam thánh hoàng phát ra tiếng cười tạc chân đạp hư không từ từ đi tới ông ta thấy đường sở vi bị giam cầm không có cách nào nhúc nhích thì liếm liếm môi khô không chút kiêng ky nhìn cơ thể tuyệt vời của cô giang cung tuấn cũng thật là có phút có được vợ tuyệt sắc như này hôm nay tôi sẽ nếm thử mùi vị vợ của cậu ta thấy ánh mắt tà ác của minh lam thánh hoàng trong lòng đường sở vi nóng nổi cô thúc đẩy toàn lực muốn tránh thoát nhưng mà sức mạnh thần thông mà minh lam thánh hoàng học được quá mạnh cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không có cách nào tránh khỏi người đẹp tôi tới đây minh lam thánh hoàng đi tới ra tay phong ấn tu vi của đường sở vi nhưng vào giờ k h ắ c này trong cơ thể đường sở vi bỗng nhiên xuất hiện một số kim màu đen từng cây kim một đâm vào bên trong cơ thể minh lam thánh hoàng á minh lam thánh hoàng hét thả một m tiếng cơ thể bay ra ngoài phá cho ta đường sở vi giống giận sức mạnh của tứ t h ủ y thú trồng lên nhau khí tức trên người cô cũng lần nữa t ă n g vọn thuật nguyền r ù a thuần bí bị phá bỏ cô phá vỡ giam cầm cầm chân tà kiếm trong nháy mắt xuất hiện trước người minh lam thánh hoàng trường kiếm màu đen trong tay t r ợ t đâm ra trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể của minh lam thánh hoàng đầu tiên bị tám mươi một kim diện tuyệt gây thương tích rồi lại bị đâm một kiếm kiếm khi đáng sợ t r o n ghét cơ t ể ông ông không ông nổ tung. Nửa người ông ta đã bị nổ tung không còn、gì. Nhưng mà ông ta là tiên cho dù bị thương như vậy thì vẫn chưa chết mà còn sức chiến、đấu. Đáng gì. g ta ta ta thì chết chưa đấu. đã bị bị cho h sức mà mà là dù vậy minh lam thánh hoàng tức giận mắng giơ tay lên chính là một trường một trường kia xuất hiện ký tự đáng sợ những ký tự này ẩn chứa lực lượng cực kỳ d o a người n đường sở vi cách minh lam thánh hoàng rất gần cô cuốn quýt chống cự nhưng vẫn là chậm một chút một chữ phù vào trong cơ thể cô bên trong chữ phù này cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn mạnh mà nổ tung trong cơ thể cô trong nháy mắt cô cũng bị thương nặng cơ thể lùi về phía sau phun ra một ngụm máu tươi tâm chuyển động tám mươi mốt kim d i ệ t tuyệt lại đánh ra phát động tấn công với minh lam thánh hoàng trong cơ thể minh lam thánh hoàng biến hóa ma khí hình thành một cái lòng bảo vệ chặn lại sự công kích của tám mươi mốt kim d i ệ t tuyệt cơ thể đường sở vi xuất hiện ở trên bầu trời cô dơ cao trường kiếm trong tay giữa sự h o à n g hốt cảnh tượng tứ thủy thú xuất hiện sau lưng cô rồng phượng kỳ lân và rùa tứ thủy thú xuất hiện nhập vào trong chân tà kiếm giờ phút này khí tức chân tà kiếm thay đổi kinh khủng tứ tượng hấp kiếm thiên địa nhất kiếm đường sở vi chém ra một kiếm kiếm v kinh khủng. Kinh khủng khí n n h m lấy tốc độ ánh sáng đánh ra minh lam thánh hoàng còn chưa phản ứng đã bị chúng kiếm cái lồng màu đen bảo vệ cơ thể ông ta trong mắt nháy mắt tan cảnh kiếm khí vô hình đánh xuống người ông ta cơ thể ông ta trong nháy mắt bị chém thành hai nửa ngay sau đó kiếm khi nổ tung cơ thể ông ta cũng nổ tung theo tứ tượng hợp nhất thiên địa nhất kiếm một chiêu này quá kinh khủng Mạnh Minh như sau đó ngồi mà cơ cũng trực thể xếp bảng bắt đầu chị thương trên địa cầu tất cả mọi người đều nhìn trời không thời gian trôi qua từng ngày cái này cũng ba ngày rồi thế nào còn chưa ra cuối cùng là người nào thắng đây ba ngày trôi qua vẫn chưa có người xuất hiện toàn nhân loại địa cầu đều lo lắng cho đường sở vi ngay lúc mọi người đều quan tâm kết quả trận chiến này thì trên bầu trời xuất hiện một bóng người cơ thể người này từ từ hạ xuống từ trên xuống đắp xuống núi bất chu ở đoan hùng này là đường sở vi ố là đường sở vi tại sao lại là cô ta chẳng lẽ nói cô ta đánh chết mình làm thánh hoàng sao đường sở vi xuất hiện sinh linh đến từ tam thiên thế giới cũng sợ hãi người đường sở vi mặc quần áo màu đen đứng trên đỉnh núi của núi bất chu mà nhìn không hết sinh linh m ộ n phía khuôn mặt xinh đẹp không khỏi n ở ra nụ cười nhẹ ối quá đẹp nụ cười này thật là câu hồn tôi mất mà nụ cười này của cô ấy là ý gì chẳng lẽ cô ấy thật sự đánh chết mình làm thánh hoàng sao đối mặt với vô số sinh linh đường sở vi cười một tiếng nói minh làm thánh hoàng đã thua chết ở trên mặt trăng một câu nói khiến hàng ngàn người giật mình thật sự đã chết rồi sao chuyện này chuyện này thật không thể tưởng tượng nội mà không ít sinh linh kêu lên còn đường sở vĩ thì nhanh chóng rời đi bởi vì cô bị thương nên sau khi t r ị thương ngắn ngủi trên mặt trăng thì vội vàng chạy về cộng với cô không có cách nào áp chế ma khí trong cơ thể nên cô phải đi tìm người thủ hộ Ở Sở tầng thứ 9 của Tàng、Kinh、Cát, trên đất, mặt thành trắng một tu dần Kinh đường Sở khoanh chân ngồi trên đất, khuôn mặt hồng hào dần biến bệnh. Bên cạnh là một cô gái xinh gái hào của cô là Vi đẹp tôi giao chiến cùng với minh lam thánh hoàng chúng phải thuật nguyên r ù a chị à thuật nguyên r ù a này rốt cuộc có xuất xứ như thế nào sao lại đáng sợ tới vậy đường sở vi bất lực nói người thủ hộ nhìn cô k h ẽ đáp thuật nguyên r ù a chính là xuất xứ từ thời thượng cổ vô cùng thần thông người nằm chắc thuật thần thông này nằm trong ma tộc ở ma giới dựa trên những gì tôi biết thì cả hai tộc thiên minh và địa minh đều có người nắm được thuật nguyên r ù a nhưng mà thủ pháp của bọn họ đều không phải là thuật nguyên r ù a hoàn chỉnh thủ pháp hoàn chỉnh của thuật đó đã bị thất truyền từ lâu rồi cái mà minh lam thánh hoàng học được chỉ là một chút ít bên ngoài mà thôi đường sở vi nghe thế khiếp sợ nói thuật thuật nguyền r ù a này thật sự là khủng bố tới như vậy sao dĩ nhiên người thủ hộ gật đầu đáp nếu là thuật nguyền r ù a hoàn chỉnh thì tới cả đại đế cũng không dám coi thường đâu năm đó cũng bởi vì trong tay ma tộc có thuật nguyền r ù a cường giả ở địa cầu chúng ta mới chết thảm vô số là vậy cô ta nói xong lòng bàn tay mới dịch chuyển ra một nguồn sức mạnh lớn chui vào trong cơ thể của đường sở vị l u ồ n g sức mạnh từ thuật nguyền r ù a bên trong cơ thể của cô mới từ từ biến mất người thủ hộ khe phất tay nói dễ như chở bàn tay ấy mà đường sở vi nhìn người thủ hộ Muốn nói gì đó lại gì tôi h Người thủ hộ nói, sao thế? Muốn nói gì à? Đường gì thủ thế? hộ sao sở vẫn i mới tiếng, giờ giải rồi. Tôi tin là sau khi ông ta chết, những sinh linh khác tới từ tàm giới vai vai Tôi bom mình làm tàm dám lên là nổ hẹn như thánh hoàng xong ông những cũng không nữa. quyết ta chết, từ tác tác quả sau cầu khác đó đã địa sẽ ở muốn tới ma giới muốn đi tìm giang cung tuấn trong khoảng thời gian này đường sở vi vẫn luôn nhớ giang cung tuấn cô rất muốn tới ma giới tìm anh người thủ hộ suy nghĩ một lúc lại gật đầu nói được nếu cô đã muốn vậy tôi sẽ đưa cô đi nhưng mà tôi có thể đưa cô đi chứ không thể dắt cô về tôi không thể chắc ăn được cô ở ma giới có tìm được giang cung tuấn hay không hay lúc nào thì có thể trở về được đâu người thủ họ biết giang cung tuấn có tiên phủ còn biết xuất xứ của tiên phủ ở bên trong đó có một người cường giả cho nên giang cung tuấn tới ma giới cô ta không lo lắng anh sẽ không trở về được nhưng đường sở vĩ lại không giống thế sở v ĩ tôi không thể rời khỏi chỗ này cho nên sau khi tới ma giới rồi cô nhất định phải tìm thấy giang cung tuấn nếu không cô sẽ bị nhốt ở ma giới phải thẳng tới khi đường tình không ở kiếp thứ tư của địa cầu mở ra mới có thể trở về được cô cần suy nghĩ kỹ càng đường sở vi gật đầu kiên định đáp tôi nghĩ thông rồi được nếu đã như vậy thì tôi sẽ mở một đường hư không đưa cô rước lúc đó tôi phải nói cho cô biết chuyện ở ma giới đã ma giới chia ra làm ba khu vực chính theo thứ tự là phàm giới tiên giới thần giới sinh linh ở phàm giới là từ tiên cảnh trở xuống sinh linh ở tiên giới có tu vi ít nhất đều là tiên cảnh và sinh linh ở thần giới có tu vi ít nhất đều là thần cảnh giang cung tuấn là tới khu vực phàm giới ở trong ma giới cô tới phàm giới hầu như sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng mà đây không phải là hoàn toàn tuyệt đối bởi vì cường giả ở tiên giới và thần giới cũng có thể hạ phàm người thủ hộ kể chỉ tiết chuyện ở ma giới cho đường sở vi nghe người kia nghe xong đều ghi trong tấm khảm sau đó người thủ hộ mở ra đường hư không thêm lần nữa đưa đường sở vi tới trốn ma giới tinh không xa xôi kia giang cung tuấn vẫn luôn ở trong thánh địa tu luyện ở lạc tộc phía sau núi anh không biết đường sở vi đã thành tiên càng không biết cô giết chết minh l à m thánh hoàng s o n g đã tới ma giới rồi ở trong thánh địa của lạc tộc anh nghiêm túc hấp thụ nguồn tổ khí đồi g i o mà tu luyện anh k h a n h chân ngồi trong trận pháp thời gian đứng từ xa quan sát tới là một dáng người vô cùng xinh đẹp cô ấy sơ cảm nhìn những minh văn tỏa ra từ phía từ người của giang c u n g tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm đây rốt cuộc là trận pháp gì nhỉ cô ấy là một bậc thầy trận pháp nhưng lại không biết luồng trận pháp xuất hiện xung quanh cơ thể giang c u n g tuấn kia là trận pháp gì thậm chí còn không biết những minh văn đó rốt cuộc là cái gì lạc băng đứng ở phía xa quan sát cả một quãng thời gian rất dài bên ngoài đã qua mười mấy ngày bên trong trận pháp thời gian đã qua rất rất lâu rồi giờ phút này giang công tuấn đã đạt tới cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ tám cấp cao rồi hơn nữa còn đang không ngừng khắc chế tình trạng cảnh giới của mình sau khi cảm nhận được mình không thể nào áp chế được cảnh giới nữa giang cung tuấn cũng không cố gắng khắc chế bắt đầu đột phá rồi vừa đột phá trong cơ thể của anh cũng vừa xuất hiện phong ấn thiên đạo phong ấn toàn cơ thể cùng kinh mạch của anh giang cung tuấn chỉ có thể mượn nguồn sức mạnh trong cơ thể mà từ từ phá tan phong ấn với thực lực hiện tại của anh mà nói chuyện này không phải là chuyện khó khăn gì chỉ cần tiên kiếp không xuất hiện thiên đạo hóa thân cũng không xuất hiện anh sẽ có thể đột phá dễ dàng rất nhanh sau đó anh đã phá vỡ được phong ấn thiên đạo trong cơ thể mình trong h ô n tiên ấ phủ truyền n n g tới âm thanh của tô quỳnh có lẽ là trước đó cậu đột phá quá nhanh dẫn tới sự chấn động dị thường của thiên đạo mới khiến thiên đạo hóa thân xuất hiện muốn giết chết cậu nhưng sau lần đó thiên đạo khôi phục là bình thường từ đó sau khi cậu đột phá sẽ không xuất hiện thiên đạo hóa thân nữa cậu chỉ cần chú tâm vào thiên kiếp k i ế p cảnh là được rồi nhưng mà dựa vào thực lực của cậu muốn vượt qua thiên kiếp vẫn rất dễ dàng hóa ra là như vậy giang cung tuấn bừng hiểu ra sau khi đột phá lên cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ chín khoảng cách giữa anh và pháp cảnh đã chỉ còn là một bước nữa thôi anh cũng không tiếp tục tu luyện nữa sau khi bảo tố quỳnh loại bỏ trận pháp thời gian anh vừa đứng lên đã nhìn thấy lạc băng đứng cách đó không xa đang nhìn tới lạc băng nhìn thấy giang cung tuấn không tu luyện nữa cũng tiến tới nhìn anh bằng ánh mắt quái dị nói rất ngầu trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá rồi giang cung tuấn cười nhạt đ ắ c đột phá thôi mà đây là chuyện thường như cơm b ữ a không có gì đáng kinh ngạc xí lạc băng làm ra vẻ mặt khinh thường nói khen anh vài câu thì anh đã hống h á c rồi giang cung tuấn cũng không để ý lạc băng xoay người rời đi nè thái độ anh như thế là sao hả dù gì cũng đã tu luyện ở chỗ của tôi nhiều ngày như vậy anh lạc băng dẫn tới run người cô ấy hét lớn về phía giang cung tuấn đang đi từ xa qua thêm mấy ngày nữa chính là ngày tôi luận võ kén rể đó anh sẽ tới tham dự buổi luận võ chứ không có hứng thú giọng của giang cung tuấn văng tới sau đó đi ra khỏi trận pháp biến mất trong tầm mắt của lạc băng lạc băng g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi từ sau khi chuyện luận võ kén rể chuyên r a cô ấy còn chưa từng mời ai tới tham dự đó có lòng tốt mời giang cung t u ấ n người kia lại không biết điều mà từ chối thật đúng là một tên kiêu căng h ứ n g hách người đẹp tôi đây để mắt tới anh mới bảo anh tới tham gia bỏ đi ai mà cần chứ trên đời này thiếu gì mấy anh đẹp trai tài giỏi đâu chỉ có mình anh lạc băng tự mình ă n ủi chương một n i t r ă năm m ư ơ lạc thần vương chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sau khi giang cung tuấn ở thánh địa sau núi của lạc tộc tu luyện một khoảng thời gian thì cảnh giới của anh đã từ nhập thánh giai đoạn thứ tám tăng lên tới nhập thánh giai đoạn thứ chín bây giờ anh chỉ cách pháp cảnh có một bước mà pháp tướng thì tố quỳnh đã giúp anh chuẩn bị xong đây là một đạo kiếm khí một đạo kiếm khí không gì địch nổi một đạo kiếm khí mà cường giả ở thời cổ đã để lại sau khi anh đột phá rời khỏi thánh địa sau núi của lạc tộc thì xuất hiện ở chỗ lạc tộc sắp xếp đây là sân nhà độc lập vừa đến sân anh đã thấy đạo tình và quý hạo tụ trung một chỗ vừa nói cười vừa trò chuyện đạo tình mặc áo đạo sĩ khuôn mặt mập đô đô dựa vào ghế hai chân dựng ở trên bàn còn mặt thì đầy lười biếng nói không mấy ngày nữa chính ngày lạc băng mở cuộc tỷ võ cầu hôn cũng không biết anh g i a n g có thể xuất quan kịp hay không đây quý hạo mặc một cái áo khoác rộng lớn ngồi ở bên cạnh trong miệng ngậm cây cỏ nhỏ thản nhiên nói đại ca hình như không có hứng thú gì với lạc băng đúng vậy đạo tình nói nhưng mà lạc băng thật sự không đơn giản mà nếu không phải như vậy thì tôi cũng sẽ không muốn anh răng cưới lạc băng đâu ngay vậy quỷ hạo hứng thú nhích lại gần mà hỏi em nghe nói lạc tộc không đơn giản mặc dù ma giới chỉ có tộc địa minh và tộc thiên minh nhưng lạc tộc lại có địa vị cực lớn ở ma giới đã từng có một đoạn lịch sử huy hoàng đạo tình gật đầu nói đó là đương nhiên lịch sử lạc tộc có rất ít người biết lạc tộc đã từng rất đáng sợ cho dù là hiện tại thì đó cũng là sự tồn tại rất kinh khủng tộc địa minh muốn nhanh chóng kết hợp ma lạc với lạc băng chính là muốn buộc chung một chỗ với lạc tộc giang cung tuấn đi tới đúng lúc nghe được những chuyện này không khỏi hỏi lạc tộc còn có giây phút huy hoàng sao nghe được âm thanh đạo tình và quỷ hạo cũng nhìn về phía giang c u n g tuấn đạo tình đứng lên trước ừ giang c u n g tuấn gật đầu đi tới rồi ngồi xuống quỷ hạo cũng gọi nói đại ca giang c u n g tuấn hỏi lại lần nữa lạc tộc rất mạnh sao mạnh rất mạnh nói tới lịch sử lạc tộc đạo tình cũng hứng thú không ngừng nói ma tộc có vô số chủng tộc ba chủng tộc hiện tại mạnh nhất đó là tộc địa minh tộc thiên minh và lạc tộc có một khoảng thời gian ở thời đại thượng cổ có một đại đế qua đời ở lạc tộc thực lực của vị tôn đại đế này rất mạnh đã từng trở thành người đứng đầu và thống trị ma dưới tám mươi triệu năm nhưng cuối cùng xuất hiện cái gì đó bất ngờ đã khiến vị cường giả siêu cấp này bỏ mình nghe được cái này giang cung tuấn hơi ngạc nhiên đại đế là người tồn tại đứng ở kim tự tháp chúng tộc có thể ra đời đại đế chắc chắn không đơn giản đạo tình nhìn b ố n phía sau khi phát hiện không có ai thì mới nhỏ giọng nói nữa em có nghe thời em nói qua cường giả lạc tộc ở thời thượng cố đã từng được nửa bộ thuật n g u y ê n rùa nghe nói là đã tu luyện đến trình độ cao nhất dán đến sự không kỹ càng cho nên lúc này mới rớt xuống thuật miền rùa giang cung tuấn biết lúc anh ở giới nguyên thủy đã từng thấy nanh vuốt của ma tộc thi triệt qua thật sự rất q u ỷ dị anh cũng h ứ n g thu với thuật nguyên r ù a vậy thuật nguyên r ù a rốt cuộc có lai、like、lịch gì đạo tình lắc đầu nói cái đó thì em không rõ chỉ biết là thuật nguyên r ù a ở thời đại cổ cho dù là ở thời đại cổ thì đó cũng là tuyệt học rất kinh khủng thuật nguyên r ù a đã sớm thất truyền bây giờ thuật nguyên r ù a mà các gia tộc lớn ở ma tộc lớn nắm giữ cũng không hoàn chỉnh nhưng cho cho dù thuật nguyên r ù a không hoàn chỉnh thì cũng có năng lực hủy trời diệt đất đạo tình nói đến thuật nguyên r ù a nhưng anh ta cũng không hiểu rõ về nó mà chỉ là biết sơ qua giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều nữa đúng rồi quỷ hạ hỏi đại ca chắc anh sắp bước vào pháp cảnh hạ ừ giang cung tuấn gật đầu quỳ hạ o hỏi vậy anh xác định pháp tướng chưa giang cung tuấn gật đầu nói xác định rồi là gì thế quỳ hạ o tò mò hỏi đạo tình chen vào nói pháp tướng của anh giang chính là kiếm khí mà cường giả siêu cấp ở thời cổ để lại một đạo kiếm khí quỳ hạ o hơi sửng sốt đạo tình cười nói cậu cũng đừng xem thường đạo kiếm khí này mặc dù là một đạo kiếm khí nhưng nó cũng là chìa khóa để tiến vào kiếm mộ ngay vậy giang cung tuấn cũng hứng thú hỏi kiếm mộ là gì cả chìa khóa nữa đạo tình giải thích c ư ờ n giả g kiếm đạo thời cổ để lại kiếm đạo trí cao vô thượng ở trong kiếm mộ mà lấy được kiếm khí chính là chìa khóa mấu chốt để tiến vào kiếm mộ theo hiểu biết của em thì từ thời cổ đến thời cổ thiên đình đến thời đại thượng cổ người tiến vào kiếm mộ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mỗi một thời đại cũng chỉ có một hoặc hai người tiến vào nhưng không ai trong số họ có thể hiểu được ngàn từ truyền thừa của kiếm đạo giang cung tuấn quái dị nhìn đạo tình đạo sĩ m ậ p này đúng là biết rất nhiều ngay cả những bí mật không muốn người khác biết thì anh ta đều biết anh hiểu sự thần bí của đạo tình nên cũng không hỏi nhiều sau đó giang cung tuấn kiên nhẫn ở lại lạc tộc ngày tháng lạc băng mở cuộc tỷ võ cầu hôn càng ngày càng gần sinh linh xuất hiện ở lạc tộc cũng càng ngày càng nhiều trong đó có rất người từ thần giới hạ phàm xuống phàm giới đảo mắt một cái đã tới ngày lạc băng mở cuộc tỷ võ cầu hôn một khu vực trống trải ở núi lạc thần nơi đây hội tụ sinh linh lạc tộc những sinh linh này đứng thành hai hàng giống như là đang nên đón nhân vật gì đó rất quan trọng mà ở phía xa chính là thiên tài tham gia cuộc tỷ võ cầu hôn của lạc băng có người đến từ phàm giới tiên giới cũng có người đến từ thần giới nhìn sơ qua tất cả đều là sinh、linh. Ước c h ừ ngay có hơn n triệu. g phía trước lạc băng đứng bên cạnh người đàn ông trung niên hôm nay cô mặc quần áo màu trắng quần áo rất dài kéo trên đất đầu cô đội vòng hoa chân trâu nhan sắc tuyệt đẹp đánh thẳng vào thần kinh của không ít sinh linh người bên cạnh cô là tộc trưởng của lạc tộc ở phàm giới tên là lạc p h ạ m giờ phút này lạc p h ạ m nhỏ giọng nói ta mới vừa nhận được tin tức hôm nay tộc trưởng của thần giới sẽ hạ phàm lạc băng con nên cẩn thận một chút đừng động vào tộc trưởng của thần giới cậu ta mới là người dẫn đầu thật sự của tộc ta mặc dù ta là tộc trưởng lạc tộc ở phàm giới nhưng địa vị của ta rất thấp hẻn đừng nói là thần giới ngay cả tộc nhân của tiên giới hạ phàm cũng có thể ra lệnh cho ta vâng lạc băng khôn khéo gật cái đầu nhỏ vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng mờ trên ánh sáng đó có không ít sinh linh hình người đang đứng khí tức của những người này đều rất mạnh xem ảnh một anh ta mặc trường bào màu đen dáng dấp không tính là anh tuấn nhưng trên người lại có phong thái vô địch anh ta là tộc trưởng thật sự của lạc tộc một người gần như đại đế cường giả siêu cấp giống cấp bậc của chị tố q u ỳ sao giang cung tuấn nhẹ giọng lấm t r ư ớ cấm 1256, c địa của thần giới tộc trưởng của nhà họ lạc ở thần giới mang theo lạc hải và giới thần đạo đã có thế cản quét tiên sự tồn tại của hai phạm giới cung nên tộc trưởng lạc phá mang thành viên trong tộc ở phạm giới q u ỷ xuống đất nên đón tộc trưởng của thần giới lạc hải đã vượt qua cảnh giới thần đạo tam hợp gần như đạt tới cảnh giới đại đế sức mạnh trên người anh ta rất khủng khiếp cho dù là vô tình phát ra sức mạnh thì cũng giống như nghiền ép một ngọn núi ho trên người mọi người vậy giang cung tuấn cũng cảm nhận được á p lực cực kỳ lớn mạnh này đối mặt với cường giả của thần giới ngay cả thợ mạnh anh cũng không dám đây chính là cường giả cao cấp sao thật sự quá kinh khủng giang cung tuấn hít sâu một hơi phía trước lạc hải hơi dừng tay nói miễn lễ tất cả đứng lên đi lúc này lạc phàm mới đưa lạc băng và các thành viên đang chờ đứng lên ánh mắt lạc hải dừng trên người lạc băng bị nhìn c h ầ m chấm khiến lạc băng cũng hơi trộn dạng lạc hải mở miệng thản nhiên nói lạc băng cô có biết người cùng cô đính hôn là sự tồn tại thế nào không cậu ta là huyết mạnh đại đế duy nhất của tộc địa minh là thiếu tộc trưởng của tộc địa minh thế mà cô dám từ chối còn mở cuộc tỷ võ cầu hôn nữa sao bị chất vấn lạc băng hơi thiếu tự tin mặc dù cô là thiên tài của lạc tộc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ở phạm giới mà thần giới đã hạ phà mới m là chủ đạo của lạc tộc thân phận và đại vị của cô nếu đặt ở lạc tộc ở thần giới có lẽ ngay cả một con chó cũng kém hơn tộc tộc trưởng cô lấy c ă n đảm mở miệng nói tôi chưa từng thấy ma lạc tôi cũng không hiểu anh ta nếu đã là bạn lữ của lạc băng tôi tự nhiên phải là đầu đội trời chân đập đất mà tồn tại hay lắm bởi vì sự tồn tại đó của cô mà hiện tại cả tam giới đều biết cuộc tỷ võ cầu hôn lần này rồi đó vẻ mặt lạc băng không biết làm sao tôi tôi cũng không có cách mà tôi không muốn gả đi sớm như vậy cho dù là phải gả thì cũng nên tìm một người mình thích nếu bổn tọa đồng ý người mở cuộc thi tỷ võ cầu hôn thì cũng hỏi tới làm gì lạc hải cũng không nhiều lời nữa sau đó anh ta kiên nhãn chờ ở chỗ này nhân vật chính hôm nay không phải lạc băng mà là ma lạc lạc hải đang đợi ma lạc hạ phàm đợi khoảng chừng hai mươi phút thì bầu trời xuất hiện một đám mây màu đen mây đen không ngừng hạ xuống cuối cùng xuất hiện ở bầu trời lạc tộc rồi biến mất sau đó một số sinh linh hình người chậm rãi xuất hiện khu vực trống trải phía trước người dân đầu là đại đế tây thiên của tộc địa minh người thứ hai là ma lạc còn có một vài cường giả của tộc địa minh nữa tiền bối tây thiên lạc hải đầy tôn kính đi tới mặc dù anh ta là người gần như đại đế nhưng đối mặt với đại đế thật sự anh ta cũng không hề dám sơ s u ấ t mà tôn kính gọi một tiếng tiền bối ừ tây thiên nhẹ gật đầu xem như là đáp lại lạc hải mà ánh mắt của lạc băng thì dừng ở trên người ma lạc theo cô thấy dáng dấp của ma lạc cũng không tính là xấu mà là điện trai chỉ là luồng hơi thở trên người anh ta khiến cho lạc băng rất không thoải mái đ a n g xa giang cung tuấn thấy ma lạc thì không khỏi nhữ mày tại sao là cậu ta sao cậu ta lại tới đây thế nào anh biết cậu ta sao quỷ hạo ở bên cạnh thắc mắc hỏi ừ giang cung tuấn gật đầu nói cậu ta là huyết mạch duy nhất của đại đế ma lạc thiếu chủ của tộc địa minh lúc ở địa cầu tôi đã từng đánh qua một lần với cậu ta đạo tình c ư ờ i nói anh giang chắc chắn thắng giang cung tuấn gật đầu nói ừ may mắn thắng được nhưng rất khó khăn suýt nữa đã thua bởi vì cuộc chiến đó mà ma lạc đã đồng ý trong vòng nghìn năm ma tộc và yêu thú sẽ không tấn công địa cầu sẽ không ra tay với nhân loại trên địa cầu giang c u n g tuấn nói tới ma lạc ma lạc giống như là cũng chú ý tới sự tồn tại của anh mà không khỏi nhìn anh giang c u n g tuấn cũng khế mỉm cười với cậu ta xem như là chào hỏi nơi này hội tụ thiên tài đến từ tam giới và một số chủng tộc lớn của tam di ngay cả tộc thiên minh cũng đưa thành viên tới chỉ là không phải là tộc trưởng bởi vì tộc trưởng tộc thiên minh đã đưa giang vô song đi trong vũ trụ mang mang tìm pháp t ư rồi lạc hải thấy cũng đã đến xong hết rồi anh ta nhìn sinh linh đông đảo hai tay ô m quyền thành viên lạc băng của bổn tộc ở phàm giới tổ chức cuộc thi tỷ võ cầu hơn hoan n g h ê n chư vị đường xa tới chỉ cần vòng đ ờ i không tới một trăm thì có thể tham gia cuộc tỷ võ cầu hôn lần này bởi vì tham gia khá nhiều nếu để cho lạc băng đánh với chư vị thì sẽ m ệ t chết cô ấy như vậy đi ai tham gia cuộc tỷ võ cầu hôn thì tỷ thí trước một lần chỉ cần lọt vào top mười thì có thể so chiêu với lạc băng nếu đánh bại lạc băng thì có thể cưới cô ấy âm thanh của lạc hải vang khắp nơi thiên tài đông đảo cũng đang mong đợi cuộc tỷ thí lần này có cưới lạc băng hay không thì chưa nói tới nhưng nếu như có thể bộc lộ tài năng trong cuộc tỷ thí lần này cũng đã đồng nghĩa với chuyện là sinh linh kiệt xuất của tam giới ở ma giới là người có tiềm lực lớn nhất nếu như được một v à i cường giả siêu cấp vừa ý thu nhận là đệ tử bế quan thì thật là ngóc đầu lên trời mạ đối với những chuyện này ma lạc cũng không có ý kiến dù chỉ là một chút sở dĩ cậu ta trở lại cũng chỉ là vì yêu cầu của tây thiên hơn nữa ma giới mới là bản doanh của cậu ta ba của cậu ta đã từng là tộc trưởng của tộc địa minh của ông ấy nhưng hiện tại lại nằm trong tay của tây thiên mục đích chủ yếu của cậu ta trở lại là muốn nhìn thấy rõ tình thế chuẩn bị để sau này lấy lại vị trí t ộ c t r ư ở n g còn cười ai đối với cậu ta mà nói thật sự không quan trọng lạc hải nói tiếp địa điểm t ỷ thì lần này là ở thần giới ở thần giới có một chỗ cấm địa gọi là dãy núi ma lũng trong dãy núi đó có một chỗ gọi là ma huyền gần ma huyền có một loại thần vật thần kỳ đang phát triển gọi là ma linh duyên quy tắc tí thí lần này rất đơn giản đó là thành công lấy được ma linh duyên đem về thì xem như là thắng ngay vậy không ít cường giả đến từ thần giới thay đổi sắc mặt tây thiên nhìn lạc hải khế nhữ mày nói thật sự muốn ở dãy núi ma lũng đi tìm ma linh duyên làm sao vậy có vấn đề gì sao tây thiên nói nơi đó là cấm địa của ma giới cho dù là cường giả thần đạo cũng có thể có đi mà không có về hơn nữa có một số sinh linh cũng chưa bước vào t i ê n cảnh hoặc có thể nói là hầu hết đều chưa bước vào t i ê n cảnh lạc hải nói lạc băng tộc ta tiềm lực hơn người cần thiên tài chân trinh có thể xứng với cô ấy nếu như có vận may lớn hoặc là sinh linh được thiên đạo che chợt thì nhất định sẽ bình an trở về nếu sợ chết thì đừng đi ngay vậy tây thiên cũng không nói gì nữa lạc hải nhìn thiên tài không đếm xuể ở bôi phía cất cao giọng nói đi dãy núi ma lũng có thể sẽ chết nếu như sợ chết thì đừng có đi nếu như có lòng tự tin với bản thân mà muốn đánh cược một ván thì cứ đi âm thanh của anh ta vang khắp nơi đằng xa giang cung tuấn hỏi dãy núi ma lũng rốt cuộc là nơi nào quỷ hạo lắc đầu anh ta không phải sinh linh ma giới nên anh ta không biết những chuyện này đạo tình nói đây chính là cấm địa của thần giới tràn ngập nguy hiểm em cũng không phải là biết rõ nhưng chỉ biết cho dù là gần như đại đế thì cũng có t h ể bỏ mạng ngay vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi gần như đại đế đi cũng có thể bỏ mạng nếu như là anh đi chẳng ộp địa m ì n h phải vài phút thì chết sao dù có đánh chết anh cũng không thể đi